Nam ở phòng trên giường, cảm thụ được điều hòa thổi máy sưởi, Ngu Kiều cảm thấy nhàm chán, liền lấy ra di động lục soát một chút Nguyễn Duyệt tên này. Lúc này mới phát hiện thứ này xác thật cùng Ngu Kiều không sai biệt lắm, bất quá ở chỉ số thông minh phương diện vẫn là hảo chút, hơn nữa nhân gia hậu trường lợi hại, là vạn tượng giải trí thiếu Đông gia, ở âm nhạc phương diện có vượt mức bình thường Tài Văn trương, tổng có thể chế tạo ra phi thường dễ nghe ca khúc. Mới xuất đạo trước hai năm, hỏa đến rối tinh rối mù. Chỉ là mấy năm gần đây đĩa nhạc giới xác thật tiêu điều rất nhiều, rất nhiều ca sĩ sôi nổi truyền hình, hắn từng phóng lời nói tuyệt không làm diễn viên, phỏng chừng là chịu không nổi danh khí vẫn luôn giảm xuống, cho nên lại đây tham gia cái tổng nghệ tăng lên một chút chính mình. Cảm tình thật đúng là chính là cái nổi danh người. Ngu kiều lắc đầu, nhìn một chút đều không giống cái đại bài, nhìn kia lục phi vũ, hiện tại còn bừng, bất quá có lẽ hắn chính là như vậy cao lãnh người. Xem xong này đó, nàng đang muốn rời khỏi với bù lại bị hệ bộ tự động đẩy tặng một cái tin tức. nghe, người thanh âm cái này, năm David coi hao tổn tâm cơ làm ra tới ca sướng tuyển tú tiết mục rốt cuộc ở tỉnh tái đoạn xuất hiện một cái làm người trước mắt sáng ngời thanh âm, nhưng ngọt nhưng mối thiếu nữ cô nhược trúc, dưới là cô nhược trúc tuyển tú đoạn ngắn. tiếp theo, hệ thống cấp tự động truyền phát tin một đoạn thanh thấu linh hoạt kỳ ảo giọng nữ, sướng một tay truyền miên lâm ly ca khúc, ngu kiều chưa từng nghe qua cái này ca, lại ở theo thiếu nữ biểu diễn thời điểm cảm giác được một cổ thương cảm chảy ra đây là hoàn toàn không có bối cảnh âm nhạc, thuần thanh sướng, thậm chí bởi vì thu thiết bị nguyên nhân truyền đạt thanh âm còn mang theo một chút tì vết, nhưng cứ như vậy tình huống cũng đủ để cho người kinh diễm lỗ thay tê dại say mê không thôi. lại xem thiếu nữ dung nhan một chương tinh xảo vô song dung nhan nhìn thuần tịnh không rảnh giống như một trương giấy trắng làm nhân tâm sinh hảo cảm, còn có nàng ánh mắt kia thập phần kiên định nghiêm túc mang theo không màng tất cả giao tranh thấp hèn một đống khen ngợi ngu kiều nhìn nửa ngày không có tìm được một cái chửi bới nàng lời nói, trong lòng đội phục lại cũng theo bản năng cảm thấy cái này nữ hài hẳn là chính là cái gọi là nữ chủ. Chỉ là không biết câu chuyện này, nàng là bị an bài chính là cái gì nhân vật. Lần này truyền tống nàng vẫn chưa được đến về bất luận cái gì tư liệu, bất quá này cũng không quan trọng, hai người hoàn toàn không phải một cái phong cách. Cơm chưa sau, đoàn người lại bắt đầu tân nhiệm vụ, kiếm tiền đạt được kế tiếp bao gồm hôm nay buổi tối đến cuối cùng một ngày tiền cơm. Yêu cầu là cần thiết phù hợp thị trường giá cả Không thể tiếp thu đánh thưởng tiền từ từ, muốn bảo đảm công bằng công chính. Địa chỉ ở ít thị lớn nhất phố Mỹ thực thượng. Sau cá nhân nhìn nhiệm vụ, mộng bức nửa ngày, Lục Phi vũ thực xấu hổ bông tay, nói, ta chỉ biết diễn kịch. Nguyễn Duyệt cùng ôn nghệ văn nhấc tay, nói, ta sẽ ca hát. Triệu Thùy Thanh cùng Phương Khải Nam nhấc tay nói, chúng ta tới cái tiểu phẩm cùng tướng Thanh. Bọn họ nói xong, mấy người nhìn về phía Ngu Kiểu, Ngu Kiểu nghĩ nghĩ, nói, ta tới vẽ tranh. Không có gì tiền mua tài liệu Phương Khải Nam che mặt. Triệu Thúy Thanh ở thượng kỳ tiết mục thu qua đi cố ý đi tìm hiểu một chút ngu Kiểu, thấy nàng nói cái này, vỗ tay một cái, nói, "Chúng ta trước kiếm ít tiền cho ngươi mua họa tài, đến lúc đó ngươi lại vẽ tranh, một bức họa bán tiền khẳng định so với chúng ta cái này biểu diễn kiếm được nhiều." Rốt cuộc 6 cá nhân, 3 ngày tiền cơm, khẳng định không ít, còn không thể tiếp thu đánh thưởng. Những người khác có chút không biết ngu Kiểu kỹ năng, nhưng lúc này vẫn là tán đồng gật đầu. Tiết mục tổ xứng xe Đem ngu kiểu bọn họ 6 người đưa đến phố mỹ thực trung tâm địa phương, bị đạo cười tủm tỉm hoa ở trên xe, Nghiêm Trang công đạo, liền tính bán nghệ, cũng đến đi nhân gia trong tiệm dò hỏi lão bản nguyện ý cấp nhiều ít tiền lương. Không phải? Phương Khải Nam cùng Ôn Nghệ Văn lẫn nhau ôm đầu tuyệt vọng nhìn đạo diễn. Bỉ đạo thiết diện vô tư vẫy vây tay, nói, đạo diễn tổ đều cho ta xem trọng, nếu là tiếp nhận rồi đánh thưởng, trực tiếp gấp 10 lần khấu trừ. Mọi người sôi nổi làm bộ muốn đi khi dễ đạo diễn, náo loạn trong chốc lát mới rời đi. Sáu cá nhân, chia làm tam tổ, ôn nghệ văn cùng Nguyễn Duyệt, ngũ Kiều một tổ, mặt khác ba người một tổ, đi hướng hai cái bất đồng phương hướng. Phố Mỹ thực không hổ là phố Mỹ thực, hiện tại đúng là buổi chiều 3 giờ chung, vẫn là mùa đông khắc nghiệt, người vẫn là rất nhiều, trên đường các loại mùi hương thay phiên thổi qua tới, kích thích bọn họ nhũ đầu. Còn hảo ba người đều bị bao vây thập phần kín mít, một đường đi tới, còn không có người nhận ra tới, mai cho đến một cái nhà ăn, ngũ tiểu là trong đó nhất không nổi danh. Không lên mạng người, rất ít nhận thức nàng, cho nên từ nàng tiến đến giao thiệp. Ngươi hảo, xin hỏi các ngươi lão bản ở sao? Ngu kiểu tới rồi trước đài, liền trực tiếp hỏi một câu. Sợ tới mức trước đài va va đập đập hỏi, cái kia là chúng ta đổ ăn ra cái gì vấn đề sao? Ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta hảo hảo hiệp thương. Ngu kiểu, o, oh, o. Oh. Nguyễn Duyệt cùng ôn nghệ văn ngốc lăng vài giây, sau đó cười ha ha. Đệ 72 chương. Chương 72. Ngưu Kiều bất đắc dĩ đối Ôn Nghệ Văn sử ánh mắt, nói, khẩu trang hạ xuống. Ôn Nghệ Văn gật gật đầu, phối hợp lộ ra một trương xinh đẹp khuôn mặt, nén miệng nói, ngươi hảo, ta là Ôn Nghệ Văn, một người ca sĩ, hiện tại ở làm nhiệm vụ, muốn hỏi một chút các ngươi giám đốc hoặc là lão bản, nơi này có cần hay không người ca hát. Trước đại tiểu tỷ tỷ thấy lộ ra khuôn mặt Ôn Nghệ Văn, một đôi con ngươi chậm rãi trợ to, tay nhỏ che lại bởi vì giật mình mà trương đại môi liên tục gật đầu, nói, ở ở, nói. Tiểu tỷ tỷ luôn cuống tay chân dùng trước đài máy bàn gọi điện thoại, va va đập đập nói, kinh, giám đốc, Ôn Nghệ Văn tới chúng ta trong tiệm. Á á á, ngươi, ngươi nhanh lên lại đây. Thức mau trên lầu truyền đến tiếng bước chân, một cái màu đen tây trang nam tử xuống dưới, thấy ngu kiểu bọn họ ba cái, bước chân mới vừa có chút chần trở, Ôn Nghệ Văn liền xoay đầu đi xem hắn. Ngài hảo ngài hảo giám đốc phi thường khách khí lại đây, vài vị bên trong thỉnh, ở đây người đến người đi, đã có không ít người ánh mắt nhìn qua cũng may bao vây kín mít, còn không có bùng nổ đại biên độ nhận thân đại hội, bốn người lên lầu hai đi vào một cái phòng, làm trước mắt vô pháp biểu diễn tài nghệ người, ngu kiều tiến lên một bước, thập phần lễ phép nói, giám đốc hảo, cái kia, chúng ta không phải tới ăn cơm, sự tình là cái dạng này, chúng ta ở chụp một cái tiết mục, ngu kiều đem tiền căn hậu quả giải thích một lần, đồng thời nguyễn duyệt cùng ôn nghệ văn đều lộ ra kia trương làm người quen mắt khuôn mặt, thì giám đốc miệng đều khép không được, không thành vấn đề không thành vấn đề. Chúng ta bên này thỉnh ca sĩ sướng một bài hát là 5.000 khối, không biết hai vị cảm giác như thế nào. Nguyễn Duyệt ánh mắt sáng lên, ôn nghệ văn cũng cao hứng gật đầu, nói, tốt tốt, chúng ta đây một người hai đầu. Như vậy, kiều kiều ngươi đòn sát thủ liền không cần xuất động. Nguyễn Duyệt cũng nói, hắn thật sự không nghĩ tới một bài hát cư nhiên 5.000 đồng tiền. Đương nhiên này kỳ thật là giám đốc xem ở Nguyễn Duyệt cùng ôn nghệ văn hai người mình tinh hiệu ứng thượng cấp tiền, chỉ cần này hai người đã tới bọn họ trong tiệm. Ngắn hạn nội tuyệt đối sinh ý bảo lều cái loại này, hai vạn tính cái gì. Giám đốc thực vui sướng gật đầu, nói, chờ một lát một chút, ta đây liền đi chuẩn bị thiết bị, đến lúc đó thỉnh ba vị xuống dưới biểu diễn một chút là được. Giám đốc rời đi, Nguyễn Duyệt một mông ngồi ở phòng nội ghế trên, ngón tay thon dài go gõ mặt bàn, nói, Kiều Kiều, ngươi xem chúng ta bên này đảo mắt liền hai vạn, sướng xong chúng ta liền có thể đi trở về, này ba ngày khẳng định đủ dùng. Ngu Kiều đi theo gật đầu, nói, kia hảo. Ta liền tạm thời chắn một chút các ngươi bảo tiêu. Ôn nghệ văn cười, cười nhạo nói, đừng tưởng rằng ngươi thường xuyên rèn luyện là có thể làm bảo tiêu, liền này tay nhỏ chân nhỏ. Phần 90 Ngu kiều bất đắc dĩ nhún vai, buông tay nói, chờ hôm nào ta làm ngươi kiến thức một chút ngươi liền minh bạch. Ba người ở bên trong nói chuyện thiếm, giám đốc cũng không có làm cho bọn họ chờ thật lâu, bất quá hơn 10 phút liền tự mình đi lên thỉnh bọn họ đi xuống. Bên ngoài đã bắt đầu tự phát ăn mừng. Tiêu Khê ôn nghệ văn cùng Nguyễn Duyệt tên thanh âm làm người nghe nhiệt huyết sôi trào, Bảo Tiêu cũng chuẩn bị tốt, trung gian không ra một cái lộ, ba người đi qua đi, liền thấy ở bên trong đại đường nơi này, có một cái đường kính 2 mét màu đỏ sân khấu, mịt rồ phồn cùng âm hưởng cũng đều có. Nguyễn Duyệt trước một bước đi lên, trên người còn ăn mặc mập mạp áo lông vũ, trên đầu cũng mang theo mũ, trên mặt không có tinh xảo trang dung, nhưng kia tuấn tú khuôn mặt mang theo ánh mặt trời tươi cười, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh người xem nháy mắt bạo phát một trận tiếng thét chói tai. A a, Nguyễn Duyệt. Nguyễn Duyệt. Nguyễn Duyệt, ta yêu ngươi." Nguyễn Duyệt nhẹ nhàng mỉ microphone, âm thanh trong trẻo từ âm hưởng truyền ra tới, kỳ thật có chút sai lệch, bất quá vẫn là làm vây xem quần chúng mặt đều đỏ. "Cảm ơn đại gia cổ động." Nguyễn Duyệt nghiêm túc không lưng, bởi vì không có dàn nhạc, chỉ có thể thanh sướng, hắn nghiêm túc thần sắc, thử mở miệng thử một chút âm mới bắt đầu ca hát. Đệ nhất đầu là một cái thương cảm tình ca, hắn ở ca hát thượng sắc thật rất có thiên phú, mở miệng không bao lâu, Khiến cho mọi người đều an tĩnh lại Tất cả đều nhìn không chấp mắt nhìn hắn Đệ nhị đầu đổi thành ôn nghệ văn lên đài Là một đầu cổ phong ca khúc Thanh âm huyển chuyển du dương Làm nhân tâm say hướng về. Ngu kiểu thực thích loại này thanh âm Thế nhưng ngoại ý muốn nghe được thập phần chuyên chú. Đệ tam đầu lại thành nguyễn duyệt ca khúc Bất quá là một đầu phi thường kính bạo ca Không có giàn nhạc hắn như cũ đem bãi cấp mang nhiệt Cả người ở trên sân khấu thành vương giả Nhưng mà đến phiên ôn nghệ văn lên đài Lại lần nữa ca hát. Lại thấy một cái nam phấn hô to một tiếng, ngay sau đó đẩy ra thất thần bảo tiêu xông tới muốn giữ được ôn nghệ văn. Lúc ấy ôn nghệ văn đã bị dọa tròn váng, đứng ở nơi đó bất động. Ngu kiểu sắc mặt khẽ biến, cũng may nàng ly đến gần, trực tiếp bay nhanh quá khứ đem nhân thủ cánh tay giữ chặt, ngay sau đó một cái xoay người, người nọ đã bị nàng ấn ở trên mặt đất. Thực mâu bảo tiêu đều sôi nổi lại đây, ôn nghệ văn cuối cùng một bài hát sướng đến một nửa kết cục, Nguyễn Duyệt cũng trước tiên đi vào ngu kiểu bên người, thế nào Ngươi như thế nào đột nhiên xông lên đi, làm ta sợ muốn chết. Ngu Kiều lắc đầu, nhìn kia điên cuồng fans bị bảo tiêu tiễn đi, nhẹ nhàng thở ra, nói, chúng ta trước rời đi. Cuối cùng ba người từ nhà ăn cửa sau đi ra ngoài, giám đốc đuổi theo lại đây, trong tay là một cái trường điều phong thư, hắn đem đồ vật đưa cho Ngu Kiều, nói, ba vị, cái này là các ngươi thủ lao, thực xin lôi đã xảy ra loại tình huống này. Ôn Nghệ Văn đã hoán lại đây, trên môi huyết sắc khôi phục, cười nói, không có việc gì. Điều kiều đã giải quyết. Vậy là tốt rồi, hy vọng vài vị ở ít thị có thể chơi tận hứng. Giám đốc cuối cùng khách sáo một câu, nhìn theo bọn họ rời đi. Trong tay cầm thật dày một chồng tiền, ngu kiều ba người bay nhanh trở lại lúc ban đầu địa phương. Đạo diễn tổ xe còn ngừng ở nơi đó, thấy bọn họ qua đi, cửa xe liền mở ra, ba người đi lên, xe thượng, bị đạo chính phủ một quyển nóng hầm hập trà sữa ở uống. Ôn nghệ văn nháy mắt không cân bằng, qua đi nói, không công bằng, chúng ta cũng muốn. Đúng rồi. Chúng ta khát nửa ngày, giống như uống điểm nóng hầm hập trà sữa. Ngu kiểu cũng đi theo phụ họa. Bị đạo cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thực mau, phó đạo diễn liền đem dùng dương giữ nhiệt trang trà sữa đưa cho bọn họ một ly. Nguyễn Duyệt không yêu này đó, xua xua tay, dùng chính mình mang theo bình thủy đổ một ly nước sôi uống lên. Trà sữa tới tay, hai người cũng không vội mà uống, ôn nghệ văn gấp không chờ nổi đối ngu kiểu nói, tới, chúng ta đếm đếm tiền có bao nhiêu. Ngu kiểu cũng buông trà sữa. Đem trong lòng ngực đã bị chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp phong thư lấy ra tới, ca mê ra thực mau thò qua tới, nàng bắt đầu đếm tiền, động tác thập phần thuần thục nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền thu phủ, tổng cộng tam vạn. Ôn nghệ văn sợ ngây người, run rẩy chỉ vào ngu kiểu trong tay kia một đại điệp tiền, nói, cái kia giám đốc có phải hay không cấp sai rồi. Ngu kiều nghĩ nghĩ, nói, hẳn là vì bồi tội, bất quá này nhiều tiền còn phiền tói đạo diễn tổ còn một chút. Bị đạo trừng hắn một cái, nói, Các người này lên sân khấu phí tuyệt đối là quý. Nhân gia nói là thị trường đó chính là thị trường, ngươi không phục cũng phải nhịp. Ngu kiểu cười hì hì nói, đem nhiều một vạn đưa cho đạo diễn tổ, hỏi, bọn họ kia một tổ đâu? Còn không có sông đâu? Bị đạo nói. Quả nhiên, bọn họ ở trên xe lại đợi nửa giờ, mới thấy triệu thanh tùy bọn họ lại đây. Phương Khải Nam trong tay lắc lư một chồng tiền, vừa lên xe liền đắc y ở bọn họ trước mặt khoe ra một phen. Ngu kiểu yên lặng mà từ trong túi lấy ra so với bọn hắn dày gấp đôi tiền đỏ, hai tròng mắt thuần khiết chớp hai hạ, nói, huynh đến, giống như có điểm không đủ xem nha. Phương Khải Nam tươi cười biến mất, dâm di một tiếng, thở phì phì ngồi trở lại nguyên bản vị trí. Triệu thanh tụy nhưng thật ra nghĩ thoáng, cười hắc hắc, nói, ta liền nói bọn họ sẽ so với chúng ta nhiều, ngươi xem kia một đám tiểu thịt tươi. Phương Khải Nam không chịu thua sờ sờ chính mình khuôn mặt, lại chỉ vào lục phi vũ khuôn mặt, nói. Ngươi xem chúng ta bên này cũng có hai cái tiểu thịt tươi a. Thích. Mọi người cười đùa, nhưng kiểm kê một chút trong tay tiền, cũng có tam vạn nhiều một chút. Lúc này, đạo diễn nói, kế tiếp liền tận tình tiêu tiền, bất quá vì phù hợp chúng ta chủ đề, chỉ có thể dùng ở có thể ăn đồ vật thượng. Ô dễ à? ạ. Sáu cá nhân cùng nhau hoan hô. Nhưng mà trên thực tế, vẫn là đến ở mỗi cái bất đồng địa phương làm nhiệm vụ, hoàn thành, mới có thể đi tiêu tiền mua sắm nguyên liệu nấu ăn làm địa phương đặc sắc mỹ thực tỉ như xuyên xuyến. Điên náo loạn một ngày, càng ngày càng thuộc sau cá nhân chơi lên so đệ nhất kỳ vùng ra rất nhiều, mãi cho đến nửa đêm mới trở lại dân túc. Tới rồi dân túc, Nguyễn Duyệt lại đúng lúc đưa qua một ly nước gấm cùng một viên thuốc viên. Ngày hôm sau tỉnh lại, ngu Kiều phía trước kia choáng váng đầu choáng váng nghẹt mũi cảm giác quả nhiên giảm bớt rất nhiều, mặc tốt quần áo xuống lầu, liền thấy trong phòng khách rất bận rộn Nguyễn Duyệt, người ở nấu cơm. Ngu Kiều ngạc nhiên nói, nàng là chuẩn bị chính mình nấu cơm. Nguyễn Duyệt nghe thấy nàng thanh âm, ánh mắt sáng lên, lập tức xoay người, Tuấn tú trên mặt treo đại đại tươi cười, nghiêm túc gật đầu, nói: "Bất quá ta chỉ biết chiên trứng cùng nướng bánh mì, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ." Ngu Kiều lắc đầu, sẽ không. Nguyễn Duyệt xoay người trộn cười, thực chuyển phát nhanh lại đây một phần bữa sáng, sandwich cùng nhiệt sữa bò, cùng với một cái chiên trứng, một cây nướng chín giang đông. Phòng khách vẫn là rất lạnh, bên này cũng không có máy sưởi, lo lắng đồ ăn thực mau lạnh, Ngưu Kiều cũng thực mau ăn xong, mới vừa sát miệng. Những người khác cũng lục tục xuống dưới. Ăn qua cơm sáng, buổi sáng lại rời đi trận địa đi ăn mặt khác mỹ thực. Ngày thứ ba buổi chiều, mọi người thu thập hành lý sôi nổi cùng nhau chạy tới sân bay, ở trên xe. Đạo diễn nói, hôm nay buổi tối, mỹ thực chi lữ đệ nhất kỳ bá gia nhớ rõ về bổ chuyển phát một chút, thuận tiện chính mình xem một chút. Nhất định. Mọi người cùng kêu lên nói. Mỗi người mục đích địa đều bất đồng, tới rồi sân bay, liền căn cứ đăng ký khẩu bất đồng tách ra, mới vừa một phân khai. Ngu Kiều liền thu được một cái tin tức, đến từ Nguyễn Duyệt, ta lần này công tắc lúc sau sẽ có mấy ngày nghỉ ngơi, đến lúc đó có thể tìm ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm sao. Hảo Ngây thơ lời nói, Ngu Kiều bất đắc dĩ cười cười, trở về hai chữ, có thể. Bên kia nháy mắt trở về một cái vui vẻ muốn bay tiểu nhân. Vào lúc ban đêm, Mỹ thực chi lự bá ra trước, Ngu Kiều liền đã phát huy bộ động viên phèn mới vừa phát ra, liền thấy một cái mang đồ bình luận, nữ thần, cái này mội tử có phải hay không ngươi? Hình minh họa là một chương động đồ, đúng là ngu kiểu sạch sẽ lưu loát đem tiến đến ôm ôn nghệ văn fan cấp xử lý cảnh tượng. Ngày đó sự tình, tự nhiên thực mau bị truyền tới trên mạng, Nguyễn Duyệt cái này khách quý cũng trước tiên bại lộ, bất quá vừa lúc cũng vì sắp bá ra tiết mục tăng lên một fan nhiệt độ. Làm ở video trung biểu hiện nhất dũng manh cái kìa, ngu kiểu còn thượng quá hot xệ ấp, chỉ là lúc ấy ngu kiểu ở lục tiết mục, không để ý đến, mọi người thảo luận một trận, nhiệt độ chậm rãi dáng xuống đi. Lần này nhìn đến. Ngu Kiều nghĩ đến Ôn Nghệ Văn trước khi chia tay kia lưu luyến không rời biểu tình, rất là hảo tâm tình hồi phục một cái, là ta. Bình luận nháy mắt nổ tung chảo. Ngoại tào, nguyên lai nữ thần là thật sự khủng võ hữu lực, nữ thần muốn biến nam thần sao? Quá lợi hại, ngu mỹ nhân, giáo hai chiêu bái. Nhìn trong chốc lát, ngu Kiều liền đóng di động bắt đầu đọc sách, lần này xem đến là kỹ thuật diễn thư, trước đem lý luận tri thức học tập một chút, chờ khai năm liền đi thỉnh cái lao sư, đến lúc đó tiền cũng đủ rồi. Phía trước không thỉnh lão sư giáo kỹ thuật diễn, chỉ do thiền không đủ. Vào lúc ban đêm 8 giờ, tiết mục bán ra, bởi vì nhiệt độ cũng đủ, cũng ngay thủ fans cũng là một đồng lớn, đồng thời, đương nhìn đến lộ ra toàn mặt, toàn bộ hành trình tố nhan ra kính ngu kiểu, các vong hưu đều là ngoà tảo. Ngu kiểu thật sự thật sự thật sự thay đổi. Ngay sau đó một đám minh tinh lên sân khấu, đều làm fans kích động không thôi, nhưng mà để cho người hít thở không thông lại là ảnh đế lục phi vũ. Đây là hắn tổng nghệ đầu tú, vừa ra tràng, làn đạn nháy mắt tắc nức, cái gì ngu kiểu đều đành phải vậy, tất cả đều là ở hoa si ảnh đế, giả tỉnh cùng với các đại trang ép truyền phát tin số lần cũng soát lên rồi. Bị đạo nhìn hậu trường truyền tới số liệu, đại đại nhẹ nhàng thở ra, liền biết ảnh đế cùng ngu kiểu hai người có thể khiêng lên cái này tiết mục giả tỉnh, không chọn sai người. Tiết mục một chút ở truyền phát tin, người xem kích động cũng chậm rãi bình ổn một ít, bắt đầu thảo luận tiết mục nội dung. Tỷ như ở nhìn đến ôn nghệ văn nghiến răng nghiến lợi cự tuyệt ngu kiểu cay rát khô bò, kia rõ ràng buồn bực bộ dáng, làm làn đạn một trận ha ha ha ha. Tỷ như đương ảnh đế cũng cự tuyệt khi, những người khác kinh ngạc bộ dáng, này đó đều không có trừ, mọi người không cấm bắt đầu tự hỏi có phải hay không ngu kiểu đã từng cũng đắc tội quá ảnh đế. Còn có làm nhiệm vụ lấy nguyên liệu nấu ăn thời điểm, ngu kiểu kia siêu phàm thể lực, cũng làm các vong hưu giật mình không thôi. Cuối cùng một bàn mỹ thực đều làm tốt, mọi người bắt đầu Ảnh đế cùng ôn nghệ văn kia quay cùng giống nhau thật hương cốt truyện, lại làm cho bọn họ ha ha ha cười nửa ngày. Cuối cùng tiết mục kết thúc, đã là hơn 10 giờ tối, ngu Kiều thấy bộ fans cũng ở ngay lúc này điên cuồng dâng lên, những người khác cũng đều là như vậy. Thu một kỳ phân hai lần truyền phát tin, cho nên ngu kiểu bọn họ còn có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Cái này tổng nghệ quả nhiên là thành công, không ngừng thỉnh người đều là đề tài trung tâm nhân vật, còn có kia thần giống nhau hậu kỳ, cùng với các loại vả mặt cốt truyện, công thực Ngày hôm sau, hot sẽ gặp trước năm đều bị mỹ thực chi lữ cấp 3 chiếm, trong đó về ngu kiều có 3 điều. Như vậy nhiệt độ so với phía trước ngu kiều từng ngày đúng hạn phát vải bổ muốn lợi hại đến nhiều, không ít xem qua tiết mục vong hữu đều sôi nổi truyền phấn, đặc biệt là đang nghe thấy ngu kiều trắng da thừa nhận nàng đã từng tiểu năng trí tuệ hành vi. Truyền phấn truyền phấn, tiểu tỷ tỷ thực ngay thẳng sao? Ngu mỹ nhân chủ nghệ quả nhiên không phải cái, ảnh đế đều có thể thuyết phục. Ôn nghệ văn tiểu tỷ tỷ cũng bị ngu mỹ nhân chủ nghệ chinh phục. Này thật là một cái bị diễn nghệ sự nghiệp chậm trễ thiên tài thần bếp. Nhiệt độ mấy ngày không tiêu tan, chỉ là ở ngày nọ dạo hấy bồ khi, đột nhiên nghĩ đến lần đó nói có ngu kiểu, tuyệt đối không xem mấy cái hấy bù hào, ác thú vị dùng chính mình đăng ký hacker tài khoản đem kêu mấy người xem video chứng cứ thả ra, đương nhiên vẫn là bảo hộ cá nhân. Theo sau một cái cực đại tự thể viết, nói tốt phát sóng trực tiếp an tưởng, khi nào bắt đầu. Các fan bị hacker đại thần chiêu thức ấy làm cho ngao ngao kêu Dùng sức cười nhạo những cái đó thuận miệng thề người, trong lúc nhất thời, ngu kiểu cái này hacker hảo mỗi ngày trướng phấn so nảng vốn dĩ hào đều nhiều. Mà những cái đó bị ngu kiểu hacker hảo tạt người một đám cũng không dám xuất hiện, toàn bộ đem chính mình ID cấp đổi thành khác. Không đổi không được à, mẹ nó cư nhiên thật sự có không ít vong hưu bỏ đến bọn họ hấy bổ phía dưới yêu cầu phát sóng trực tiếp an tường. Chỉ có có cái nói lời này vong hưu khai phát sóng trực tiếp, bất quá ăn lại là cùng loại tường dơ dơ bánh mì, nhìn thực quá thật, làm người ghê tẩm nhưng cắn một ngụm liền lòi. Vì chuyện này, lại một lần thượng hot xe ốc bất quá cái này cùng loại tường bánh mì cũng đỏ một trận. Trừ ra cái này vui đùa ngu kiểu mỗi ngày vẫn là đúng giờ xác định địa điểm tuyên bố một ít đọc sách hoặc là vận động video, thẳng đến nhận được một cái thử kính điện thoại. Xin hỏi là ngu kiểu nữ sĩ sao? Ta là điện ảnh hắc bạch phó đạo diễn chân địch, bên này có cái nhân vật thực thích hợp ngươi, ngươi nhìn cái gì thời điểm phương tiện lại đây thử kính. Phần 91 Bên kia nói chuyện cũng không có cái gì tôn kính lời nói, nhưng vẫn là vẫn duy trì cơ bản lễ phép, thực hiện nhiên, Ngu Kiều thân phận ở trong mắt hắn căn bản không đủ xem. Có thể hỏi một chút là cái gì nhân vật sao? Ngu Kiều nói, nàng cũng không có để ý ngựa khí linh tinh mà là trong tay bay nhanh bắt đầu hắc bạch hai chữ, liền tra được một ít tin tức. Hắc bạch, ở hai tháng trước khởi động máy, diễn viên chính, Lục Phi Vũ, Hoàng Nhã. Không có khả năng người khác đột nhiên chú ý tới nàng, hẳn là Lục Phi Vũ cấp nhân vật. Đồng thời điện thoại bên kia giải thích nói, là một cái mỹ. Diễm nữ sát thủ nhân vật, Ngu Kiều nữ sĩ ngươi thân thủ thực thích hợp nàng. Ngu Kiều yên lòng, khác không dám xác định, nhưng có một chút có thể khẳng định, có lục phi vũ địa phương, tiết mục tuyệt đối sẽ hỏa, nàng lập tức gật đầu, nói, tốt, xin hỏi khi nào thử kính. Ngày mai, sớm một chút lại đây, mang theo hành lý. Bên kia nhàn nhạt nói, tốt. Ngu Kiều đồng ý, treo điện thoại, Ngu Kiều trần chờ một chút vẫn là cấp lục phi vũ đã phát một cái tin tức qua đi, xin hỏi hắc bạch trung nữ sát thủ nhân vật là người để cử ta sao? khả năng đối phương đang ở chơi di động, cũng thực mau trở về. vừa lúc cái này nữ diễn viên có việc vô pháp biểu diễn, người thực thích hợp. cảm ơn. ngu kiều nhẹ nhàng thở ra, là hắn bản nhân liền hảo, nàng liền sợ là bị người khác chơi. ngu kiều lúc trước cùng công ty quản lý giải ước cũng là vì không cẩn thận đắc tội một cái nữ minh tinh hết thời, tuy rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhân gia vừa ra tay làm theo tuyệt nguyên chủ đường lui. Hiện tại nàng thành tích vừa mới có khởi sắc, cho nên nàng lo lắng người nọ lại ra tay. Nói đến lúc trước khiến cho nguyên chủ cùng công ty quản lý giải ước nữ tinh, Vương Vi, ngu kiểu thật là đã quên nàng. Lần trước cùng kinh chỉ thiên các nàng cùng nhau hắc ngu kiểu liền có nàng, bất quá bản thân đã quá khí, hiện tại tìm kim chủ bao dưỡng, bị ngu kiểu tuân ra rèm pha sau thậm chí kinh không dậy nổi cái gì gọn sóng, nàng cũng không có chú ý. Hiện tại nếu lại nhớ tới, vậy dứt khoát trực tiếp tuyệt nàng đường lui. Ngu kiều bung di động, ở trên máy tính nghiêm túc giả về vương vì kim chủ tư liệu, có nguyên phối liền chia nguyên phối, không có nguyên phối liền làm chết đối phương, làm nàng không có kim đuổi có thể ôm. Thực đáng tiếc, này một cái kim chủ nguyên phối cùng hắn đã bằng mặt không bằng lòng, vì thế ngu kiều lại phí một phen công phu tra tìm nàng kim chủ trốn thuế lẩu thuế chứng cứ, trực tiếp xử lý nàng đuổi vàng. Ở không lâu về sau, sẽ có một cái truyền thuyết, phàm là bị vương vi bế lên đùi vàng, cơ bản đều sẽ ở trong một tháng gặp được đủ loại tai họa. Vương Vi cũng thành những người đó trong mắt cấm kỵ, mỗi người chán ghét không dám dính trọng. Ngày hôm sau, Ngu Kiều dựa theo cái kia phó đạo diễn nói địa chỉ ngồi máy bay đi vào Hắc Bạch đoàn phim, lần này là tương đương với nhận lời mời. Ngu Kiều cố ý hóa cái trang điểm nhẹ xuất hiện. Đoàn phim với lúc là một khác tổ ở quay chụp chủ yếu diễn viên đều ở nghỉ ngơi, thấy Ngu Kiều tiến vào, Hắc Bạch đạo diễn Vương Đạo lại đây thấy Ngu Kiều, đầu tiên là mày nhân lại, nói như thế nào cùng ảnh chụp không giống nhau. Ngưu Kiều đang ở mờ mị thời điểm. Lục phi vũ khoác quần áo khoác đứng dậy, treo chọc nói, vương đạo, hiện tại ngày mùa đông, ngươi cầm mùa hè ảnh chụp xem, tự nhiên không giống nhau. Vương đạo xấu hổ cười cười, nói, tới trước phòng hóa trang đi thử một chút quần áo. Tốt. Ngu kiểu lễ phép cười cười, bị một cái muội tử mang tiến hóa trăng gian, đưa qua một thân màu đen bó sát người áo da, vừa vặn lộ ra đuổi cùng ngược địa phương. Mặc tốt lúc sau, ngu kiểu cảm giác cả người đều không tốt. Quả nhiên diễn viên cũng không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể đương. nàng cho tới nay mới thôi liền không có mặc quá như vậy bại lộ quần áo. Quần áo có chút nhỏ, cũng may ngu kiểu không có gì thì mỡ, một thân đều là gầy nhưng rắn chắc cơ bắp, chỉ là ngực nơi đó lạc đến hoảng, thon bị hoàn toàn đột hiện ra tới. Đổi hảo quần áo, lại một cái chuyên viên trang điểm tiến vào cho nàng hóa trang, ngu kiểu bản thân làn da đã đủ hảo đủ trắng, chuyên viên trang điểm chỉ là đơn giản vài cái, tăng thêm một ít mắt trang cùng với da tăng son môi, một cái Mỹ. Diễm động lòng người, Kiều Mỹ nhiều vẻ nhân nhi liền xuất hiện. Chuyên viên trang điểm bảng gương mặt lộ ra một cái vừa lòng tới cười, nói, đi ra ngoài cấp vương đạo nhìn xem, lần này chọn người không tồi. Quả nhiên, chờ Ngu Kiều vừa ra đi, ở bên ngoài nói chuyện phiếm người liền an tính lại, cơ hồ tất cả đều nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào nàng, thậm chí có chút người định lực không đủ, nuốt nuốt nước miếng. Ngu Kiều yên lặng túi đầu nhìn hạ kia đấy đàn nơi nào đó, hướng mọi người cười cười, một hồi thân, đem đại đại áo lông vũ phủ thêm chê đội nơi có xuân. Quăng, lệnh không chết người a, này độ ấm. Mọi người hoàn hồn, Vương đạo ho nhẹ một tiếng, tởi bỏ này hiện trường ngắn ngủi an tĩnh, nói: "Ân, bề ngoài thích hợp, liền xem thân thủ, ai tới thử một chút." Vương đạo ta tới. Một cái mềm nhẹ nữ sinh xuất hiện, Ngô Kiểu xem qua đi, là bộ điện ảnh này nữ chính bình nhã mạc, cũng là hiện tại sức mạnh thập phần hỏa một cái tiểu hoa, kỹ thuật diễn còn hành, chỉ là đang ở chuyển hình kỳ, muốn đem chính mình từ thần tượng phái chuyển vì thực lực phái. Vương đạo ngây ra một lúc, lại hiểu rõ, gật đầu, nói, hành, kia ngu kiểu ngươi chuẩn bị một chút. Vương đạo yêu cầu tự nhiên không phải gián hoa, hán đối chính mình diễn viên yêu cầu thập phần nghiêm khắc, đặc biệt là trên mạng đều ở thịnh truyền ngu kiểu là sẽ điểm võ thuật đấy. Ngu kiểu, gật gật đầu, lại đem áo lông vũ bông, bãi chính tư thế, nói, tới. Bình nhã mạc cười cười, vừa chắc tay, hành xong lễ, ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc đối ngu kiểu xông tới, một quyền ở giữa nàng mặt. Ngu kiểu thân mình sau sườn tránh thoát, ngay sau đó một tay nắm lấy bình nhã mạc cánh tay đem người đi phía trước vùng, ngay sau đó nàng ở bình nhã mạc phía sau nhanh chóng như người, đã trúng nàng sau đầu gối, ở bình nhã mạc hoàn toàn không có phòng bị thời điểm đem người đá ngã xuống đất, một tay kia thuần thục chế trụ nàng cổ, mang theo lạnh lạnh sát khí. Nàng ở mặt thế sau, cũng là giết qua người, tuy rằng liền như vậy mấy cái, tăng thi càng là giết vô số. Bình nhã mạc mạch máu đã bị ngu kiểu khống chế được, sợ tới mức mặt trắng bệnh. Trái tim đột nhiên ngừng lại, liền nghe thấy chúng quanh vang lên vỗ tay, nàng mới phản ứng lại đây, vừa mới chỉ là một cái diễn kịch. Ngu kiểu buông ra tay nâng thân, lại lần nữa cầm quần áo mặc vào, che đậy trụ kia một chút xuân. Quăng, Bình Nhã Mạc kinh hồn chưa định nuốt nuốt nước miếng, bị trợ lý nâng dậy tới, miễn cưỡng cười cười, nói, thật sự rất lợi hại. Ngu kiểu xin lỗi cười nói, xin lỗi, không có thương tổn đến ngươi. Bình Nhã Mạc lắc đầu, nhanh chóng rời đi, nàng hiện tại cảm thấy Ngu kiểu có chút khủng bố. Lục Phi Vũ cũng vẫn luôn ở kia nhìn, thấy vậy thở dài nhẹ nhõn một hơi, cười nhạt một chút, xoay người đi xem lời kịch. Vương Đạo phảng phất không nhìn thấy bình nhã mạc khó coi sắc mặt, vui tươi hớn hở cười nói, không tồi, nếu như vậy, vậy ngươi, lao lý, ra tới ký hợp đồng. Vương Đạo một tiếng thét to, điện ảnh hắc bạch nhà làm phim Lý Cung ra tới, trong tay cầm một sấp giấy trắng mực đen hợp đồng tiếp đón này ngu kiểu đến một bên đi ký hợp đồng. Sự tình liền như vậy định ra tới. Ngu Kiều lại một lần bắt được tổng thủ lao đóng phim 80%, cũng chính là 40 vạn, mang theo hơi mỏng một chồng ti bản, đi theo đoàn phim Lâm Thời Phái phát trợ lý đi vào thuộc về nàng khách sạn. đệ 73 chương, chương 73, đối mặt ti bản, Ngưu Kiều lại lần nữa thấp thầm lên, mắt khác đồ vật nàng đều có thể học tập học tập trở lên tay, nhưng cái này diễn kịch, nàng nhất thời không nhìn xuống, đáp ứng rồi, cũng chính là hiện tại phải lập tức bắt đầu công tác. Nếu là cái công tác, vậy muốn nghiêm túc đối đãi. Đi vào khách sạn, Ngu Kiều trước đem chính mình hành lễ sửa sang lại, theo sau liền khai điều hòa, xúc ở trên giường bối kịch bản. Cũng may lời kịch không nhiều lắm, lên sân khấu cũng không nhiều lắm, xem như vai ác buộc phong nền, một cái cao nhan giá trị cao bằng cấp bí thư, sau lưng làm vai ác buộc sát thủ, xử lý cùng hắn đối nghịch người. Sở dĩ như vậy trung thành, bởi vì nàng ái vai ác, đương nhiên, nàng cảm tình tuyến không quan trọng, chỉ là nên biểu đạt vẫn là đến biểu đạt. Ngu Kiều là buổi sáng đến giữa trưa ở khách sạn điểm cơ hộ, lại hoàn toàn đem kịch bản học thuộc lòng sau liền dọn dẹp một chút tới rồi quay chủ hiện trường đoàn phim cấp trợ lý ở ngu kiều không cần thời điểm liền ở đoàn phim hỗ trợ ngu kiều vừa đến nơi đó trợ lý tiểu vũ liền phát hiện vội nên đón lại đây nói ngu tiểu thư như thế nào lại đây ngu kiều nhìn nhìn quay chụp hoàn cảnh có chút hảo chút cười cười nói không có việc gì làm lại đây nhìn xem tiểu vũ là cái hơn 20 tuổi bạch béo nữ Hải bất quá tay chân thập phần lưu lót Thấy ngu kiểu áo lông vũ sau ngu không có sửa sang lại hảo, lập tức hỗ trợ sửa sang lại, biên nói, ngu tiểu thư bên này ngồi, có thể nhìn đến bọn họ đóng phim. Ngu kiểu, gật gật đầu, đi theo nàng đi vào khoảng cách đạo diễn cách đó không xa, bên này ngồi hảo chút diễn viên, trong tay đều cầm lời kịch buồn ở bối, thấy ngu kiểu lại đây, đều hữu hảo gật gật đầu. Lúc này đang ở trụ chính là nam chủ cùng nữ chủ tán tỉnh diễn, cũng chính là lục phi vũ hòa bình nhã mạc, lục phi vũ là cái cũng chính cũng tà nhân vật bản thân thực lực thập phần cường hãn, bình nhã mặc còn lại là chính phái, nhưng thực lực không đủ, vì hoàn thành nhiệm vụ, cầu dẫn lục phi vũ. hai người một cái ngây thơ trung lộ ra dụ hoặc, một cái nhìn không chút sức mẻ, nhưng ánh mắt đã bán đứng chính mình. hai người giao phong cuối cùng lấy một cái nhạt nhẽo đến không được hôn kết thúc. chỉ là ảnh đế hôm nay tựa hồ có chút thất thường, tới rồi hôn diễn đã bị tiêu ca, có khi còn chưa tới kia một bước, cảm xúc liền ra tới. vương đạo sắc mặt dần dần có chút không tốt lắm, lại một lần ngờ rây sau. Vương Đạo đối Lục Phi Vũ vây tay. Lục Phi Vũ sửa sửa có chút muốn độn màu đen áo sơ mi lại đây, chân dài bị quần tây bao vây lấy, là các fan thường nói cấm dục hệ mỹ nam. Hắn đối Ngưu kiểu. gật gật đầu, bước nhanh đến Vương Đạo bên người nhìn chính mình vừa mới biểu hiện, hai người ở nhỏ giọng thảo luận. Ngưu Tiểu bên này cũng nên đón nhân cơ hội nghỉ ngơi trong chốc lát nữ chủ. Bình Nhã mạc ngồi ở ngu kiểu bên người, nàng trợ lý đúng lúc mà đưa qua một lọ nóng hầm hập trà gừng, nói: "Tỷ uống điểm ấm áp dạ dày." Cảm ơn. Bình Nhã Mạc ưu nhã cười, tiếp nhận, nhìn về phía Ngu Kiều, nói, "Này vẫn là ta lần đầu tiên thấy Lục Phi Vũ nở rễ nhiều như vậy thứ." Ngu Kiều nhướng mày, nhìn về phía nàng, lại thấy Bình Nhã Mạc trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu thân sắc, nàng nói, "Thời tiết quá lạnh, không chuẩn mặt đều đông cứng. Ngay mùa đông chụp mùa hè tiết mục, một đám đông lạnh đến cánh môi đều tím, còn phải thượng son môi che nhan sắc." Bình Nhã Mạc lại lắc đầu, nói, "Nghe nói ngươi là hắn tự mình giới thiệu lại đây." Trong vòng, cũng liền ngươi một cái nữ tinh có thể được với hắn chính miệng giới thiệu. Ngu kiểu vô tội nhấp môi, nói, có thể là cùng nhau chụp tiết mục phát hiện ta quá đáng thương, cũng chưa công tác. Thấy nàng cái gì cũng chưa lộ ra, cùng phía trước nghe đồn quả nhiên kém rất lớn, bình nhã mạc liền không có nói cái gì nữa. Lại qua vài phút, quay chụp lại một lần bắt đầu. Lúc sau liền thập phần thuận lợi, hai người tiến hành rồi một cái chuồn chuồn lướt nước hôn, câu đến vây xem người đều tâm ngứa cái loại này, theo sau một màn này kết thúc. Vương Đạo vừa lòng cười, nhìn mắt chung quanh, liền thấy ngồi ở chỗ kia Ngu Kiều, cất cao giọng nói, ngươi nha đầu này như thế nào tới. Lời kịch đều học thuộc lòng. Ngu Kiều lập tức đứng lên, có chút câu nệ nói, đều bối xuống dưới, nghĩ tới tới học tập một chút tiền bối kinh nghiệm. Vương Đạo đầu tiên là những mày, theo sau nhớ tới, Ngu Kiều xuất diễn kỳ thật không nhiều lắm, lại cười, nói, hành, vừa lúc hôm nay trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, vậy trước đem phía trước những cái đó màn ảnh bổ trụ một chút, ngươi cũng đi hoa trang. Có ngươi xuất diễn." Ngu Kiểu gật gật đầu, đi vào chính mình phòng hóa trang. Vẫn là cái kia chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang, bất quá lần này là trang điểm nhẹ, nhìn thập phần tố nhã, theo sau trả lại cho nàng một bộ quần áo, sắc thật bí thư trang, quần áo tương so với ngu Kiểu dáng người có chút lớn, bất quá vừa lúc đem nàng gợi cảm dáng người che lấp một chút. Ngu Kiểu cũng nhớ tới, nhân vật này bản thân là có cái tương phản, ban ngày nàng là vai ác bí thư, bởi vì chỉ đối hắn trung thành. Cho nên người trước trang điểm đến thập phần quý củ. Đổi hào quần áo, tiểu vũ đưa qua mấy trương ấm bảo gián nói, ngu tiểu thương, cái này cho ngươi dán, vàng không quá lạnh. Cảm ơn. Ngu kiểu tiếp nhận, lại cấp tiểu vũ xoay một ít tiền làm nàng hỗ trợ mua một chút bình thủy cùng với mặt khác giữ ấm đồ dùng, mùa đông đóng phim, không hảo hảo giữ ấm, lập tức trọng cảm bạo. Quay chụp đêm trước, ngu Kiều ngồi ở tiểu băng ghế thượng trong đầu vẫn luôn hồi ước sắp muốn nói lời kịch, hoặc là phải làm sự tình. Vốn tưởng rằng sẽ thực khó khăn, bất quá thật sự quay chụp, mới phát hiện tình huống so nàng tưởng tượng muốn đơn giản một ít, nàng chính là cái phong nền, phụ trách mị mị mị, thuận tiện ngẫu nhiên cấp vai ác một chút tràn ngập tình yêu ánh mắt là đủ rồi. Phần 92. Thậm chí kia trương hóa tinh xảo trang dung gương mặt đều không cần cái gì biểu tình, ngược lại là ở Ngu Kiều biểu tình ngẫu nhiên nhiều một ít sẽ bị tiêu đỉnh. Phía trước diễn viên không biết là chuyện gì rời khỏi đoàn phim, Ngu Kiều cũng lười đến hỏi. Dù sao thành thành thật thật đóng phim là được, ở những người khác kết thúc công việc lúc sau, Ngu Kiều nghiêm túc đem nguyên lai like một ít màn ảnh bổ trụ, thuận lợi đến làm vương đạo lại nhịn không được nhiều trụ một tuần kịch phân. Cuối cùng chân chính thủ công đã là 6 giờ rưỡi chung, mùa đông trời tối sớm, Ngu Kiều phủng sinh Khương Coca đang muốn rời đi, liền nghe thấy cái kia liên hệ Ngu Kiều phó đạo diễn nói, Hảo, kết thúc công việc, quen nướng tới sao? Ngu Kiều, hôm nay ngươi ngày đầu tiên tới, cần thiết muốn tham gia. Ngu Kiều bước chân dừng lại. Phi thường phối hợp đi đến phó đạo diễn bên người, tiếp theo lại nhìn hắn tiếp tục đi kêu những người khác. Cuối cùng toàn bộ đoàn phim đều cùng nhau lót xuyến. Chỉ là Lục Phi Vũ vốn dĩ chính là cái dễ châm dễ nổ tan xác, gặp được điểm gió thổi cỏ lay, liền dễ dàng nháo lên, một lót xuyến, ngu kiểu cùng Lục Phi Vũ ảnh chụp ra tới ở cái này bộ phim, nháy mắt ngu kiểu cùng Lục Phi Vũ hai tiếng liền tới rồi. Chờ ngu kiểu bọn họ cảm thấy mỹ man ăn xong que nương trở lại khách sạn ngủ một giấc, liền phát hiện ấy bố lại lần nữa nổ tung nổi. Lục Phi Vũ người đại diện Giang ca hắc mặt đưa điện thoại di động ném đến trước mặt hắn, thập phần không rõ hỏi, ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hảo hảo mà đóng phim, làm gì muốn giới thiệu nàng tới đâu? Lục Phi Vũ cầm lấy di động nhìn nhìn, cười nhạo một tiếng, nói, này bất quá là đội vạ bạ giặt ti nói bậy. Giang ca mặt càng đen, nói, chính là bọn họ nói có đạo lý. Ngươi chưa bao giờ sẽ cho nữ diễn viên giới thiệu bất luận cái gì diễn, lần này cư nhiên trực tiếp làm cho toàn bộ đoàn phim mặt cùng vương đạo đề nàng không phải làm người truyền thái tiếng sao. Chúng ta cùng nhau cộng sự mười mấy năm, ta có thể không hiểu biết ngươi." Lục Phi Vũ trầm mặc trong giây mắt, như là ở cẩn thận tự hỏi, cuối cùng nói, "Chính là có chút hảo cảm, nàng người này xác thật không tồi, đừng nghĩ nhiều. Đừng náo, ngươi hiện tại không thích hợp yêu đương." Giang Ca có chút không tin, lắc đầu trầm giọng nói, "Nếu là nàng không ở giới giải trí, nguyện ý mai danh nhận tích thực hảo, chính là mấu chốt nàng cũng không phải an phận người. Ta chính là có điểm hảo cảm, cũng không thế nào." tích tải không được sao. Tư tưởng có thể hay không thuần khiết một chút, chủ yếu là nhân vật này vốn dĩ liền rất thích hợp nàng. Lục Phi Vũ cũng có chút không kiên nhẫn, hắn đã nhiều năm không có bị nói như vậy quá, xoa xoa đôi mắt, đánh ngắp nói, sự thật là thế nào liền thế nào, không cần phải xen vào những cái đó bắt quái tin tức nói bừa. Thật sự chỉ là hảo cảm, lại nói nhiều liền không thú vị, hắn đề cử, bất quá là cảm thấy ngu kiểu thật sự thích hợp nhân vật này, tưởng giúp một chút nàng mà thôi, còn chưa tới thích nông nỗi. Giang ca thấy hắn dầu muối không ăn, khi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá cũng không có tiếp tục. Mà ngu kiều bên này, sáng tinh mơ, là bị ôn nghệ văn điện thoại đánh thức, mới vừa chuyển được, bên kia liền thét to, ngoạ tạo, ngươi cùng lục phi vũ làm ở bên nhau đi. Cái quỷ gì? Ngu kiều mở mịt nói, còn ngốc ngốc tựa hồ không ngủ tỉnh. Ôn nghệ văn hiểu rõ, tiểu nắm tay thổi ván giường, nói, ta mới vừa kết thúc công việc, sắp ngủ trước xem cái hơi bù, liền phát hiện, chính ngươi đi xem còn ở hot xẻ ấp đệ nhất treo thiên a ta hiện tại cũng chưa buồn ngủ ngươi xem minh bạch cùng ta nói rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này nói xong nàng treo điện thoại ngu kiều thanh tỉnh mở ra hủy bù liền thấy hot xẻ ấp đệ nhất lục phi vũ ngu kiều điểm đi vào chính là một cái đại vê hào nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phân tích nói lục phi vũ cùng ngu kiều quay chụp mị thực trí nữ sinh ra thật cảm tình hiện tại lục phi vũ đóng phim đều phải đem ngu kiều giới thiệu qua đi Cho dù cái kia nhân vật phía trước đã có người ở chụp linh tinh lời nói, theo sau lục phi vũ venstal mao vừa thấy ngu kiểu đã từng hát lịch sử, sôi nổi chạy đến ngu kiểu thấy bổ phía dưới các loại nhục mạng, trực tiếp đem ngu kiểu di động đều cấp làm cho một tạp một tạp. Trong tình huống bình thường chủ động giới thiệu một ít diễn, thực bình thường, nhưng không bình thường ở lục phi vũ cái này hai tiếng vật cách điện, cũng không cùng nữ nghệ sĩ ngầm liên hệ, cho nên chuyện này bị phát hiện, liền đại bộ phận người đều tin. Ngay cả ngu tiểu cái này đương sự đều cảm thấy. Này hai người thật sự có quỷ. Chỉ là ngu kiều thật đúng là không cảm giác được Lục Phi Vũ đặc thù đối đãi, nàng rời khỏi với bố, cấp ôn nghệ văn trở về một cái giả. Bên kia không có về tin tức, phòng Trừng đã vây được không được ngủ đi xuống. Hôm nay buổi sáng không có nàng xuất diễn, ngu kiều đang muốn tiếp tục ngủ, điện thoại lại vang lên, là Nguyễn Duyệt, âm thanh trong trẻo mang theo chút ủy khuất cùng cẩn thận thử, "Kiều Kiều, ta vừa mới nhìn đến hội bộ thượng tin tức, ngươi..." Ngu kiều không chờ hắn nói xong, lập tức nói, "Giả." Nguyễn Duyệt Cao Cao treo tâm nháy mắt buông xuống, trên mặt phát ra ra một cái thiệt tình tươi cười, vui mừng nói, vừa mới cùng bị đạo nói chuyện phiếm, hắn nói ba ngày sau các ngươi muốn lục tiết mục, là ở nổi danh băng tuyết chi thành, ngươi nhiều chuẩn bị một chút giữ ấm đủ vật. Cảm ơn. Ngắn ngủi nói chuyện phiếm lúc sau, ngũ kiểu cũng rời giường, vừa thấy thời gian, đã 6 giờ rưỡi, không ngủ, lên vận động, sau đó công tác. Bởi vì chuyện này, đoàn phim cũng bắt đầu có khe khẽ nói nhỏ, bất quá ở vương đạo nghiêm khắc giám thị hạ không ai dám giáp mặt nói cái gì đó, Ngưu Kiều chỉ coi như không biết. Bất quá cùng Lục Phi Vũ lại không có gì khác liên hệ, thậm chí hai người sẽ có thể thị hiểm. Quay chụp điện ảnh cùng thu tiết mục đồng bộ tiến hành, Ngưu Kiều cũng hoàn toàn chặt đứt ở trên mạng sinh hoạt video, chuyên tâm cân nhắc kỹ thuật diễn hoặc là xem người khác diễn kịch. Ở ngay lúc này, toàn vắng bỗng nhiên để cử một cái video, âm thanh của tự nhiên cố nhược trúc lại lần nữa ra tay. Phiên sướng quỷ tài ca sĩ Nguyễn Duyệt Thành danh chi tác, Hồng Trần, kinh diễm mọi người. Độc tài đệ nhất. Cái này tiêu đề đủ hăng hái nhi, Ngu Kiểu thấy Cố Nhược Trúc này ba chữ liền minh bạch là nữ chủ lại lần nữa phóng đại chiêu, nàng cũng không chậm trễ điểm đi vào, một đoạn hai phân nửa trùng, KH video xuất hiện, nhất duy nhất vai chính, Cố Nhược Trúc một thân hồng y y cổ trang, hơn nữa máy quạt gió trợ giúp, nhìn phiêu phiêu dục tiên lại mang theo hồng trần trung xinh đẹp. Lần này không phải thanh sướng, phối nhạc vang lên, tươi mát động lòng người, mười mấy giây sau, Cố Nhược Trúc mở miệng, môi đỏ khẽ nhúc nhích. Một đạo ngâm khẽ liền xuất hiện, trong ngáy mắt, rõ ràng từ di động phát ra thanh âm lại làm người từ lỗ thai tê dại tới rồi toàn thân. Ngu Kiều cũng có chút say mê, chỉ là say mê lúc sau, nàng lại nhanh chóng tỉnh táo lại, trong mắt nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa, xem ra cái này nữ chủ tựa hồ có chút không giống bình thường đổ vật. Bất quá nàng tiếp xúc không đến, hai người trước mắt hoàn toàn hai cái vòng, ý niệm dây lắt lướt qua, ngu Kiều không có để ý. Chụp nửa tháng diễn, trung gian lục phi vũ bất thời giờ đi một chuyến nghe. Người thanh âm làm khách quý, vì hắc bạch cái này điện ảnh làm tuyên truyền, vốn dĩ quyết định này ở Tết âm lịch chiếu điện ảnh bởi vì đủ loại nguyên nhân, hiện tại còn không có chụp xong, phỏng Trưng chiếu muốn tới nghỉ hè, vì không cho nhiệt độ trôi đi, mấy cái vai chính đều ở vương đạo yêu cầu hạ thường thường tuyên truyền một chút. Mà lúc này cái này tuyển tú tiết mục tại đây mùa đông khắc nghiệt thời tiết trung, bắt đầu rồi cả nước 50 cường đến 30 thăng cấp tái, nhiệt độ bởi vì cố nhược trúc kinh diễm, chính thức bắt đầu nó bá bình chi lữ. Thời gian dây lát lại qua nửa tháng, sắp tân niên đêm trước, Ngu Kiều xuất diện đóng máy, rời đi đoàn phim, lúc này, mị thực chi lữ cái này tiết mục đã truyền phát tin sáu kỳ. Nhưng mà ở đệ tam kỳ Nguyễn Duyệt xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ Ngu Kiều cùng Lục Phi Vũ nghe đồn, bởi vì Nguyễn Duyệt quá ân cần. Ngu Kiều cùng Lục Phi Vũ thai tiếng bởi vì đương sự bỏ mặt, hoặc là nói phủ nhận thái độ chung, chậm dại biến mất, cùng lúc đó Kiều mềm CP nhanh chóng chiếm lính nơi sân. Một ít vong hưu còn sôi nổi treo chọc này không phải Kiều mềm CP, mà là ngay thẳng CP, hai người nói chuyện đều là giống nhau làm giận, anti fan một đồng lớn, cố tình Nguyễn Duyệt có tài, làm nhân ái hận không thể, Ngu Kiều hiện tại sửa hảo, nhưng đã từng hắc lịch sử ai cũng sẽ không quên. Tân nhiên đêm trước cuối cùng một lần Mỹ thực chi lữ thu sau, này một mùa mục kết thúc, đại gia thương cảm từ biệt, Ngu Kiều phi thường dụng tâm hoa một ngày thời gian, trộn vì bọn họ chuẩn bị một phần món chính. Nguyễn Duyệt cũng ở cuối cùng một kỳ lại đây cấp mấy người đưa lên tiết mục tổ cấp tân niên lễ vật chỉ là đưa mọi người cùng nhau ăn cuối cùng một bữa cơm khi ngu kiều đem trang phật khiêu tưởng bình lấy lại đây mọi người ngay từ đầu mở mịt, bình một vạch trần, kia mùi hương nháy mắt làm nhân tinh thần dung lên triệu tùy thanh ánh mắt sáng lên hắn sống được nhất lâu cũng nhất minh bạch lập tức đem nguyễn duyệt ra bên ngoài đuổi người đi về trước đi về trước ôn nghệ văn mở mịt nhìn triệu tùy thanh nói triệu ca sao triệu tùy thanh không nói chỉ là đối phương khải nam đưa mắt ra hiệu hai người hợp tác nhiều năm lập tức minh bạch cùng nhau đem nguyễn duyệt ra bên ngoài đuổi nhớ rõ nguyễn duyệt ủy khuất lây nhìn ngu tiểu ngu tiểu cười nửa ngày lấy ra bảy cái chơi hai cái khách quý năm cái thưởng trụ khách quý nàng kéo qua nguyễn duyệt nói cái này một người một chén là đủ rồi ăn qua tiểu tâm hư bất thụ bổ không chịu bổ ta cũng muốn ăn triệu tùy thanh lẩm bẩm một câu như cũ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mặt bình lục phi vũ nhìn hắn phản ứng nhìn nhìn lại đã hiểu ra phương khải nam Nháy mắt trừng lớn đôi mắt, nói: "Đây là Phật khiêu tưởng." "Cái gì?" "Ngọa tào." Vài tiếng trọng điệp ở bên nhau kinh hô lúc sau, bắt đầu rồi một hồi kịch liệt đoạt cơm hoạt động. Nay một bình, tiêu phí ngu kiều vài vạn mềm muội tệ, ngu kiều bưng chính mình kia một chén nhìn bọn họ đoạt thực, ở một bên cười ha hả, "Này tiền tiêu giá trị." Tiết mục cuối cùng, từ đệ nhị kỳ mọi người liền đều muốn kiến thức một chút ngu kiều hoa kỹ, mãi cho đến hiện tại cũng chưa cơ hội, hiện tại cuối cùng một kỳ, bán chính là tình cảm ở đại gia ồn ào hạ tiết mục tổ đem quốc họa tài liệu chuẩn bị tốt đặt ở ngu kiều trước mặt thấy vậy ngu kiều cũng không chấm lại cho nàng triển lãm cơ hội nàng cũng không thể buông tha trên mạng vừa lúc bởi vì ngu kiều chậm chạm không có biểu hiện họa kim mà một đống hoài nghi thành nàng sửa sang lại một chút giấy tuyên thành thần sắc chậm rãi nghiêm túc lên cầm bút bắt đầu hội họa thời gian hữu hạn ngu kiều không có tiêu phí khi cố sức công bút họa trực tiếp hào phóng huy bút người xem vẻ mặt mờ mịt Nhưng mà theo nàng hạ bút địa phương tăng nhiều, mọi người lại chậm rãi kinh hô lên, một bộ làm người kinh diễm Sơn Thủy Đồ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Màn ảnh dựa lại đây, cấp hoàn thành hình ảnh một cái rõ ràng màn ảnh, theo sau chính là một đống làm ngu kiểu đều mặt đỏ thổi phồng. Cuối cùng một kỳ Mỹ thực chi lữ lục xong, tiết mục tổ cấp ngu kiểu đem cuối cùng 20% đuôi khoản đánh qua đi, lại so với phía trước nói tốt còn nhiều 20 vạn, nói là phía trước nói tốt tiền thưởng, đương nhiên kia Phúc Sơn Thủy Đồ lưu tại tiết mục tổ Mà lúc này Ngô Kiều Kỳ thật đã tẩy trắng hơn phân nửa, dư lại chỉ cần không tìm đường chết, nỗ lực tăng lên kỹ thuật diễn, nguyên chủ kia cuối cùng một cái muốn đi cũng không thành vấn đề. Về đến nhà, Ngu Kiều liền an tâm bắt đầu chuẩn bị ăn Tết, nguyên chủ đã cùng chính mình nguyên lai like gia đình đoạn tuyệt quan hệ, trong trí nhớ nàng là cái phản nghịch thiếu nữ, cha mẹ lại bận về việc công tác, cảm tình cũng không thâm, Ngô Kiều cũng không tính toán thò lại gần đường cái hiếu thuận nữ nhi, nàng còn có cái ca ca có thể tận hiếu. Chỉ là 29 hào cùng ngày Mưu Kiều di động thượng đã chịu một cái hàng không công ty tin tức, thân phận của nàng chứng đã mua sắm từ thành phố H đi hướng Dê thị vé máy bay, thời gian là 29 hào buổi tối. Dê thị là nguyên chủ cha mẹ nơi thành thị, thành phố H là ngu kiều trước mắt cư trú địa phương. Ngay sau đó, ngu kiều liền thu được nguyên chủ mẫu thân điện thoại. "Bé, An Tết, chạy nhanh trở về." Ngu mẫu thanh âm ở bên kia có vẻ dị thường ôn nhu, còn mang theo nhẹ nhẹ lấy lòng ý vị. Cái này mẫu thân ở nguyên chủ trong trí nhớ kỳ thật thực hảo chỉ là tư tưởng tương đối truyền thống, hơn nữa ngu phụ đại nam tử chủ nghĩa, cho nên nàng chưa bao giờ dám cãi lời ngu phụ, ở nguyên chủ cùng ngu phụ nháo phiên khi, nàng khóc đã lâu, cầu ngu phụ đã lâu, chỉ là ngu kiểu không chờ đến ngu phụ nhà ra, liền rời đi. Còn mang theo chính mình kia mấy vạn tiền tiết kiệm đi vào học viện điện ảnh, từ đây cùng trong nhà lại vô liên hệ. Cho nên ở ngu kiểu vừa nghe thấy thanh âm này sau, chóp mũi liền theo bản nàng chua sót, nàng chạy nhanh chịu quá một trường giấy lau, lau nước mắt mang theo xoang mũi ử một tiếng, nói, Hảo, ta trở về ăn Tết. Hảo Hảo, ta cho ngươi làm người yêu nhất ăn cá kho, bé không ở nhà, mụ mụ mỗi ngày làm cá kho cũng chưa người ăn. Mù mẫu thanh âm tựa hồ cũng mang theo khóc nước nở. Ngu kiểu chỉ có thể không ngừng ăn, an ủi nàng trong chốc lát, liền lấy cơ muốn thu thập hành lý treo điện thoại. Hiện tại khoảng cách buổi chiều 7 giờ phi cơ còn có ban ngày thời gian, ngu kiểu vẫn là thu thập một ít đồ vật. Nguyên chủ những cái đó lưu tại trong nhà đều là năm đó 17-18 tuổi khi mua, khẳng định không thích hợp. Phần 93 Bất quá quá xong năm nàng phải trở về. Vì thế Linh Tinh vụn vặt thu thập một cái dương nhỏ, buổi chiều 4 điểm nhiều còn chính mình ăn cái cơm, lúc này mới rời đi đi sân bay. Dê thị độ ấm so thành phố hát muốn hảo một chút, nhưng vẫn là thực lãnh, tựa hồ trước hai ngày mới hạ quá tuyết, lộ cũng không tốt đi, chờ đến ngu ra, đều đã là 10 giờ tối. Trong lúc ngu mẫu không ngừng gọi điện thoại lại đây hỏi nàng khi nào đến, rõ ràng ngu Kiều ngồi chính là nàng phái lại đây tài xế. Ngu Kiều giở khóc giở cười hống nàng vai lần, rốt cuộc xe tới rồi ngu ra cổng lớn, ngu mẫu trước tiên xuống tới, vừa nhìn thấy nữ nhi xuống dưới, lập tức muốn ôm nàng khóc. Đáng tiếc ngu Kiều ăn mặc quá nhiều, dày nặng áo lông vũ chặn nàng hai tay. Ngu mẫu nước mắt lưng tròng nhìn ngu Kiều bị xe điều hòa thổi đỏ bừng khuôn mặt, đau lòng nói, ta liền nói gầy thật nhiều, làm diễn viên nơi nào hảo. Ăn cái gì đều không thể ăn nhiều Ngu kiểu tiếp nhận tài xế đưa qua dương hành lý Cười nói, nào có, ta ăn thật sự nhiều Ngươi không thấy ta tiết mục sao Nhìn, chính là trong tiết mục Ngươi cũng không ăn nhiều ít ta Ngu mẫu đem dương hành lý lấy lại đây Chính mình cầm, một tay nắm nữ nhi đi vào Trong lúc hai mắt liền nhìn trầm chầm, chầm vào nàng Ở cái kia trong tiết mục Ngu kiểu màn ảnh cũng không phải rất nhiều Rốt cuộc như vậy nhiều người đâu Này nhiệt tình tình thương của mẹ Ngu kiểu có chút khiêng không được tôi cười đều cứng đờ vài phần. Ngu ra ra cảnh vẫn là rất giàu có, phòng ở cũng rất đại, mới vừa đi vào, là có thể cảm giác được kia ấm áp không khí bổ nhào vào trên mặt, Ngu Kiều trực tiếp đánh cái hắt xì. Tiếp theo một ly sinh khương co ca thủy đưa qua, nguyên chủ ca ca Ngu Chiến vô vô nàng đầu, cười đến ôn nu, rốt cuộc chịu đã trở lại. Ngu Kiều nết miệng cười cười, phía trước Ngu Chiến cũng trộm đi tìm Ngu Kiều, làm nàng trở về cùng ba ba nói lời xin lỗi, Ngu Kiều chết sống không chịu, hai anh em cảm tình cũng không tệ lắm. Ngu mẫu nhìn cũng cười khai, lau lau nước mắt, nói, về đến nhà, còn lạnh hay không? Nếu không điều hòa độ ấm lại khai cao một chút. Ngu kiểu lắc đầu, nói, không cần. Khu khu một tiếng tục tẳng ho khan tiếng vang lên, làm cho bọn họ thanh âm một cấm. Ngu kiểu ba người ở huyền quan chỗ nói chuyện, bởi vì phải đợi ngu kiểu đổi giấy tử, thanh âm chủ nhân phòng trừng là chờ đến không kiên nhẫn. Ngu kiểu ngầm đầu, liền thấy ngu phụ sụ mặt, hai tay phóng sau lưng, cao lớn dáng người xứng với không ít thịt mỡ. Cho người ta một loại lực lượng thượng cảm giác các bách, bất quá vừa thấy hắn đầu, địa trung hải, nháy mắt pha công, ngu kiểu cười nói, ba ba. Ngu phụ sắc mặt hơi chút hảo một ít, ngu mẫu cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, kéo qua ngu phụ, nói, đều đứng ở chỗ này làm cái gì, đến trên sofa ngồi, ấm áp. Nói, ngu mẫu biên quay đầu lại đối ngu kiểu nói, đây chính là ta cố ý mua sofa bộ, nhưng ấm áp. Ngu kiểu cười thật dày áo lông ngũ. Lộ ra bên trong trung trường khoản áo khoác cùng vàng nhạt cao cổ áo lông, xem đến ngu chiến cười, cư nhiên xuyên nhiều như vậy. Thành phố hát quá lạnh, âm mười mấy độ đâu? Ngu Kiều nói. Lời kia vừa thốt ra, ngu mẫu lại đau lòng đến không được, nói, Kiều Kiều, nếu không ta đi đem Tiểu Thái Dương lấy lại đây cho ngươi nướng nướng. Không cần không cần, hiện tại đã thử cấm áp. Ngu Kiều lắc đầu cự tuyệt. Ngu phụ lúc này hư lạnh một tiếng, nói, trong nhà thật tốt, lúc trước trường học đều cho ngươi tìm hảo. Càng muốn đi làm cái gì diễn viên Ngu kiểu hướng hắn lấy lòng cười cười Nói, diễn kịch là ta yêu thích sao Ta tuổi trẻ, đi ra ngoài Nhiều kiến thức một chút cũng không có gì Ngu phụ nặng nề nhìn nàng Nói, miễn bản cái gì yêu thích Thật muốn yêu thích, ngươi nên làm khác Dùng điểm chống không thời gian đi đương Cái diễn viên quần chúng đảo không thành vấn đề Từ bỏ diễn kịch, trở về hảo hảo đọc sách Chờ ngươi tốt nghiệp, công ty cho ngươi Chương 74 Ngu kiểu bị những lời này cấp tạm tròn Này vẫn là lần đầu tiên có người đối nàng nói loại này lời nói, nghĩ đến rất nhiều giải trí tin tức treo chọc nói, không hảo hảo làm gì làm gì liền phải trở về kế thừa kia mấy trăm vạn mấy ngàn vạn gia sản. Khả năng nàng hiện tại chính là loại tình huống này. Trên thực tế ngu phụ thật sự rất thích cái này nữ nhi, tính tình rất giống hắn, là lao tới nữ, vẫn là cái kiều kiều mềm mại nữ nhi, từ đặt tên liền có thể nhìn ra tới, hắn hy vọng có thể đem nữ nhi phụng ở lòng bàn tay kiều dưỡng, mà không phải đi vào giới giải trí. Liền hắn một ngoại nhân xem, giới giải trí quá rối loạn, cho nên công ty cũng nguyện ý cho nàng, chỉ cần nàng có thể về nhà, đến nỗi ngu chiến. Một người nam nhân, muốn công ty chính mình khai đi. Chỉ là ngu kiều lại một lần cự tuyệt hắn, bất quá lần này ngự khi ôn hòa rất nhiều. Ba, làm ta trước chơi mấy năm bái, ba mươi tuổi còn làm không ra thành tích, ta liền trở về. Ngu phụ khí ngạnh, ba mươi người đều già rồi. Lao công, ngu mẫu nhìn không được, thật vất vả nữ nhi mềm, hắn còn chết quật là muốn cho nữ nhi dưới sự tức giận lại đi rồi. Ngu phụ. Ha ha. Tiếp nhất, ngu phụ cho dù lại không tán đồng nàng, nhưng cũng không nghĩ lại cùng nàng xảo, vì thế liền nghẹn ra như vậy hai chữ. Ngu chiến ở một bên không ai chú ý, nhìn ngu phụ đầu thứ nhận thua, sắc mặt, phòng khách TV còn ở phóng, thường lui tới lúc này, đại gia đã sớm lên giường ngủ, hôm nay là ngu kiểu trở về, cho nên đều luyến tiếp đi. Ngu mẫu nhìn xem hai người, lại lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, nghĩ nghĩ. Rời đi để Tài nói, Kiều Kiều, đã đói bụng không đói bụng, nếu không mụ mụ cho ngươi làm ăn khuya. Lại đây xem, ngươi muốn ăn cái gì? Ngu Kiều đứng dậy qua đi, biến nói, ba mẹ, ca, các ngươi nếu không cùng nhau ăn chút, ta tay nghề không tồi nga. Ngu phụ lại lần nữa hử lạnh, nói, nói tốt làm diễn viên, còn muốn học chú nghệ, ngươi nói ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngu Kiều không nói, đi theo ngu mẫu vào phòng bếp, mới nghe thấy ngu mẫu nói, đừng trách ngươi bà, hắn cũng là đau lòng ngươi. Ngay từ đầu là khí, bất quá sau lại là kéo không dưới mặt mũi, ngươi. ngươi cũng biết hắn người này miệng dao găm tâm đậu hủ, nhìn đến ngươi ở trên mạng bị người mắng, chính mình đều tức giận đến hảo chút thiên ăn không ngon. Ngu Kiểu cười cười, trong lòng một cổ dòng nước ấm, nguyên chủ gia đình vẫn là ái nàng, bởi vậy thanh âm cũng thập phần ôn nhu nói, ta không sinh khí, chỉ là không nghĩ lại cùng hắn xảo. Ngu Mẫu lại cao hứng mà lau nước mắt, nhìn ngu Kiểu ánh mắt như mặt nước lưu hòa, tiểu kiều trưởng thành, thật tốt, vậy ngươi khi nào tìm cái bạn trai nha? Trên mạng không phải đều ở truyền cho ngươi cùng cái kia ca hát. Ngu kiểu trong tay thiết cà chua, trong miệng nói, đừng nói bữa, đây đều là tiết mục tổ làng xê. Ngưu mẫu không tán đồng nói, ta đảo không cảm thấy, ngươi xem hắn kia ân cần kính nhi. Ngu kiểu cười cười, rời đi đề tài, nói, mẹ, ca cũng lớn như vậy, có hay không mang bạn gái trở về cho ngươi xem xem nha? Không có, ngươi ca đừng nhìn nhân mô cẩu dạng, kỳ thật đối mặt tiểu cô nương, nửa câu nói không ra. Ngu mẫu lập tức hưng phấn cùng Ngu Kiều phun tảo mấy năm nay Ngu Chiến làm sự. Thực mau cả chua mì trứng làm tốt, một người một chén nhỏ, mang sang đi khi, Ngu phụ hai tay thật cẩn thận tiếp nhận, xem đến Ngu Chiến trộm lại đây cùng Ngu Kiều nói, ba vẫn là rất đau ngươi, ngươi cũng đừng ngoan cố, nói cái lời hay, còn sợ hắn không thuận theo ngươi sao. Ngu Kiều gật gật đầu, như vậy không có lại nói chút làm giận nói, Ngu Chiến cũng nhẹ nhàng thở ra, mì từ từ ăn lên. Hương vị thật sự thực hảo, đặc biệt là ở cái này thời gian điểm. Ấm hô hô mỉ sợi xuống bụng, một nhà bốn người ăn xong rồi, lại ngồi nhỏ rộng hàn huyên trong chốc lát thiên, mới từng người về phòng ngủ. Ngu mẫu đi theo đến ngu Kiều trong phòng, muốn giúp nàng sửa sang lại quần áo, biên nói, ngươi trong ngăn tủ thật nhiều quần áo, đều là ta cho ngươi tấn mua, trước kia cũ, đều đặt ở lầu một, ngươi ngày mai qua đi nhìn xem, nếu là từ bỏ, ăn tết, ta liền cấp quên đi ra ngoài. Trực tiếp quên, không có gì muốn. Ngu kiểu ngăn lại nàng mở ra cái dương tay, đem người đẩy ra đi. Nói, mẹ, thời gian không còn sớm, người đi trước ngủ, không nội sống, ngày mai ta tỉnh, chính mình tới lậu. Hảo hảo, đi ngủ sớm một chút, nếu là lánh liền đem điều hòa khai cao một chút ta. Ngu mẫu cuối cùng dặn dò nói, lưu luyến môi bước đi rời đi. Ngu ra so nàng trong tưởng tượng muốn ôn nhu rất nhiều, vốn tưởng rằng muốn đánh một hồi chiến tranh ngu kiểu thả lỏng lại, tẩy qua nước cấm tám, thực mau liền đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại đã là buổi sáng 9 giờ nhiều, mặc tốt quần áo xuống lầu. Liền thấy ngu mẫu cười khanh khách khuôn mặt, trong tay bị đưa lên một ly nóng hầm hập sữa bò, ngu mẫu quan tâm nói, uống điểm sữa bò hảo hảo bổ bổ. Ân, Hôm nay là đại niên 30, có danh tiếng người khả năng sẽ thượng xuân vãn, không có danh khí, đều về nhà, ngu kiểu ở nhà hoa xem điện ảnh, ngu phụ cũng không tái kiến nàng liền các loại châm trọng. Trong nhà còn thường thường có khách nhân lại đây, thấy ngu kiểu, đều một đám khách nàng, dần dần mà, cảm giác được nữ nhi cho chính mình mang đến vinh quang. Ngu Phụ đối với Ngu Kiều sắc mặt càng tốt. Đại niên 30 buổi tối là cơm tất nhiên, Ngu Phụ không có thân ca ca, liền một nhà bốn người ăn cơm, thuận tiện cấp điểm tiền mừng tuổi. Ngu mẫu đẩy hắn nửa ngày, Ngu Phụ lúc này mới hắc mặt đem một chương thẻ ngân hàng giao cho Ngu Kiều, nói, biết ngươi không thiếu tiền, bất quá trừ bỏ tiền, ta cũng không có gì có thể cho ngươi. Ngu Kiều cười tủng tìm tiếp, ngọt ngào kêu một tiếng, cảm ơn ba ba. Ngu Phụ sắc mặt lại mất tự nhiên đỏ một chút, rốt cuộc nói một câu mềm lời nói. Nếu là làm không nổi nữa liền không làm, đừng ủy khuất chính mình, hiện tại người nào đều có, nói chuyện lại khó nghe, thật không biết ngươi như thế nào thích cái này ngành sản xuất, cả ngày bị người soi mói. ân Ấn ngu kiều liền ở một bên ngoan ngoan gật đầu, linh động mắt to nhìn hắn, người sắm vai ngoan ngoan nữ nhi bộ dáng, làm ngu phụ một khang lại nhải đều cũng không nói ra được. Bất quá cơm tất nhiên ăn đến một nửa, ừ. ngu kiều nhận được một chiếc điện thoại. Nguyễn Duyệt ở điện thoại bên kia thật cẩn thận lại ủy khuất nói, kiều kiều, ngươi không ở nhà sao? Ngu Kiều mở mị ta một tiếng, hỏi, không ở, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Nguyễn Duyệt thanh âm như là nháy mắt bị đả kích tới rồi, ủ rũ không thôi. Ngu Kiều nghi hoặc, tò mò hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta ở cửa nhà ngươi, lần trước tiết mục kết thúc, ta nói rồi năm qua tìm ngươi Nguyễn Duyệt thủy khuất lây nói, tưởng lên án lại không dám. Ngu Kiều một chút, nhớ tới khi đó tưởng ăn Tết sơ nhất sơ nhị, ai mẹ nó đại niên 30 buổi tối không ở nhà đoàn viên còn ra tới nhà. Ngu kiểu trầm mặc làm Nguyễn Duyệt càng thêm khổ sở, hắn cắn môi, do do dự dự mở miệng nói, ngươi lần trước không phải nói không trở về nhà sao. Nay đã khác xưa, xin lỗi, ngươi đi về trước, nhà ta không ở thành phố Hát, cách đến rất xa, phỏng trừng quá 2 ngày mới trở về. Ngu Kiều hơi mang xấu hổ nói, khi đó nàng không tính toán đi giảm bất nguyên chủ cùng nguyên chủ cha mẹ quan hệ, nàng phía trước cũng không có trở về ăn tết. Nào biết ngày hôm qua sẽ có một chiếc điện thoại lại đây, làm nàng thay đổi sở hữu kế hoạch. Nguyễn Duyệt thấy vậy chỉ có thể ứng. Mà bên kia Ngu Kiều cửa nhà, ôm trong tay đại thuốc hoa hồng, một tay kia còn cầm một đống nguyên liệu nấu ăn Nguyễn Duyệt buồn bực đáp tủng mặt. Hắn cho rằng Ngu Kiều không quay về, một người ăn tết khẳng định thực tịch mịch, cho nên mắt trông mong lại đây, kết quả. Lần sau, lần sau hỏi trước rõ ràng, Ngu Kiều này một đãi, liền đến sơ năm, vốn tưởng rằng sơ nhị là có thể rời đi, Ngu Kiều mới vừa vừa nói phải đi, Ngu mâu nước mắt liền xuống dưới, bất đắc dĩ chỉ có thể trả vé. Thằng đến sơ năm, Ngu Kiều tiếp một chiếc điện thoại, đến từ vạn tượng giải trí vương bài người đại diện Chu Hàn, nói là tưởng cùng nàng ký hợp đồng. Chu Hàn trước mắt thuộc hạ người chỉ có hai cái, một cái là Nguyễn Duyệt, một cái khác là hiện tại đã thần cách ổn định nam diễn viên tạ dục, bất quá đều không phải tự mình phụ trách, mà là khống chế toàn trường cái loại này. Thực tế phụ trách Nguyễn Duyệt cùng tạ dục đều có từng người chuyên trúc người đại diện, kiêm chức nửa cái trợ lý. Ngu Kiều phía trước một lần nữa phiên hỏa, thanh danh cũng càng ngày càng tốt. Tự nhiên có một ít tiểu công ty thử lại đây nói muốn thêm ngu kiểu, chỉ là đều bị nàng cự tuyệt. Hiện tại Chu Hàn ra ngựa, nghị Chu Hàn năng lực, ngu kiểu quyết định vẫn là muốn thử một chút. Nếu là công tác thượng sự, ngu mẫu cũng liền không ngăn cả nữa, chỉ là liên tiếp dặn dò làm ngu kiểu có thời gian liền trở về, đừng lại cùng phía trước giống nhau đối trong nhà chẳng quan tâm. Phần 94 Ngu kiểu đều nhất nhất đồng ý, mới kéo dương hành lý trở lại thành phố Hát. Vạn tượng giải trí Office Building chính là thành phố Hát. Ngu Kiều không cần lại lần nữa chuyển phi cơ. Nàng cùng Chu Hàn trực tiếp bước ở vạn tượng giải trí đại lâu bên trong, sơ sáu buổi sáng, không ít thương trường thậm chí còn chưa khôi phục bình thường buôn bán, trên đường người lui tới cũng không nhiều lắm. Ngu Kiều ở tiến vào vạn tượng giải trí trong ngay mắt, liền cảm giác được hảo chút đèn phờ lát văng lên. Họa họa giặt thì thật đúng là chính là cái thần kỳ giống loài, bất quá không bao nhiêu người dám nói Ngu Kiều nói bậy. Tiến vào office building không lâu, Chu Hàn liền tự mình xuống dưới nhanh đón. Một thân xoái khí tây trang, bình phàng khuôn mặt cho người ta một loại thập phần trầm ổn cảm giác, hắn hiện giờ đã hơn 40 tuổi, tuổi không tính tiểu, mang theo đôi mắt, nhìn văn nhã tinh khí thần mười phần. Ngu tiểu thư, bên này thỉnh. Hai người bắt tay, chu hàn liền chỉ vào một bên thang máy đem người đưa tới văn phòng. Văn kiện đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ ngu kiểu lại đây, nhưng mà chờ ngu kiểu xem xong sở hữu hiệp ước, lại cười phun, một đôi con ngươi đều cười thành trăng non, phụt, này, Nguyễn Duyệt ở sao? Chu Hàn sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nhu mai, nói, không ở, hắn nói ngươi muốn hỏi, liền nói chúng ta nhìn chúng đều là tiềm lực của ngươi. Thật là xuẩn manh xuẩn manh. Ngu kiểu lắc đầu, hiệp ước thường viết, tiếp nhận chức vụ gì thông cáo đều cần thiết ngu kiểu bản nhân đồng ý, Thủ lao nhị bắt phân, tuyệt đối dụng tâm giữ gìn ngu kiểu thanh danh, ký hợp đồng niên hạn là một năm, mỗi năm gia hạn hợp đồng từ từ. Chu Hàn cũng cười, nói, hắn không có phụ gia yêu cầu, ngươi không ngại đáp ứng. Ít nhất chúng ta công ty còn không có phủng ra một cái một tỷ, người rất thích hợp. Ngu Kiều chấp hai mắt nhìn Chu Hàn trong chốc lát, liền ở Chu Hàn cho rằng nàng sẽ cự tuyệt khi. Ngu Kiều gật đầu, hảo nha, cứ như vậy ký hợp đồng, được không? Hành! Chu Hàn cổ quái nhìn mắt Ngu Kiều, không nghĩ tới nàng thật sự dám đáp ứng. Ngu Kiều cười cười, thẳng như nói, có tiện nghi không chiếm quán ốc, bất quả nếu có người dám chiếm ta tiện nghi, ta sẽ trực tiếp tịch thu hắn gây án công cụ. Chu Hàn theo bản năng cảm giác giữa hai chân nơi nào đó chật lạnh, điên cuồng lắc đầu, nói, hắn kia túng dạng, không dám. Hiệp ước thực mau thiêm hảo, tiếp theo Ngu Kiều bị phân phối tới rồi chuyên trúc người đại diện, là một cái ăn mặc có thể so với chim cánh cụt nhuyễn mội tử. Vừa nhìn thấy Ngu Kiều, lập tức rơ lên mặt sán lạn tươi cười, ngươi hảo, ta kêu chú dĩnh. Ngu Kiều nhìn về phía Chu Hàn, chỉ thấy Chu Hàn đẩy đẩy mắt kính, bình tĩnh nói, Nga, đây là ta muội muội, lại tiện nghi không chiếm quán ốc. Ngu Kiều. Ký hợp đồng lúc sau, Chu Hàn liền từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng hồ sơ cho nàng, nói, này đó đều là ta sàng chọn quá không tồi tiết mục cùng kích bản. Hai người các ngươi thương lượng một chút tiếp cái nào. Ngu Kiều tiếp nhận, cùng Chu Dĩnh ở sofa kia ngồi một đám lật xem, chỉ là thực mau phiên đến một cái, nghe. người thanh âm tiết mục giám khảo, đối tượng là Nguyễn Duyệt. Ngu Kiều hô một chút Chu Hàn, chờ hắn từ văn kiện chung ngẩng đầu, liền hỏi, đây là cái gì? Chu Hàn nhìn mắt. Bừng tình nói, phóng sai rồi, là Nguyễn Duyệt tiết mục, vốn dĩ phải cho hắn, tiếp nhận hắn chạy trốn quá nhanh, liền đi đương cái giám khảo. Chú Dĩnh lập tức phun tào hy vọng những cái đó tiểu cô nương không cần bị hắn phun tào được đương trường khóc thút thít. Ngu kiểu đảo không chú ý này đó, mà là nghĩ, Nguyễn Duyệt có phải hay không quyển sách này trung nam xứng. Phát hiện nữ chủ âm nhạc mới có thể, cho nàng một bộ phận tài nguyên, chờ nữ chủ tiến quân diễn nghệ dưới sau. Thẳng hề hề. Cuối cùng Ngu Kiều tuyển hai cái không có cảm tình diễn khách mời nhân vật điện ảnh làm Chu Dĩnh đi bàn bạc, sau đó lại làm Chu Hàn cấp tìm cái có thể dạy dô diễn kịch lao sư, còn nói thẳng minh là tự trả tiền. Như thế có tiến tới hai tử, Chu Hàn vừa lòng cười, nói, yên tâm, ta giúp ngươi hướng công ty xin chi trả một nửa phí dụ. Ngu Kiều, cảm ơn ngươi. Cùng nàng trong lòng vương bài người đại diện hoàn toàn bất đồng, nói chuyện tổng có thể làm người từ nghèo. Đương nhiên Chu Hàn làm việc hiệu suất vẫn là thực không tồi, không tồi, hai ngày. Lão sư liền tới cửa tới, là một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ tính, gọi là Chu Thụy, là thành phố Hát hí kịch học viện giáo thụ, chỉ là ngày thường khóa không nhiều lắm, nhàn đến nhàn chán, cho nên tiếp cái tư sống. Bất quá sau lại Ngu Kiều mới biết được, đây là Chu Hàng tỷ tỷ, Chu Dĩnh là Chu Hàng cha mẹ Lao tới nữ, hiện tại 27 tuổi, lớn lên một trương hoa hoa mặt, làm người xem nhẹ tuổi. Ngô Kiều ngay lúc đó phản ứng là, nàng bị họ Chu toàn ra vây quanh. Ngô Kiều này trận cũng học không ít lý luận tri thức chỉ là kỹ thuật diễn vẫn là thập phần ngây ngô. Chu Tuệ ở nhận thấy được ngu Tiểu kỹ thuật diễn ánh mắt đầu tiên, mày nhăn lại tới, nói: ta xem qua ngươi đệ nhất bộ kịch, thực không tồi. như thế nào diễn vài lần rác rưởi kịch bản sau liền lôi bước. Nguyên chủ ở một đêm bạo hồng sau cũng tiếp nhận hảo chút kịch bản, từng có nữ một, bất quá phần lớn đều là tranh chua nữ nhị đẳng, cùng cái loại hình, đoàn phim cũng đều không ra sao. rất nhiều qua loa cho xong ép ra mà, đối kỹ thuật diễn tăng lên xác thật không có trợ giúp. Giống như khoảng thời gian trước mới vừa bá ra một bộ, nguyên nhân chính là vì ngu kiều nổi bật cũng không tệ lắm, đánh nàng chiêu bài mời chào không ít người đi xem, bất quá thực mau đã bị kia cốt chuyện cấp lôi tới rồi rời khỏi tới. Bị phê bình, ngu kiều trột dạ làm nguyên chủ phía trước làm sự đỉnh nổi, lấy lòng đưa lên một phần điểm tâm ngọn, ôn thanh nói, lao sư, ăn trước điểm lại dạy ta, bằng không chờ lát nữa không sức lực. Chu tuệ khí cười, điểm điểm ngu kiều cái chán, nói, ta xem ngươi thiết mục. Sợ là đem sở hữu tinh lực đều dùng để cân nhắc thức ăn. "Con hảo con hảo." Ngu Kiểu cười cười, cũng không phản đối. Chu Tuệ thấy nàng như vậy, hảo cảm cũng sinh một ít, nếm nếm điểm tâm ngọt, tán thưởng nàng một phen sau, mới bắt đầu giáo nàng. Ngự Khí ôn hòa, xem đến Chu Dĩnh liên tục lắc đầu, trên mặt kia hâm mộ kính nhi nha. Ở ngu Kiểu nỗ lực học tập thời điểm, nghe, Người thanh âm cả nước tiến giai tái cũng chính thức bắt đầu rồi, nay đó tuyển thủ cũng đều bắt đầu để cho người khác quen mắt, đặc biệt là Cố Nhược Trúc càng là nổi bật vô song, thành cái này tiết mục tuyên truyền đầu tuyển. Ngu Kiều ở lúc ban đầu chú ý qua một kỳ sau, lại bởi vì bận rộn, đem chi ném tại sau đầu. Học tập một đoạn thời gian, Ngu Kiều liền sẽ đi nếm thử một chút đi làm điện ảnh vai phụ, nhân vật xuất diện đều thuộc về một hai ngày là có thể chụp xong cái loại này. Nhưng cơ bản đều có vài câu lời kịch, chụp xong rồi, Ngu Kiều lại trở về cùng Chu tuệ phản hồi cảm thụ. Hôm nay, Ngu Kiều mới vừa học tập xong, đang ở phòng bếp nấu cơm, nguyên duyệt lại đây. Này trợn, hắn bất thời giờ liền sẽ lại đây quả cơm, mỗi lần cũng đều sẽ mang một ít tiểu lễ vật. Thấy Ngu Kiều, Nguyễn Duyệt tuấn tú trên mặt theo bản năng giơ lên tươi cười, dựa vào phòng bếp cửa nhìn nàng, nói, ta mau giải thoát rồi. Cái gì? Hắn không đầu không đuôi một câu, Ngu Kiều nhất thời chưa có gặp qua ý tới, lại hỏi một câu. Nguyễn Duyệt trong thanh âm còn mang theo ý cười, nói, sau tuần là trận chung kết, tiền tam lập tức liền ra tới. Nga, kia hảo nha. Nguyễn Duyệt nói, ta là sảng. Những cái đó tiết mục khởi sướng công ty nên khóc, vốn là vì phủng từng người vương bài, kết quả trung gian xuất hiện một cái thật lớn hả mã, cái kia cố nhược trúc đệ nhất khẳng định là ổn, tiền tam chỉ có thể là ba người, đến vị thứ tư liền không thấy được, hiện tại liền xem kia dư lại ba người như thế nào bài. Chú Dính lại đây, vừa lúc nghe thấy, thuận miệng nói, rất đơn giản à, vị kia mị nữ ký trong đó một nhà là đủ rồi. Nguyễn Duyệt buông tay, bất đắc dĩ nói, nàng cự tuyệt, ký hợp đồng điều khoản quá nghiêm khắc, nàng không muốn tấm tác chu dĩnh lắc đầu nói kỳ thật nàng hiện tại rời khỏi cũng không có gì nhân khí đã kiếm được thực lực cũng được đến mọi người thừa nhận nguyễn duyệt tán đồng gật đầu nói ta cùng ngươi ca nói làm hắn đi thử ký hợp đồng một chút nhưng mà ở trên bàn cơm chu dĩnh chính suất bị bổ đống nhiên la hoảng lên nói mẹ nó kia mấy cái công ty ra tay cái gì ta nhìn xem nguyễn duyệt thò qua tới ngu kiểu cung tò mò nhìn qua Liên thấy một chương thập phần rõ ràng có thể thấy được là ai thân mật chiếu xuất hiện ở trên di động. Khiếp sợ. ảnh đế đang nổi lục phi vũ bí mật tình nhân cư như là, nàng. Cư nhiên đối với lục phi vũ ra tay. Ngu kiều trong lòng kinh ngạc, rồi lại khẳng định chính mình phía trước nào đó phỏng đoán, lục phi vũ quả nhiên là nam chủ. Nguyễn Duyệt cùng Chu Dĩnh cũng sôi nổi khiếp sợ không thôi, từng người dùng di động bắt đầu soát các vong hưu bình luận. Ngu kiều cũng nhìn nhìn, quả nhiên là âm hưu luận bắt đầu rồi nói cố nhược trúc có thể như vậy hỏa đều là lục phi vũ ở phụng bạn gái nhỏ gì đó trong nháy mắt cố nhược trúc đã bị hất ra tường đồng thời một cái siêu thoại bị xuất lên cố nhược trúc rời khỏi tiết mục nữ chủ đều là nhiều tai nạn ngu kiều cũng không lo lắng nàng nhất định có thể hóa hiểm vì gì quả nhiên vào lúc ban đêm ngu kiều liền nhận được một cái đề cử lục phi vũ thừa nhận tình yêu cố nhược trúc giảng thuật luyện ái sử cố nhược trúc tuyên chiến tuyên ngôn có bản lĩnh đường đường chính chính đem ta đánh bại Lời này đối ai nói, Cố Nhược Trúc không có chỉ tên nói họ, chỉ là nhìn cái này tình huống, không ít minh bạch người đều nói ra chân tướng, khẳng định là Cố Nhược Trúc đối cái này tuyển tú tiết mục tổ nói. Sự tình đương nhiên giải quyết thực thuận lợi, Ngu Kiều thậm chí đều không cần xem tiết mục, 6 ngày sau trận chung kết đều là phát sóng trực tiếp, cùng ngày vô số người xem canh giữ ở TV trước trở. Cuối cùng một đầu Cố Nhược Trúc chính mình phổ nhạc chính mình viết từ chính mình đàn hát ca khúc, thực lực, làm mọi người sôi nổi rơi lệ. Đồng thời lại một lần gom fan vô số, lấy tuyệt đối ưu thế áp đảo mặt khác ba cái bị mặt khác công ty nâng lên tới quán quân người được đề cử. Trận chiến tranh này, Cố Nhược Trúc thắng lợi, không có một kia ngoài ý muốn. Đồng thời, Cố Nhược Trúc ký hợp đồng lục phi vũ công ty, cùng hắn cùng cái người đại diện. Tiết mục ở năm nay tháng 5 phân rơi xuống màn tre, phùng đỏ duy nhất một cái ca sĩ Cố Nhược Trúc, những người khác quang mang đều ở nàng chiếu xuống, hoàn toàn nhìn không thấy, Nam David coi liên thủ, mất công quần đều không dư thừa. Mà Ngưu Kiều ở năm trước chụp Hắc Bạch cũng sắp chiếu, Ngưu Kiều làm trong đó một cái xuất diễn tương đối nhiều vai phụ, cũng yêu cầu đi tuyên truyền. Có người đại diện, không hề là người cô đơn Ngu Kiều chỉ dùng phụ trách đem chính mình trang điểm mị mị tham dự hoạt động liền hảo. Cuộc họp báo hậu trường, Ngu Kiều gặp được ăn Mặc Tê huyết quần jean, vẻ mặt tiểu tươi mát cố như trúc, cô nương này nhan giá trị sắc thật như tiên, dáng người cũng không tồi, làn da càng là véo da thủy tới cái loại này. Bất quá nàng ở nhìn thấy Ngưu Kiều khi, ánh mắt vi diệu biến hóa hạng mới cười lại đây bắt tay, vương đạo cũng vẻ mặt khách khí cười nói, nhược trúc nha, đa tạ ngươi tới hỗ trợ, không khách khí. cố nhược trúc thẹn thùng cười cười, nhìn về phía lục phi vũ, hai người liếc nhau, ngọt ngào mười phần. lúc này mấy người đều ở hậu đài đợi lên sân khấu, cái này mùa độ ấm là để cho người thoải mái, ăn mặc xinh đẹp ấy, lạnh thêm một kiện áo khoác, hoàn mỹ. người khác tất cả đều bận rộn bố trí hiện trường, không có việc gì làm ngu kiểu liền lười biếng ngồi ở một bên chơi di động. Lại cảm giác được một cổ tầm mắt thường thường trộm ngắm hướng chính mình. Lục phi vũ như mày, nhẹ giọng ở cố nhược trúc bên thai hỏi, làm sao vậy? Cố nhược trúc lắc đầu, cười cười, không hề chú ý ngu kiểu. Nàng chỉ là kỳ quái, một cái rõ ràng người đang chết, vì cái gì còn sống, cư nhiên còn tẩy trắng. Cố nhược trúc là trọng sinh người, đời trước nàng yêu một cái cha nam, che giấu chính mình diễn kịch thiên phú đi làm người đại diện, một lòng một dạ trợ giúp cha nam, kết quả cuối cùng mất cả người lẫn của, tuyệt vọng dưới. Nàng lựa chọn tự sát, chỉ là sắp chết kia nháy mắt cảm giác được một cái kỳ quái điện tử âm nói, kiểm tra đo lường đến phù hợp điều kiện ký chủ, bắt đầu xứng đôi. Ký chủ sinh mệnh lực giảm xuống, ký chủ tử vong, bắt đầu thời không ngảy lên. Thanh âm này qua đi, cố nhược trúc liền một lần nữa sống lại đây, về tới chính mình 19 tuổi thời điểm, cha nam còn không có gặp được, cha mẹ còn chưa tử vong, hết thể bi kịch đều không có phát sinh. Sau lại nàng mới biết được, chính mình bị một cái tê ức. Toàn năng nghệ sĩ hệ thống cấp lựa chọn. Cái này hệ thống có nghịch thiên năng lực, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, có được cũng đủ tích phân, liền có các loại hiếm lạ cổ quái đạo cụ, tỉ như nàng hiện tại có được âm thanh của tự nhiên, sữa bò cơ, mỹ hoặc chi đồng tử từ, từ kỹ năng. Ở nàng ca hát thời điểm, còn có thể phát ra cộng tình công kích, làm nghe được tiếng ca người đều có thể cảm giác được nàng trong thanh âm ẩn chứa tình cảm, cũng say mê trong đó. Cho nên cố nhược trúc ở ca hát cái này lĩnh vực có hiện tại thành tựu, thậm chí không ít người đòn trước Chỉ cần nàng không tìm đường chết, sau này giới ca hát, nàng xương vương chỉ là thời gian vấn đề. Mà cố nhược chúc đối ngu kiều nhiều chú ý một chút, bởi vì đời trước, ngu kiều người này ở cái này điểm hẳn là đã chết. Phần 95 Nghe đồn là lúc ấy bị người đại diện buộc bồi rượu, nàng không muốn, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống ngã chết, ở nàng sau khi chết, rồi lại bị các vong hưu cấp lên nào hào phát hỏa, bị nói thành là duy nhất một cái có thể đem mạ gì sở kịch cấp diễn xuất chỉ số thông minh, diễn xuất kỹ thuật diễn tới người còn có kia nhan giá trị, sau mấy năm mặc kệ có cái gì mỹ nhân xuất đạo, ngu kiểu gương mặt này đều sẽ bị người lôi ra tới lưu lưu. Phía trước nàng vẫn luôn vùi đầu luyện tập ca sướng, làm một cái không có âm nhạc đấy người, cho dù có hệ thống các loại bờ UFF thêm vào, nàng cũng không thể hoàn toàn không luyện tập, cho nên căn bản không có chú ý quá giới nghệ sĩ, mà ngu kiểu cũng không có đỏ tía đến làm nàng một cái không chú ý người đều bị bắt tiếp thu mấy tin tức này. Hiện tại bởi vì vương đạo thỉnh cầu, Nàng lại đây lại thấy tới rồi một cái chính mình cho rằng vốn nên đã chết người, Cố Nhược Trúc có chút một bức, lại tra xét một chút tuổi bù, thế nhưng phát hiện ngu kiểu tẩy trắng. Tẩy trắng trước cùng tẩy trắng sau ngu kiểu, giống như là hai người, làm Cố Nhược Trúc gần ẩn có chút hoảng, vội hỏi hệ thống sao lại thế này. Ngu kiểu người này không nên đã chết sao? Vì cái gì còn có thể tồn tại? Ký chủ vấn đề không ở buồn hệ thống giải đáp phạm vi. Cố Nhược Trúc Bất quá làm Cố Nhược Trúc yên tâm chính là ở chính mình ca hát thời điểm. Ngu Kiều cũng thực lễ phép nghe, vẫn chưa lộ ra khác thường, chính mình kêu tốn số tiền lớn mua sắm cộng tính kỹ năng làm mọi người như cũ say mê đi vào. chương 75 Cuộc họp báo kết thúc, Bình Nhã Mạc đông nhiên giữ chặt Ngu Kiều, nói, Lục Phi Vũ cư nhiên bị một tân nhân thiệt hồ, ngươi cũng không nghĩ tới. Lần đó chụp hôn diện hắn không ngừng nờ ta tưởng ngươi ở, vừa mới nghe được bọn họ nói chuyện mới biết được này hai người sớm tại khi đó cũng đã đã gặp mặt, nếu không phải cố nhược trúc câu dẫn hắn, sao có thể thượng vị thành công. Lục Phi Vũ lúc này thân phận địa vị ở giới giải trí đã là số 1 số 2, hơn nữa mấu chốt nhất hắn là hai tiếng vật cách điện, nhiều ít nữ tinh ý đồ thông đồng cũng chưa thành công, lại bị một cái tiểu tân nhân lần đầu tiên gặp mặt, liền câu đến tâm thần không yên, bình nhã mạc ở cuộc họp báo phía trước vừa vặn nghe thấy hai người nói lên lần đầu tiên gặp mặt, đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, thân lên rồi. Lúc này mới dẫn tới Lục Phi Vũ trở lại đoàn phim đóng phim tâm thần không yên, buồn cười lúc ấy nàng còn vì thế nhằm vào quá ngu kiểu. Ngu kiểu có chút kinh ngạc, nguyên lai like là cố nhược chúc chủ động thông đồng. Bất quá này cùng nàng không quan hệ, nhìn cô nương này không chút nào che giấu khó coi khuôn mặt, nàng cười một chút, lời nói thấm thiế vô vô nàng bả vai, nói, ngươi thật cho rằng liền tính không có cái này tân nhân, ngươi có thể thượng vị. Tiểu tỷ tỷ, hảo hảo mài dưới chính mình quan trọng nhất. Bình nhã mạc kỳ quái nhìn nàng, không cam lòng nói, ngươi cứ như vậy từ bỏ. Ta lại không thích lục phi vũ. Ngu kiểu cười cười, lột ra tay nàng. Từ khẩn cấp thông đạo rời đi, bất quá mới vừa đi ra thông đạo liền nhìn đến bên ngoài đứng cố nhược chúc, nàng sát mặt cũng có chút quái dị, hai người vội vàng liếc nhau lại tách ra. Thượng công ty cấp bảo mẫu xe, Chu Dinh đem một cái tư liệu đưa cho nàng, nói, ngày mai có cái thử kính, là điện ảnh vương triều nữ nhị, ngươi nhìn xem. Nhanh như vậy. Lâm thời thông chí A. Ngu kiểu có chút kinh ngạc tiếp nhận, hơi mỏng hai tờ giấy, liền viết một cái nho nhỏ đoạn ngắn, nhìn như là cái cổ trang điện ảnh. Chu Dĩnh gật đầu, nói: đúng rồi, vốn dĩ không nghĩ ngươi đi, tỉ của ta hôm nay cố ý cho ngươi làm ra cái bản, nói ngươi cũng học lâu như vậy, là thời điểm thật sự đi thử một chút đường chân chính bài chính." Nay nửa năm qua, ngu Kiểu vẫn luôn ở khách mời, cơ bản đều là ít ỏi vài câu lời kịch, chủ yếu là làm ngu Kiểu quen thuộc đi vị, cùng với phim trường hoàn cảnh, nhưng hiện tại nàng chi thức lượng tích lũy đủ rồi, Chu Tuệ liền giúp ngu Kiểu một chút. "Hảo, ta nhìn xem." Vốn tưởng rằng là cái đơn giản điện ảnh thử kính, nhưng mà chờ ngu kiều tới rồi nơi đó mới phát hiện cố nhược trúc cũng tới xem ra cái này điện ảnh sẽ hòa nha. điện ảnh nữ chủ đã sớm định ra tới lần này mọi người tới đều là vì nữ nhị nhân vật này bởi vì nàng là một đóa lay động tiểu bạch liên ở kia chiến hỏa bay tán loạn nhân đại ngạnh sinh sinh đem hai đại quân vương chơi chuyển ở trong tay khi thì thanh thuần khả nhân khi thì kiều mị nhiều vẻ đương nhiên cuối cùng chết ở nam nữ chủ trong tay nhìn đến cái này ngu kiều yên lặng mà cúi đầu nhìn một chút chính mình bộ ngực ừ Không biết cổ trang có thể hay không che đậy một chút. Chu Dĩnh cũng ở nàng ngực, cuối cùng nhỏ giọng nói, ta cho ngươi mang theo buộc ngực mảnh vải, thay quần áo thời điểm ngươi liền dùng thượng. Ngu Kiều hoàn toàn. Tới người tổng cộng có 12 cái, Ngu Kiều ở bên trong, Cố Nhược Trúc ở cuối cùng, thực mau, Ngu Kiều đã bị nhân viên công tác kéo đi Thí Trang. Căn cứ nàng trong tay thử kính đoạn ngắn, yêu cầu chính là bạch liên hoa thanh thuần khả nhân bộ dáng, quần áo đương nhiên là một bộ bạch gì đi điề, bất qua ở mặc quần áo thời điểm, Ngu kiều hỏi, Ta bao bao có ngực thuốc, phiền toái ngươi giúp ta lật một chút. Hỗ trợ mặc quần áo tiểu tỷ tỷ sừng sốt, nhìn về phía Ngu Kiều ngực, khuôn mặt nháy mắt đỏ, lại nhảy gật đầu. Xuyên cái quần áo Ngu Kiều lần đầu tiên xuyên mồ hôi đầy đầu, chờ mặc xong rồi, liền cảm giác ngực có chút nghẹn đến mức hoảng, bất quá hiện tại còn phải chịu đựng, Ngu Kiều lại đi rửa mặt, làm chuyên viên trang điểm tiến vào thượng trang, mới vừa chuẩn bị cho tốt hết thảy, liền thấy Chu Dĩnh lại đây nhắc nhở Ngu Kiều, đến nàng, vào thử kính địa phương. Trước mặt vài người ngồi ở cùng nhau, có đạo diễn, có nhà làm phim, còn có nam chính, lục phi vũ trở cộng sáu người. Nữ nhị người này thiết, ánh mắt đầu tiên từ bề ngoài thượng, sáu cá nhân đều có chút ngoài ý muốn ngu kiểu lần này thanh thuần độ, sôi nổi đều ngây người một cái trước mắt, bất quá thực mau lại hoán lại đây. Lý đạo ho nhẹ một tiếng, bù bấm tay chụp một chút, nói, ngu kiểu là, cho ngươi thử kính đoạn ngắn là nào một đoạn. Ngu kiểu mỉm cười nói, thượng mạn như hướng triệu vương khóc lóc kể lể kia một đoạn. hành tới. ngu Kiều gật đầu, sửa sang lại biểu tình, mảnh khảnh dáng người ở độ ngực bị trói buộc sau càng thêm gợi yếu, một trương hóa thanh nhã trang dung khuôn mặt nhiều vài phần ủy khuất, hàm răng khẽ cắn, kiểu nộn cánh môi, nhất cử nhất động, khiến cho người nhịn không được muốn che chở. Đương nhiên phía sau tựa hồ có người ở cùng nàng nói chuyện, ngu Kiều vặn vẹo thân mình, né tránh, kia một đôi ánh ánh lệ mục càng có vẻ động lòng người, hồng. Môi run nhẹ nhẹ, thanh âm mang theo một chút réo rắt thiết, còn tới tìm ta làm cái gì? một tuần kịch xuống dưới đến cuối cùng dựa vào người nào đó trong lòng lực tư thái dáng vẻ cái cớm nhưng bị ngu kiểu suy diễn ra tới thế nhưng ngoài ý muốn làm người cả người tê dại nhiều vài phần sung sướng cùng đương nhiên như vậy nữ tử nên sủng nàng muốn thiên yếu địa đều tưởng thỏa mãn lý đạo vừa lòng vài phần ở ngu kiểu tên mặt sau đánh cái câu nhìn sáu cái đây là cái thứ nhất phù hợp nàng trong lòng nhân vật nhân vật chủ yếu là nhân vật này không hảo diễn một không cẩn thận liền dễ dàng diễn không ra nhân vật này bản thân mỹ lệ Biến thành một cái bản khắc hư nhân vật Một nữ nhân, có thể ở cái kia triều đại Đem một cái tay cầm quyền cao Người mê đến thần hồn điên đảo Tuyệt đối có nàng độc hữu mị lực Trận này thử kính kết thúc Ngu kiểu cả người liền thả lỏng lại ly tràng Mà dám khảo tịch trung lục phi vũ thần sắc Có chút rất nhỏ phức tạp Chu dĩnh ở nàng ra tới sau Trước tiên nên đón lại đây, ôm một cái nàng Nói, không có việc gì Kiếm cái kinh nghiệm là đủ rồi ân, yên tâm, ta không thèm để ý này đó Ngu kiểu cười cười, thay đổi quần áo hai người rời đi. Từng có vài người, lý đạo lắc đầu, làm các nàng đi ra ngoài, ngồi bút lại một lần ở ngu kiểu tên thượng điểm một chút, so nàng kém xa, đặc biệt là nghĩ đến ngu kiểu nếu làm diễm lệ trang phẫn, kia tuyệt đối là người xem thị giác hưởng thụ. Lý đạo nhịn không được nghiêng đầu cùng phó đạo diễn nói, nếu không liền đến này. Phó đạo diễn sắc mặt tức khắc xấu hổ, nhà ở không lớn, lại không có khác tạc âm, một người nói chuyện những người khác đều nghe thấy, hắn cẩn thận chỉ chỉ lục phi Vũ. Nói, còn có một cái đâu? A, thiếu chút nữa đã quên. Lý Đạo hảo náo lấy trưởng trùng ngạch, bang, vang dội một tiếng, làm Lục Phi Vũ cười ra tiếng, không khí tức khắc hơi chút thân thiện một ít. Lục Phi Vũ nói, xem vẫn là muốn xem, bất quá ở tuyển người thượng, không cần cố kỵ ta, một ít vì điện ảnh phục vụ. Lý Đạo gật đầu, nói, hảo, làm nàng tiến vào. Môn bị mở ra, một bộ hồng y y dáng người hiểu điệu nữ tử tiến vào, đi đến mấy người trước mặt nghiêm túc không lưng, nói Lý Đạo Hảo, phó đạo diễn Hảo, nhà làm phim Hảo. Hảo, bắt đầu. Lý Đạo tùy ý gật đầu, khiếp mắt nhỏ nhìn về phía nàng. Cố nhược trúc tự tin cười, ở trong lòng nói, mở ra ngoại quải kỹ thuật diễn 10 phút. Trong ngáy mắt, cả người khí thế nháy mắt thay đổi. Chờ cố nhược trúc thử kính xong tin tưởng tràn đầy rời đi, trường hợp nhất thời an tĩnh như gà. Vương Triều đạo diễn Lý Đạo sắc mặt phức tạp, thời buổi này một cái vai ác nữ nhị đều như vậy đoạt tay sao? Vốn tưởng rằng có thể vào mắt Liền Nghiêm Tuyết Đồng một cái, người này là nữ nhị hộ chuyên nghiệp, nhan giá trị không tồi, kỹ thuật diễn còn hành, lại không nghĩ ngày hôm qua Chu Tuệ phải đi một cái danh nghịch, đêm qua, Lục Phi Vũ phải đi một cái danh nghịch, sau đó liền xuất hiện hiện tại lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu là thiếu trong đó một người, hắn là có thể trực tiếp đánh nhịp. Do dự gian, 6 người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Lục Phi Vũ bất đắc dĩ đứng dậy, nói, ta cảm thấy lý đạo các ngươi suy xét liền hảo, đối thủ của ta diễn là nữ chủ không phải nữ nhị. Lý đạo cười mắng một tiếng, lại vẫn là làm hắn rời đi. Dư lại nhà làm phim trần chờ nói, cái kia. Ngu kiểu người đại diện lại đây nói, nếu là ngu kiểu tham diễn, có thể lại thêm vào 500 vạn đầu tư. Một cái khác phó đạo diễn nói, kỳ thật ta cảm thấy cô nhược trúc diễn rất có sức cuốn hút. Dư lại hai người cũng đều là các một phiếu, vì thế bốn người nhìn về phía lý đạo. Lý đạo trong mày, vẫn là không biết như thế nào hạ quyết định. Cuối cùng đứng dậy đi đến một bên ký lục mỗi cái thử kính giả camera nơi đó, đối phụ trách cái này người ta nói, đem ngu Kiểu cùng Cố Nhược Trúc hai người thử kính video hình chiếu ra tới cho ta xem. Hai người bối cảnh đều rất lợi hại, vậy xem thực lực. Thực mau, người phụ trách đem video hình chiếu ra tới, ngu Kiểu vẫn là dáng vẻ kia, hắn nhìn một lần, lại nhịn không được gật đầu, chỉ là đến phiên Cố Nhược Trúc, lại xuất hiện điểm vấn đề. Phía trước xem nàng bản nhân biểu diễn, Lý đạo thập phần vừa lòng. Cảm tình nhuộm đấm lực so ngu kiểu còn cường một ít, chỉ là thân thể ngôn ngữ có chút chúc chắc. Nhưng hiện tại lại xem video, lại không có cái kia cảm giác, như là một ly nhạt nheo nước sôi, không có hương vị. Hai cái video, lý đạo các truyền phát tin ba lần, mày càng túc càng chặt, xem xong rồi, hoàn hồn đối đã sớm chờ bốn người nói, liền ngu kiểu. Hành, ra đây liên hệ. Nhà làm phim trên mặt vui vẻ, lập tức nói. Đúng đúng đúng, nhanh lên ký hợp đồng. Cuối cùng kết quả ra tới. Ái mộ đã lâu nhân vật bị ngu kiểu đoạt đi rồi, Cố Nhược Trúc là ngốc lăng hồi lâu, nàng có chút không dám tin tưởng nhìn Lục Phi Vũ, nói, ngươi xác định, không có nghe lầm. Lục Phi Vũ có chút xin lỗi đem người ôm đến trong lòng ngực, ôn thanh nói, thực xin lỗi, nhưng đây là đạo diễn quyết định, không có việc gì, ngươi diễn thực hảo, lần sau ta cho ngươi tìm nhân vật khác. Cố Nhược Trúc bị khuất đem vùi đầu đến Lục Phi Vũ ngực, ngón tay đều đang run rẩy, là hoàng đến, nàng ở trong lòng hỏi hệ thống, rốt cuộc sao lại thế này có phải hay không ngu kiểu cũng có cái hệ thống. Toàn bộ địa cầu, buồn hệ thống là độc nhất vô nhị toàn năng nghệ sĩ. Thỉnh tôn trọng buồn hệ thống. Cố Nhược Trúc nghi hoặc nói, kia sao lại thế này? Hệ thống trầm mặc hồi lâu, nói, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt, sớm đánh một lần, thỉnh ở 3 tháng nội nhận được một cái cao phẩm chất kịch bản nữ sướng, khen thưởng 500 đồng vàng. Hệ thống nói xong, Cố Nhược Trúc liền cảm giác được trên người như là bị sét đánh một chút, đau nhức từ đỉnh đầu lan tràn đến toàn thân. Nàng thậm chí không kịp têu to một tiếng, liền đau đến toàn thân cứng đờ. Phần 96 Tựa hồ qua đã lâu, sấm đánh cảm giác còn tàn lưu ở trên người, tê tê dại dại đau. Lục phi vũ đều cho rằng nàng ngủ rồi, sùng Lực cười, ôn nu ôm nàng. Cố nhược trúc có khổ không dám luôn chỉ có thể giả bộ ngủ, toàn năng nghệ sĩ hệ thống, cũng chính là ca hát, diễn kịch, chủ trì đều cần thiết lấy được nhất định thành tựu. Nàng trước mắt dựa vào hệ thống ở ca hát phương diện chủ tuyến đã đạt tới 50% mà diễn kịch cùng chủ trì vẫn là Linh. Vừa lúc cái này điện ảnh sẽ bảo, đương Cố Nhược Trúc biết Lục Phi Vũ muốn đi chụp vương chiều sau, lập tức động tâm tư, nàng vừa động tâm tư, hệ thống liền nhân cơ hội tuyên bố nhiệm vụ, chỉ tiếc nàng thất bại. Đây là Cố Nhược Trúc lần đầu tiên thất bại, nhưng cũng làm nàng cả người đều căng chặt lên, bởi vì hệ thống ở lần đầu tiên liền nói quá, chỉ có thể tiếp thu 3 lần nhiệm vụ thất bại, lần thứ 3 sau khi thất bại hệ thống sẽ tự động thoát ly, tìm kiếm tân ký chủ. Bên kia Thử kính xong rồi Ngu Kiều nháy mắt đem chuyện này ném tại sau đầu, nàng cảm thấy liền cố nhược chút trên người kia kỳ quái năng lực, có thể là hệ thống mô đồ vật ở, khẳng định so nàng cái này trọng đầu bắt đầu học tập thật tay mới muốn lợi hại, cho nên thất bại đã chú định. Chỉ là Ngu Kiều hơi có chút mất mát, hưởng phí một ngày công phu, vì thế nghị ăn chút ăn ngon khao một chút chính mình, vừa vận trước hai ngày nghe nói ôn nghệ văn bọn họ đều đi vào hát công tác, vừa lúc có thể tụ một chút. Ngu Kiều nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe. Nóng hầm hập thái dương trương hiển mùa hè độ ấm, nàng linh quan chợt lóe liền cân nhắc đến đi mua chút làm cũng khi dễ tài liệu, về sau ở nhà liền ăn chính mình làm kem. Nghĩ đến cái gì liền làm, trực tiếp làm chu dĩnh đường vòng, hai người cùng đi lấy lòng kem công cụ, ngu kiểu liền ở hệ chặt trong đàn đã phát mấy trương ảnh trụ, cũng nói, hôm nay kem tụ hội, muốn tới sao? Ôn nghệ văn vừa lúc nghỉ ngơi, lập tức hưởng ứng, còn có cách khải nam, triệu tùy thanh vốn dĩ cũng nghĩ đến, bất quá vừa thấy là kem, liền tính. Vì thế Ngu Kiều nhận thức vài người đều lại đây, đương nhiên còn có Nguyễn Duyệt, buổi chiều bọn họ vừa tới đến Ngu Kiều trong nhà, Nguyễn Duyệt liền phi thường chủ nhân dường như đưa lên một ly ly kem, mấy người cũng coi như là hồi lâu không gặp, ở bên nhau nói chuyện thiếm, Ngu Kiều liền nghe thấy Chu Dĩnh di động vang lên. Chờ nàng tiếp điện thoại trở về, liền hưng phấn. tiểu Kiều, kiều ngươi thử kính thông qua. Chu Dĩnh trực tiếp lại đây đem nàng ôm lấy tức một ngụm, còn hận không thể nhảy nhót hai hạ. Làm cho Ngu Kiều vẫn là mờ mịt Thập phần ngoài ý muốn hỏi, người xác định, là ta, nữ nhị. Chu Dĩnh dùng sức gật đầu, nói, đương nhiên, lúc này thật sự phải hảo hảo ăn một đốn chúc mừng, ngày mai ký hiệp ước nguyên lên giảm béo. Ôn nghệ văn cùng ngu kiểu quan hệ hảo, cũng đi tìm hiểu một chút nàng, biết nàng kỹ thuật diễn còn hành, có chút kinh ngạc nàng phản ứng, hỏi, ngươi như thế nào như vậy không tự tin. Lần này cùng nhau cạnh tranh người rất lợi hại. Ngu kiểu cười cười, tránh đi cái này đề tài, nói, còn hảo, mau ăn. Này có thể là ta này trận cuối cùng một cơm phong phú mỹ thực. Nguyễn Duyệt ở một bên trong một góc, mỉm cười múc một muông kem phóng trong miệng, ngọt ngào. Ngu kiều đi vào phòng bếp, chuẩn bị nhiều nấu cơm, khỏe miệng còn mang theo tươi cười. Này thật là ngoại ý muốn chi hỉ, bất quá cũng không tới làm người không thể tin tưởng nông nỗi, khả năng cố nhược trúc bàn tay vàng hiện tại còn chưa tới vô địch trạng thái. ngày hôm sau, Chu Dĩnh liền mang theo nàng chạy tới nơi, hỏa tốc ký xuống hiệp ước, cũng được đến 300 vạn tổng phòng bán vé 80%. Tiền bao lại một lần bị bổ sung, Ngu Kiều lại lười biếng về đến nhà, khởi động máy thời gian là ở 8 tháng phân, bây giờ còn có hơn 2 tháng trống không thời gian, nàng tiếp tục học tập, tận lực đem nhân vật này hiểu rõ. Bởi vì nhân vật này xuất diễn rất nhiều, hơn nữa nhân thiết thực thảo người ghét, muốn dùng cái này để cho người khác thích, liền phải đem nàng mị lực bày ra ra tới. Hiệp ước điều ký, điện ảnh phía chính phủ thấy bộ không 2 ngày liền quan tuyên, Ngu Kiều phối hợp chuyển phát, phép kinh hỉ lúc sau lại ở trong nhà an an ổn ổn luyện tập kỹ thuật diễn. Bất quá loại này an ổn thực mau bị đánh vỡ, bởi vì Nguyễn Duyệt thường xuyên tiến vào ngu Kiều tiểu khu, bị vạ vạ giật tỷ chụp tới rồi. Mà hắn bản thân vạn tượng giải trí thiếu đông gia thân phận cùng với hiện giờ ngu Kiều chân chính người đại diện Chu Hàn, tổng tổng dấu hiệu đều nói rõ một sự kiện, ngu Kiều bị Nguyễn Duyệt bao dưỡng, hoặc là nói ngu Kiều cùng Nguyễn Duyệt ở bên nhau. Theo dõi đến cái này, vạ vạ giặt tỷ là giới giải trí nổi danh tôn tham trường. Phía trước Mỹ thực chi lữ cái này tiết mục chung, Nguyễn Duyệt đối ngu kiểu liên tiếp xun xoe khiến cho đại sóng fan chính phủ tồn tại, chỉ là hai bên đều vẫn duy trì không thừa nhận, không phủ nhận thái độ, phát sở mê Ly vẫn duy trì nhiệt độ, xem như giới giải trí thực bình thường lăng xê phương pháp. Hai người đều rất có nhiệt độ, tôn tham trường làm giới giải trí nhất như bức hạ phạ giật ti tự nhiên muốn gánh vác khởi làm rõ chân tướng nhiệm vụ, vì thế liền bắt đầu ngày tiếp nối đêm ngồi canh ở ngu kiểu tiểu khu cửa, ngẫu nhiên còn có thể hôn đến bên trong đi Liên rất tự nhiên tích lũy tới rồi một ít ảnh chụp, thì như Nguyễn Duyệt cùng Ngu Kiều cùng nhau đi vào tiểu khu. Bất quá tôn tham trường không có trực tiếp phát ra đi, mà là trước cấp chu dĩnh gọi điện thoại, liên hệ một fan, tuyển chuyển hỏi một chút muốn hay không xã giao. Lúc này đúng là Ngu Kiều bay lên quan khẩu, vừa mới tiếp ly đạo cổ trang đại kịch, ly đạo danh tiếng mỗi người đều biết, xem như tất hỏa một bộ điện ảnh, này ném, tuyệt đối là mất nhiều hơn được, cho nên đối phương ra giá 100 vạn. Nhận được điện thoại Chu Dĩnh trước tiên đem chuyện này nói cho Ngu Kiều. Làm sao bây giờ? Ngươi này tin tức nếu là thả ra đi, vong hưu nhất định nói ngươi rửa vào Nguyễn Duyệt bỏ dậy, liền tính ngươi kỹ thuật diễn hảo cũng vô dụng. Chu Dĩnh nhớ rõ cái chán đều đổ mồ hôi, lại tức lại hận, Nguyễn Duyệt liền sẽ không cẩn thận một chút sao? Không biết chính mình là công chúng nhân vật sao? Ngu Kiều an ủi vỗ vỗ nàng bả vai, lấy quá nàng trong tay di động vừa thấy. Mặt trên ảnh chụp có hai chương đều là ngu kiểu cùng Nguyễn Duyệt cùng nhau tiến đơn nguyên lâu bộ dáng, hơn nữa hạ phúc thiếu, hai người thực dễ dàng liền bại lộ. Này cũng không phải một người sai. Chỉ có thể quá ép hạ phạ giật thì quá lợi hại. Bất quá ngu kiểu cũng không phải thỏa hiệp người, hơi suy tư lúc sau, liền đối chu Dinh nói, trực tiếp công khai không phải được rồi. chu Dinh há hốc mồm nói, các ngươi khi nào ở bên nhau. Thiên A, chẳng lẽ bọn họ hai người ở nàng dưới mí mắt tám độ trần thương. Là ngu Kiều chuyên trúc người đại diện, nàng cư nhiên một chút cũng không biết. Quá không xứng trước. Ngu Kiều bất đắc dĩ cào cào lốt hai, nói, chúng ta còn không có ở bên nhau. Chu Dĩnh rụt re một chút, tuy rằng Nguyễn Duyệt điều kiện kỳ thật khá tốt. Nguyễn Duyệt đều đuổi theo ngu Kiều lâu như vậy, mặc kệ từ phương diện kia xem, Nguyễn Duyệt người này đều còn rất không tồi, thậm chí độc miệng cũng sẽ không đối với nàng tới, cùng Nguyễn Duyệt ở bên nhau, ngu Kiều thật đúng là không lỗ. Ngu Kiều quyết định, Chu Dĩnh cũng thực mau tiếp thu. Liên cấp nguyễn duyệt người đại diện gọi điện thoại làm cho bọn họ công tác xong rồi lại đây một chuyến, bất quá cũng chưa nói chuyện gì. liền ở ngu kiểu bọn họ chờ nguyễn duyệt lại đây khi trên mạng cũng Tuôn ra một cái tin tức, đúng là tôn tham trường tôn gia tới, trực tiếp dùng chính mình đại hào đem ngu tiểu ký hợp đồng công ty quản lý cùng với sau lưng người đại diện chu hàn cùng nhau cấp lộ ra tới. vạn tượng giải trí ở giới giải trí không tính tiểu công ty toa ủng vài trương vương bài cái loại này, đặc biệt còn có nguyễn duyệt. nay một tin mới. Vong hưu sôi nổi nghị đến Mỹ thực chi lữ chung Nguyễn Duyệt đối Ngu Kiều ân cần. Phía trước bọn họ đều cho rằng Ngu Kiều là có công ty quản lý, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là không có, thông qua Nguyễn Duyệt giật dây bắc cầu mà thôi. Kiều mềm CP một lần nữa lui tới, ta liền biết bọn họ sẽ không cứ như vậy biến mất. Này hai người thật sự có cổ quái, không chuẩn đã ở bên nhau. Khẳng định ở bên nhau, liền Ngu Kiều như vậy tưởng hồng, cùng Nguyễn Duyệt ở bên nhau, không ngừng không có cạnh tranh lực. Còn có như vậy một cái che trời đại thụ cho nàng dựa vào, quả thực. Tuyệt đối là ngu kiểu câu dẫn nguyên duyệt, chính là vì vạn tượng giải trí. Giới giải trí nào có cái gì chân ái, khẳng định là kim chủ cùng tiểu minh tinh quan hệ. Chu dĩnh cũng là trước tiên nhìn đến cái này tin tức, không có biện pháp, ngắn ngủ một giờ liền bỏ tới rồi hót xệ ập tiền mười, có thể nhìn không thấy sao. Nàng thầm hận nói, cái này tôn tham trường chính là ở uy hiếp chúng ta. Ngu kiểu thò qua tới nhìn thoáng qua, như mày... Phỏng chừng là tôn tham trường cho rằng bọn họ ở do dự, liền trước thả ra một bộ phận tin tức, thuận tiện còn làm thủy quân mang tiết ấu, ngu kiểu bàng đùi nghe đồn đã bắt đầu rồi. Chỉ cần tôn tham trường đỉnh đầu thượng thật chú ý phát ra đi, ngu kiểu thật vất vả làm lại thành lập lên thanh danh lại sẽ không có. Ngu kiểu trầm ngâm vài giây, nói, đem ngươi di động cho ta một chút. Chu dính tùy tay đưa qua đi, cầm lấy một bên một cái khác di động cho nàng ca gửi tin tức hỏi làm sao bây giờ. Bất quá chu hàn so nàng bình tĩnh. Trực tiếp trở về một câu, công khai cũng không có việc gì, Nguyễn Duyệt kia tiểu tử tuyệt đối vui vẻ muốn bay. Chu Dĩnh thở phi phì hồi một câu, nhà ta Kiều Kiều đang ở sự nghiệp bay lên kỳ, công khai nàng giá trị con người sẽ đã chịu ảnh hưởng. Yên tâm, Ngu Kiều lại không đi thần tượng phái. Chu Dĩnh vẫn là có chút không cam lòng, nhưng cái đó hạ hạ giặt thì cũng thật là không có việc gì tìm việc. Minh tình yêu đương quan các ngươi chuyện gì, Ngu Kiều cùng Nguyễn Duyệt chưa bao giờ có ở công khai trường hợp để qua chuyện này chính là không nghĩ cảm tình cũng bị tiêu phí. Vài phút sau, Ngu Kiều đưa điện thoại di động đưa cho nàng, trong tay còn ôm một máy tính, nói, người cấp cái kia tôn tham trưởng gọi điện thoại, lộ ra một chút công việc quan trọng quan ý tứ, đem hắn làm tiền chứng cứ dẫn ra tới. Lặc, làm tiền. Chu Dinh kinh hách tới rồi, nói chuyện đều nói lắp một chút, do do dự dự nói, không hảo. Loại tình huống này không phải thực bình thường sao. Nếu là báo nguy liền nào lớn, Không ít phạ phạ giặt tí đều sẽ liều mạng đi theo dõi thu hoạch minh tinh nào đó không thể bị công chúng biết đến bí mật, tiếp theo liền dùng bí mật này đi đòi tiền. Đương nhiên không phải mỗi cái phạ phạ giặt tí đều có thể bắt được đáng giá bí mật, nhưng cái này tình huống ở giới giải trí thật là bình thường. Ngu Kiều thực khẳng định nói, đúng vậy, hắn loại này hành vi đã chạm đến tới rồi pháp luật, cho nên vẫn là giao cho cảnh sát thúc thúc giải quyết tương đối hảo. Chu Dĩnh sắc mặt quái dị, thập phần dối rắm, nhưng thấy Ngu Kiều thái độ cường ngạnh, vẫn là làm theo. May mắn chính là tôn tham trường đã giới giải trí lao nhân, xảo trá minh tinh không có một trăm cũng có mấy chục, cũng có chút vong hình, nói chuyện tri gian, bị chu dĩnh vẫn là kịch bản một chút, không cẩn thận liền để lộ ra một loại đắc ý cùng uy hiếp ngôn ngữ. Chu dĩnh còn lại là sắc mặt khó coi bị hắn nói đồng ý, muốn hắn tài khoản. Đến cuối cùng treo điện thoại, tôn tham trường còn nghiền ngẫm nói một câu, lần sau lại hợp tác nhà. Chu dĩnh nhẹ nhàng thở ra, lao đem cái chán mồ hôi, nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc đùa nghịch máy tính ngu kiểu, hỏi. Thế nào? Có thể chứ? Cái kia tiện nhân cư nhiên nói huấy bù đã giả thiết đúng giờ gửi đi, buổi tối 10 giờ tiền không tới trướng, hệ thống sẽ trực tiếp đem tin tức phát ra đi. Ngu kiểu, gật gật đầu, an ủi vô vô cánh tay của nàng, tự tin cười, nói, có thể, chờ ta một chút. Loại này rắc rưởi. nàng vẫn là làm đến định, lợi dụng người khác tới kiếm tiền, đặt không thành hiệp nghị liền cho hấp thụ ánh sáng cách làm thật sự quá ghê tởm. chờ có tôn tham trường cái này ví dụ. Xem những cái đó phạ phạ giặt tỷ còn dám như vậy chơi, cũng đến chính mình ước lượng một chút. Chỉ là còn không có thu phục, liền thấy Nguyễn Duyệt tới, chu Dĩnh lập tức qua đi mở cửa, vừa muốn chào hỏi, liền thấy Nguyễn Duyệt cười hì hì lập tức đến ngu kiểu bên cạnh, cũng không thèm nhìn tới nàng, dơ dơ lên trong tay hai đại túi nguyên liệu nấu ăn, lấy lòng nói, ta mẹ hôm nay tặng một ít hải sản lại đây, chúng ta hôm nay ăn hải sản bữa tiệc lớn. Ngu kiều cũng không ngẩng đầu lên trả lời, hảo, bất quá ta lười đến nấu cơm. Nàng ngón tay hiện tại không ngừng động tác, đã có chút nhức mỏi, nấu cơm loại sự tình này có thể trước phóng một phóng. Nguyễn Duyệt sử sốt, có chút thấp thỏm nhìn về phía Chu Dĩnh. Chu Dĩnh cười trộm một chút, xem hắn còn không để ý tới chính mình không. Bất quá thấy ngu kiểu không có thời gian nói chuyện, vẫn là hảo tâm cho hắn giải thích cụ thể tình huống. Các ngươi sự tình bị tôn tham trường phát hiện, hiện tại cái này quan khẩu không tốt lắm tuân ra tới, bằng không liền thành ngu kiểu bảng kim chủ, cho nên hắn công việc quan trọng quan phí. Chúng ta chuyện gì à? Nguyễn Duyệt hỏi một câu, theo sau lại thực mau phản ứng lại đây, sắc mặt trắng hạ, lập tức nói, cho hắn nhà, muốn nhiều ít. Ta nơi này còn có không ít tiền, ta bỏ ra. Chu dinh đối với ngu Kiều đứa môi, nói, nàng nói muốn báo nguy, không cần cho, cho nên lần này các ngươi trực tiếp công khai tính. Nguyễn Duyệt vẻ mặt kinh ngạc cùng áp lực không được vui sướng, ấp áp ớp đúng nói, a, kia, đó là nói, nói chúng ta muốn, muốn diễn cái tình lữ. Ngu kiểu lắc đầu nói, không. Là chân tình lữ, ngươi không phải ở truy ta sao? Ta hiện tại đồng ý, nếu ngươi không đổi ý, chúng ta đây liền ở bên nhau bái. Phần 97 Thật, thật sự, Nguyễn Duyệt đều cảm thấy chính mình có chút choáng váng, nhìn Ngu Kiều kia nghiêm túc khuôn mặt, đột nhiên gật đầu. Hảo, Hảo A. Đệ 76 chương Chương 76 Chưa hôm đó, Ngu Kiều chung cư trung, chu rinh ở ban công cấp chu hàn gọi điện thoại thương lượng khống bình sự tình, Ngu Kiều ở đùa nghịch máy tính cha tìm Tôn Tham trưởng bị người xã giao lấy tiền tin tức, mà xô pha một chỗ khác, Nguyễn Duyệt tắc vẫn luôn ngây ngô cười. Chu Dĩnh gọi điện thoại trở về, thấy bộ dáng này Nguyễn Duyệt, rất là đau đầu đỡ chán. đối ngu Kiều phun tào nói: "Tiểu kiều, kiều, ngươi sợ không phải coi trọng một cái ngốc tử." Ngu Kiều cũng không ngẩng đầu lên trả lời, "Không có việc gì, ngốc tử ta cũng nuôi nổi." Hắc hắc. "Tiểu kiều, kiều thật tốt." Nguyễn Duyệt lại lần nữa ngây ngô cười một tiếng, từ thính thai ngọt tới rồi trong lòng, Tiểu kiều, kiều vừa mới nói nuôi nổi hắn. Bất quá hắn nghĩ nghĩ chính mình thẻ ngân hàng ngã trống, nếu không nộp lên một chút, không phải nói bạn gái đều sẽ cấp bạn trai quản tiền sao? Chớ ngu kiều đem tôn tham trường ngày xưa làm tiền tin tức cử báo cấp bộ môn liên quan sau, dọn dẹp chính mình trên máy tính dấu vết, đem ghi âm nội dung chuyển rời đến USB thượng. đối Chu Dĩnh nói, đi, chúng ta đi báo nguy. Chu Dĩnh chạy nhanh đứng dậy, có chút khẩn trương nói, ta đây còn muốn chuẩn bị cái gì không? Nàng tổng cảm thấy hiện tại thập phần không chân thật, không phải một cái tin tức. Như thế nào liền nháo đến cảnh sát bên kia đi đâu. Ngu Kiều lắc đầu, nói, không cần, ta đều chuẩn bị tốt. Chu Dĩnh gật gật đầu, trước một bước ra cửa, Ngu Kiều vừa muốn đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn mắt trên sofa Nguyễn Duyệt, qua đi gõ gõ hắn đầu, nói, huy, tỉnh tỉnh. Nguyễn Duyệt quay đầu xem nàng, vẻ mặt vô tội nói, làm sao vậy? Đi, đi cục cảnh sát. Nga nga. Cũng may Nguyễn Duyệt chỉ là nhất thời bị vui sướng hướng hôn đầu góc, chờ ra cửa, lại lập tức tỉnh táo lại còn ở trên đường cấp gọi điện thoại, gọi tới chính mình chuyên trúc luật sư hỗ trợ. Luật sư họ Trần, nhìn Tuấn tú lịch sự, làm việc cũng thực sạch sẽ nhã nhẹn, ở thấy ngu kiều sau, lập tức hiểu biết sự tình trải qua, ở biết được nàng có ghi âm sau, trực tiếp mang theo ngu kiều đi báo án. hắn hiểu biết báo án lưu trình, hết thể căn bản không cần ngu kiều làm cái gì, chỉ cần ký tên cùng với đem trong tay ghi âm nộp lên đi ra ngoài là được. Bất quá một giờ, phía trước phía sau sở hữu sự tình đều thu phục, bởi vì kim ngạch thật lớn. Cảnh sát bên này cũng thực mau lập án, tỏ vẻ sẽ thực mau phái người đi bắt tôn tham trường. Lúc này tôn tham trường nguyên nhân chính là vì làm một phiếu đại, hôm nay liền nghỉ ngơi, Mỹ tư tư ở một chỗ lâm thời nơi uống rượu vang đỏ, chờ ngu kiểu tiền đến trướng. Chút nào không biết chính mình sẽ phát cái gì. Chuông cửa vang lên khi, hắn có chút ngoài ý muốn đứng dậy, còn tưởng rằng là chính mình cái kia thủ hạng, nhưng mà mới vừa vừa mở ra môn, lại thấy bên ngoài ăn mặc cảnh sát chế phục cùng với công kiểm pháp quần áo hai đám người. Ngáy mắt sợ ngây người. Tôn tham trường ở nhìn đến bọn họ thời điểm, sắc mặt trực tiếp trắng, nói chuyện tựa hồ đều đang run rẩy cắt, các, các vị, phát sinh chuyện gì. Công kiểm pháp người đưa ra giấy chứng nhận, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi hảo, chúng ta nhận được có người cử báo, ngươi bị nghi ngờ có liên quan kết xù làm tiền, yêu cầu ngươi phối hợp điều tra. Cảnh sát cũng đi theo đưa ra chính mình kinh kiểm chứng, đồng dạng nghiêm nghị nói, chúng ta là nhận được ngu kiểu nữ sĩ cử báo, ngươi lợi dụng ảnh chụp hướng nàng làm tiền 100 vạn cự khoảng. Yêu cầu ngươi hồi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Cái gì? Ngu kiểu. Tôn tham trưởng trận tròn mắt, liều mạng lắc đầu nói, không có không có, ta chính là một cái bình thường họa họa giặt tới rồi một ít đồ vật, tuyệt đối không có làm tiền. Nàng nói bừa. Nhưng mà hai bên người hoàn toàn không có để ý đến hắn, chỉ là lướt nhau, nói, đi trước ngươi kia vẫn là đi ta kia. Công kiểm pháp nhân đạo, chúng ta bên này để cập kim ngạch khá lớn, chúng ta trước tới. Cảnh sát do dự một chút, gật đầu nói nhớ rõ điều tra xong rồi đem người đưa lại đây. Hai bên nhân mã hoàng Mỹ đạt thành hiệp nghị, tôn tham trưởng cũng bị giam, quốc gia lực lượng xuất động, điều tra hắn danh nghĩa sở hữu tài sản, cùng với thông tin thiết bị thượng sở hữu ký lục từ từ. mà ngu kiểu bọn họ ba người cũng ở báo án lúc sau, tâm tình không tồi ngu kiểu vẫn là mang theo mặt khác hai người trở lại chính mình trung cư đem Nguyễn Duyệt mang đến những cái đó hải sản đều cấp làm. Người hướng bên trái tới một chút. Trên bàn cơm, trước mặt là nóng hầm hập Chu dinh trong tay cầm di động, đối diện hai người ở chụp ảnh, chỉ là nhìn bọn họ trung gian không hai phân mễ địa phương, bất đắc di nói, Nguyễn Duyệt, ngươi liền không thể tiền đồ một chút. Túng thành như vậy. Nguyễn Duyệt nỗ lực banh không cho chính mình mặt đỏ, lại tiểu tâm cẩn thận đem hông hướng ngu kiểu bên kia dịch một chút, miễn cương kéo gần lại hai người khoảng cách. Ngu kiểu cười nhìn hắn một cái, vươn tay nói, bắt tay cho ta. Vốn dĩ bọn họ là nghĩ chụp ảnh chung, sau đó công bố tình yêu, nhưng hiện tại Nguyễn Duyệt căn bản không dám tới gần Vậy thay đổi quay chủ phương pháp. Trước mặt rối một con trắng non tay nhỏ, xương ngón tay tinh tế, phản phất có thể bị chính mình trực tiếp nắm lấy, Nguyễn Duyệt cũng banh không được lại đỏ mặt, nhưng động tác lại không chậm, bay nhanh đem chính mình bàn tay to đắp ở nàng tay nhỏ thượng. Ngu Kiểu tự nhiên nốt ngón tay đo lượng, cùng hắn 10 chỉ giao nắm, một tay kia đối với Chu Dính rũa rũa Chu Dính hiểu ý đưa điện thoại di động đưa qua đi. Chỉ nghe rắc một tiếng, hai người tương nắm đôi tay bị chụp được tới. Hảo, phát hồi bù Ngu kiểu bông ra hàn tay, đầu ngón tay một hoa, mở ra huy bù, biên tập một cái phù hợp nhân thiết của mình vây cổ, có người bồi ta cùng nhau vận động, cùng nhau giảm méo, cùng nhau ăn mỹ thực Nguyễn Duyệt. Nguyễn Duyệt có chút mất mát cầm trống chân bàn tay, một bên mặt, lại thấy nàng di động giao diện thượng câu nói kia, tức khắc cái gì mất mát đều không có, cũng chạy nhanh lấy ra di động, đem ngu kiểu vây cổ chuyển phát một lần, hơn nữa nói mấy câu, ngươi muốn làm gì ta đều bồi ngươi. Xem hoàn toàn trình chu dĩnh run run. Tức giận chỉ vào trước mặt một bàn mỹ thực, nói, còn không mau ăn, đừng giải cầu lương, ta còn tưởng lưu chữa bụng ăn mấy thứ này đâu. Ngu kiểu hướng nàng cười cười, cấp chu dính gấp một con con cua qua đi, nàng nháy mắt liền thỏa mãn, rác rắc ăn xong một con còn chưa đã thèm nói, nếu có thể cả đời ăn kiểu kiểu làm cơm thì tốt rồi. Nguyễn Duyệt thấy vậy, cung cấp ngu kiểu gấp một con, phù hòa nói, đúng rồi, ta cũng tưởng. Ngu kiểu tâm tình không tồi, nghe xong này hai người lính hót, khó được khai cái vui đùa. Nói, ngẫm lại, ta cũng không phải là đầu bếp nữ. Nguyễn Duyệt lập tức nói, ta là ta là. Về sau ta tới nấu cơm. Hai người trên thực tế là có chút mới lạ, Nguyễn Duyệt không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy thành công, thậm chí đều không có thông báo quá, lúc trước trong lòng bắt đầu sinh cái này ý tưởng khi, hắn là chuẩn bị đánh đánh lâu dài, ai ngờ kết quả lại là như vậy hí kịch tính liền ở bên nhau. Một cổ không chân thật cảm giác tràn ngập ở trong lòng, làm hắn ở gấp đồ ăn thời điểm đều dễ dàng kẹp không. Tay đều còn ở rất nhỏ run rẩy, nhưng trong lòng vui sướng lại là thật sự. Mà ngu Kiều luôn luôn đối cảm tình vẫn duy trì tương đối tùy duyên tâm thái, sớm một chút chê chút đều không có quan hệ, phù hợp nàng mắt duyên là được. Nguyễn Duyệt đối nàng khá tốt, nay trận ở chung cũng làm ngu Kiều rất thích hứng hắn tồn tại, hơn nữa phía trước tiếp nhận rồi hắn hảo ý, ngu Kiều liền nghĩ nếu là tìm một nửa kia, nhất định ưu tiên suy xét hắn, vừa lúc chuyện này xuất hiện, vậy ở bên nhau bái, nếu tương lai không thích hợp, lại tách ra cũng đúng hai người là làm cho phong khinh vấn đạm nhưng mà phát đến người bộ thượng lại giảo nổi lên huyết vũ tinh phong ngoa tào này hai người thật sự ở bên nhau ta phảng phất hoa mắt ôm đùi chân thật trường hợp ta liền nói ngu kiểu như thế nào sẽ nhanh như vậy tẩy trắng nguyên lai like sau lưng có vạn tượng giải trí nha thiên a trước hai ngày công bố vương triều nữ nhị nghe nói vạn tượng giải trí cũng đầu tư kia nàng chính là mang vốn vào đoàn nha ngu kiểu trường một trương yêu diễm đồ đê tiện mặt cư nhiên làm sự tình như vậy bạch liên hoa Nàng làm sao dám công khai? Không sợ bị mắng. Kế tiếp có phải hay không muốn nói chính mình là bằng vào thực lực được đến nhân vật, cùng bạn trai không quan hệ? Không, phải nói kim chủ càng thích hợp. Thiện nhân, cư nhiên câu dẫn chúng ta mềm mại. Cút cho ta ra giới giải trí. Hai người thấy bù một phát ra, ngu kiểu bên kia không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều bị anti-fan chiếm lĩnh, mà bên kia đều đang hỏi Nguyễn Duyệt vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn thật sự cùng ngu kiểu ở bên nhau gì đó. Ngu Kiều đã sớm dự đoán được quẩy bổ thượng chửi rủa, cho nên căn bản không xem di động. Tương đối đơn thuần Nguyễn Duyệt còn ở trộm chờ mong bị người chúc phúc, phát ra đi sau thỉnh thoảng xem một chút di động, sau đó càng xem sắc mặt càng khó xem, còn nghiêm túc ở kia đánh chữ hồi phục người khác chửi rủa cùng vũ nhục chào phúng chờ lời nói. Hơn nữa lúc này đây đều túng túng không cam lòng động miệng, sợ người khác ngược lại nhân thân công kích Ngu Kiều. Nay bữa cơm ăn tới rồi buổi tối 7 giờ, Ngu Kiều sửa sang lại quần áo, thấy bởi vì ăn đến quá no phồng lên bụng. Tôi ai đoán thở dài một tiếng, nói, "Dĩnh tỷ, ngày mai bắt đầu nhắc nhở ta ăn ít, cái kia nhân vật muốn gầy một chút đẹp." Chu Dĩnh cũng thỏa mãn ôm bụng gật gật đầu, đồng tình nói, "Hảo thằng a, còn hảo ta lúc trước không có làm diễn viên." Nguyễn Duyệt cũng không có ăn nhiều ít, một đường thở phì phì, bất quá đương ngu tiểu ăn uống no đủ, vô vô hắn đầu, hắn khí liền tiêu. Ăn cơm xong sau, lại ở phòng khách Hàn Huyên trong chốc lát thiên, Nguyễn Duyệt mới rời đi ngu tiểu tiểu khu, trở lại chính mình trụ địa phương. Đột nhiên ghé vào trên giường quay cuồng nửa ngày, nội tâm vẫn luôn a a a a. Phía trước hắn cho rằng ở ngu kiểu trước mặt muốn ổn trọng một chút, cho nên vẫn luôn áp lực trong lòng kích động cảm xúc, chờ trở lại chính mình địa bàn mới phong xuất ra tới, ngoà Tảo Cư nhiên nhanh như vậy mộng tưởng trở thành sự thật. Quả thức quá sung sướng, hắn muốn phiêu. Hưng phấn qua đi, Nguyễn Duyệt nhớ tới lúc gần đi ngu kiểu nói đến ra cùng nàng nói một tiếng, lại Mỹ tư tư cầm lấy di động cấp ngu kiểu đã phát điều tin tức, ta về đến nhà. Mới vừa cùng ngu mẫu giải thích xong sở hữu tình huống ngu kiểu nhìn mắt di động, thực có lệ trở về một câu, "Ân, đi ngủ sớm một chút." Nguyễn Duyệt theo bản năng gật đầu, phản ứng lại đây đối phương nhìn không thấy, đánh cái bán manh biểu tình bao qua đi, nói, "Ta đây ngày mai sớm một chút lại đây cùng nhau ăn cơm sáng. Đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau vận động, có thể chứ?" Di động lại một lần vang lên, ngu kiểu nhìn đến mặt trên kia hai câu lời nói, mang theo rõ ràng thật cẩn thận ý vị, cười cười, hồi phục thần sắc nhiều vài phần nghiêm túc. Hảo, ta 6 giờ rưỡi bắt đầu vận động. Đêm đó an, Ngủ ngon. Bất quá đơn giản mấy chữ, Nguyễn Duyệt vẫn là cao hứng một hồi lâu, mới đi phòng vệ sinh giặt sạch ngủ, nằm ở trên giường, khuôn mặt vẫn là đỏ bừng. Bất quá hắn vẫn cứ nhắm hai mắt lại, muốn đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi sáng liền có thể sớm một chút nhìn thấy Kiều Kiều. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương còn chưa ra tới, Ngu Kiều cũng đã tỉnh lại, lấy ra di động nhìn xem thời gian, vừa vặn 6 giờ một khắc, lại nhiều vài phút. Nàng đứng dậy rửa mặt đến một nửa, nghe thấy chuông cửa vang lên, mở cửa, trong tay dẫn theo một cái đại túi Nguyễn Duyệt liền vào được. Buổi sáng tốt lành. Thanh niên Nguyên Khí tràn đầy chào hỏi, tươi cười sáng lạ, nhưng hai mắt chỗ vẫn là có rất sâu quần thâm mắt, phòng trừng tối hôm qua không như thế nào ngủ, hôm nay tỉnh đến lại sớm. Ngô Kiều Hàm hồ gật gật đầu, xoay người trở lại phòng vệ sinh hướng chính mình trên mặt phành phạch một phen nước lạnh, lúc này mới tỉnh táo lại. Trong phòng khách, Nguyễn Duyệt cũng vô vô chính mình khuôn mặt, ở trong lòng nói: thanh tỉnh một chút. Cơm sáng trước bắt đầu vận động, ngu kiểu trang bị hảo camera, dựa theo di vãng bước đi tới, chỉ là lần này nhiều một người nam nhân. Cũng may ngày thường vì luyện tập ca hát phát ra tiếng, Nguyễn Duyệt cũng là có làm vận động, ngu kiểu dùng chạy bộ cơ khi, hắn liền đi làm gập bụng hoặc là cứng nhắc chống đỡ, hai người thay phiên tới, còn thường thường liêu một chút thiên, 45 phút thực mau qua đi. Tiếp theo Nguyễn Duyệt hỗ trợ khiêng camera ra quay chụp ngu kiểu làm cơm sáng video, lại cùng nhau ăn bữa sáng. Ngu Kiều ở thư phòng cắt nối biên tập video, Nguyễn Duyệt liền ở trong phòng khách luyện tập ca hát. Ở chung cư thời gian, cho dù nhiều một người, vẫn là kia phó 5 tháng tính hảo cảm giác. Ngu Kiều vừa lòng cười, xem ra nàng xem người ánh mắt vẫn là không tồi. Đường video phát đến trên mạng, ngày hôm qua còn ở bạo nộ các vong hưu hôm nay cấp lại không hề là chửi rủa. Bởi vì ở đêm qua 10 giờ chung, Ngu Kiều bọn họ đều ngủ lúc sau, tôn tham trường giả thiết đúng giờ gửi đi hầy bổ cũng ra tới. Bạo Đương Hồng Tiểu Hoa ngu kiểu luyến thượng vạn tượng giải trí thái tử ra âm nhạc quỷ tài Nguyễn Duyệt, rốt cuộc là chân ái vẫn là chân ái. Phía dưới là kiểu cung cách hình minh họa, cao thanh, còn trang bị văn tự giải thích, tỉ như ngu kiểu trụ tiểu khu là cái này, Nguyễn Duyệt gần nhất liên tiếp đi vào cũng là cái này, Nguyễn Duyệt chính mình trụ địa phương rõ ràng ở khoảng cách ngu kiểu nơi này 20 phút lộ trình một cái khác tiểu khu từ từ. Phần 98. Nếu ngu kiểu ngày hôm qua buổi chiều ăn cơm trước không có phát cái hủy bổ công bố hai người luyến ái quan hệ cái này huệ bổ là có thể trực tiếp đem ngu kiều lâm vào càng thêm gian nan hoàn cảnh nhưng bởi vì ngày hôm qua vong hữu đều đã phát tiết nửa ngày đến chuẩn bị ngủ trước soát soát huệ bổ khi lại nhìn đến tôn tham trường dùng loại này phảng phất hay cũng không biết ngự khí tới phát ra này vậy bổ thấy thế nào như thế nào quá dị vì thế tất cả đều tới chào phúng hắn ha ha ha quá khôi hài tham lớn lên người cư nhiên cũng đến muộn không biết chuyện này chúng ta sớm năm cái giờ sẽ biết sao ăn một cái siêu dưa kém bình thật là thần mẹ nó pạ pạ giật tỷ quả thực so theo dõi còn lợi hại là không minh tinh còn có thể hay không có điểm sinh hoạt cá nhân vốn dĩ đều là ở trào phúng chỉ là đương một cái đến chế một cái khác dừa vong hữu nói một câu nói nháy mắt làm người bù tạc theo cảm kích nhân sĩ cử báo tôn tham trường bởi vì bị nghi ngờ có liên quan kết sủ làm tiền hiện tại đã chính thức lập án báo án người đúng là ngu kiểu cùng nguyễn duyệt cho nên cái này người bù có thể hay không là đúng giờ tuyên bố người khác đã vô pháp dùng di động mẹ nó Kinh thiên đại dưa. Còn có thể như vậy chơi. Đương nhiên có thể. phạ hoạ giặt tỷ chụp đến cái gì không thể cho ai biết bí mật đều là như thế này. Xã giao rớt, màu sáng mảnh đất, không nói tường ăn không có việc gì. Nói, vậy trực tiếp tiến ngục giam sự. Xứng đáng, làm hắn lao chụp lén người khác, nhân ra minh tinh chính mình cảm tình sinh hoạt quan các ngươi chuyện gì à. Khó trách ngày hôm qua ngu kiểu cùng Nguyễn Duyệt chủ động công khai, thật là cường. Đột nhiên chuyển phấn. Chuyển phấn thêm một, chưa từng gặp qua như vậy mới vừa. Lão tử chính là muốn công khai, muốn báo án, cũng không cho ngươi tiền. Cũng chính là bởi vì tôn tham trường đêm qua 10 giờ chung đúng giờ với bù, lần này ngu kiểu phát ra video, được đến thế nhưng không phải đẩy trời nhục mạng, không ít vong hữu đều ở khen ngu kiểu cương. Lại chờ bọn họ nhìn video, trong video, nhiều ra một cái còn tính cường tráng thân ảnh đi theo cùng nhau vận động, đặc biệt là Nguyễn Duyệt Nhan giá trị không tồi, hai người cùng cùng thế nhưng ngoại ý muốn làm người cảm thấy thoải mái vì thế các vong hữu cũng một đám bắt đầu nhắn lại, phảng phất tan một đốn cầu lương. rõ ràng bọn họ không nói gì, ta sao chính là cảm thấy bọn họ rất thích hợp đâu. hình ảnh cực kỳ hài hòa, kiều kiều cố lên, ngươi nhất định phải hạnh phúc ca. trâm trọc cùng cười nhạo cùng với khuyên phân vẫn phải có, nhưng so với phía trước không có mới vừa công bố tình yêu khi, kia tất cả mọi người không xem trọng cảnh tượng khá hơn nhiều. ôn nghệ văn mơ mơ màng màng tỉnh lại, thói quen tính cầm lấy di động xoát thoại bù. ngày hôm qua nàng lục ca đến nửa đêm. Một hồi tới ngã đầu liền ngủ, chính là vì chính mình album, hy vọng hết thể tâm huyết không cần buồn phí. Diễn kịch là vì cái gì? Tiếp tổng nghệ là vì cái gì? Còn không phải là vì ca hát sao? Thức mau, di động giao diện tiến vào đến lấy bộ nơi đó, ôn nghệ văn trước nhìn nhìn chính mình tin nhắn, không có gì đặc biệt, lại đi xem hot xệ ập, lại thấy hot xệ ập thượng có vài cái về ngu kiểu. Ngu kiểu báo án ngu kiểu Nguyễn Duyệt cái này mục từ còn có cái tình yêu ở, mặt sau còn có một ít tương đối lớn lên. Báo án? Cái gì báo án? Ôn nghệ văn tay run lên, chạy nhanh điểm đi vào, thân mình cũng ngồi dậy, cả người đều thanh tỉnh, bắt đầu khẩn trương, không phải là ngu kiểu thật xảy ra chuyện gì. Ngắn ngủn thời gian, nàng tán phát rất nhiều nội dung, lại không thể tưởng được. Cứ nhiên là nàng tố cáo tôn tham trường. Tôn tham trường người này là giới giải trí nổi danh họa vạ giặt tỉ trung cất chó, làm người chán ghét không thôi, rồi lại nề hà hắn không được, là giới giải trí lao bánh quậy, biết rất nhiều đồ vật. Nàng người đại diện cùng nàng nói qua về người này một chút việc. Ở ôn nghệ văn trong lòng, người này trêu chọc không được, bằng không hắn sẽ chết nhìn chằm chằm ngươi. Một minh tinh, tổng hội có hoặc nhiều hoặc ít không nghĩ dám để cho người thấy đồ vật. Chỉ là hiện tại ngu kiều đem người cấp tố cáo. Còn thanh công lập án. Nàng điểm đi vào kỹ càng tỉ mỉ nhìn nửa ngày, mới bừng tỉnh, nàng đã sớm biết Nguyễn Duyệt ở truy ngu kiều, trước hai ngày còn ở đáng tiếc bọn họ như thế nào còn không ở cùng nhau, này liền ở bên nhau. Mà tôn tham trường bởi vì cái này uy hiếp ngu kiểu không thành, trực tiếp ăn lao cơm. Ha ha ha, xứng đáng. Ôn nghệ văn ôm di động ở trên giường cười ngoài, tuy rằng nàng không có bị tôn tham trường tra được quá, nhưng vẫn là thực chán ghét tôn tham trường loại người này. Nên như vậy, trực tiếp báo nguy, xem cái nào vạ bạ giặt thì còn dám theo dõi người khác, lợi dụng người khác đòi tiền. Xem xong tin tức này, nàng lại điểm đi vào xem ngu kiểu cùng Nguyễn Duyệt công bố tình yêu với bù, từng cái điểm cai tán sau đó chuyển phát bình luận nói một giấc ngủ tỉnh liền nhìn đến tin tức tốt này nguyễn duyệt rốt cuộc được như ước nguyện không biết có hay không cao hứng mà khóc ra tới thực mau một đống bình luận xuất hiện nàng không có lại xem mà là ở mở ra hệ chặt đàn quả nhiên bên trong tin tức đã 99 bỏ thêm triệu tố thanh bọn họ đều ở thảo luận chuyện này sôi nổi khen ngợi ngu kiều cương ôn nghệ văn nhìn trong chốc lát tắt ngu kiều nói thoát khỏi độc thân có phải hay không nên mời khách ăn cơm hôm nay ta vừa mới không có việc gì đi nhà ngươi cọ một cơm bái. Không lục tiết mục, nàng sẽ không bao giờ nữa có thể giống phía trước như vậy cách một đoạn thời gian là có thể ăn đến ngu kiểu làm cơm, tự nhiên nghĩ đến hoảng. Đương nhiên càng muốn chính là bọn họ 5 người ở bên nhau bầu không khí. Phương Khải Nam cùng Triệu Tùy Thanh cũng lập tức đi theo nói, đúng rồi đúng rồi, mời khách. Ta chờ lát nữa liền mua vé máy bay qua đi. Thực mau ngu kiểu xuất hiện, không thành vấn đề. Hôm nay ăn tôn hùn đất bữa tiệc lớn, đều lại đây. Vạn Tuế. Ô oh, hát dễ à? trong đàn một mảnh vui mừng, ngu kiều bất đắc dĩ cười, rung di động, nhìn phòng bếp kia thật lớn một thùng tôn hùm đất cảm giác được dày đặc tuyệt vọng, ta không nghĩ xử lý, quá mệt mỏi, người tới, nguyễn duyệt vội không ngừng gật đầu nói, hảo, ta tới, ngươi dạy dạy ta là được, tôn hùm là nguyễn duyệt giữa chưa ăn cơm xong sau lái xe đi mua, vì chính là mời khách, chu hàn bọn họ ở hai người công bố tình yêu sau liền ồn ào muốn cho ngu kiều tự mình xuống bếp nấu cơm, hiện tại đúng là mùa hè, tôn hùm tràn lan thời điểm. Tự nhiên là tôn hùng miến nhất thích hợp bất quá công bố tình yêu ngày đầu tiên buổi sáng hai người một chỗ buổi chiều một đám người cuồng hoan ở triệu tùy thanh bọn họ kiến nghị hạ ngu kiều dùng camera đem một màn này đều ký lục xuống dưới chờ bọn họ rời đi liền đem này đó video cắt nối biên tập một lần bảo đảm không có gì bất nhã màn ảnh xuất hiện liền trực tiếp phát đến trên mạng các vong hưu đã ở ngu kiều thấy bù hạ sinh động suốt một ngày đều là vì ngu kiều cùng nguyễn duyệt tình yêu cùng với tôn tham trưởng bị cáo hai việc. Ngu kiểu cái này video một phát ra tới, nháy mắt bị mấy vạn người đồng thời thấy được, bọn họ theo bản năng điểm đi vào, thấy chính là hồng diễm diễm toàn tôm biến. Tôn hấp dầu, bạo sao tôn hùn đất, tỏi nhuyễn tôn hùn đất, 13 hương tôn hùn đất từ từ, tổng cộng 7 chung cách làm, màn ảnh cho chúng nó từng cái đặc tả một chút, thậm chí còn có chúng nó bị làm được quá trình. Cách màn ảnh, các vong hữu tựa hồ đều có thể nghe thấy kêu mùi hương, nước miếng không tự chủ được tràn lan lên. Thức mau Tôn hùm đất nhóm sôi nổi ra nổi bị đặt ở phòng khách trên bàn cơm, màn ảnh vừa chuyển, ngoa tảo, như thế nào nhiều như vậy minh tinh. Triệu Tùy Thanh, Phương Khải Nam, Thang Dự Bác, tổng cộng mười mấy người, mỗi người trong tay đều mang bao tay, bọn họ đối với màn ảnh chào hỏi, theo sau liền bắt đầu ăn. Có phóng đãng, có ưu nhã, có mùi ngon, trung gian còn sen, kẽ mọi người cười đùa, người xem cũng sẽ tâm cười, đồng thời muốn ăn tăng nhiều, không ít vong hữu đang xem trên đường đều theo bản năng đi lau lau bụng. Hào đói Hảo muốn ăn nha. Đây là một cái vô cùng đơn giản về tôn hùn đất bữa tối. Chờ tôn hùn đất bị ăn xong rồi, đại gia liền bắt đầu thanh tràng, ngu kiểu đúng lúc mà đưa lên một ly ly đồ uống, màn ảnh hết hạn. Em! Không biết nói như thế nào, ta vừa mới còn ở phun tào ngu kiều đạp hư Nguyễn Duyệt, nhưng xem bộ dáng này, ta hảo tưởng trở thành Nguyễn Duyệt A, tôn hùn đất khẳng định ăn rất ngon. Đột nhiên cảm thấy Nguyễn Duyệt thật hạnh phúc, về sau mỗi ngày đều có thể ăn đến ngu kiểu làm đồ ăn. Nàng làm đồ ăn tuyệt đối là thật sự ăn ngon, mị thực chi lữ thượng những người đó tới đều không nghĩ đi, đặc biệt là cuối cùng một kỳ Phật khiêu tưởng đều ra tới. Thực xin lỗi, ta không bao giờ nói, kỳ thật là ta ai đổ không xứng với Ngu Kiều. Ngu Kiều không có thủ đoạn, chỉ có thể dùng ăn lung là người, giáp rưỡi. Còn không phải là tôn hùn đất sao. Hiện tại mở ra cơm hộp ngươi tùy ý điểm A, hâm mộ cái gì, tưởng tượng đến Nguyễn Việt bị Ngu Kiều ôm đùi, vạn tượng giải trí làm hậu trường liền tâm tác. Ngươi mẹ nó có thể lợi hại như vậy, có bản lĩnh ngươi đi làm Phật khiêu tường thử xem. Đại Tham ăn Đế quốc có cái gì mâu thuẫn một đốn mỹ thực không thể giải quyết? Không được vậy hai đốn. Một lần tôn hùng đất thịnh yến cấp ngu kiều giải quyết một nửa nhục mạng, dư lại một nửa cũng ở ngu kiều cùng nguyễn duyệt hai người cùng nhau ra kính video trung chậm rãi giảm bớt. Chuyển biến lặng tỷ fan là cái dài dòng quá trình, ngu kiều cũng chưa bao giờ cấp, nghiêm túc sinh hoạt hảo mỗi một ngày là đủ rồi. Cũng là cái dạng này sinh hoạt thái độ cảm nhiễm nguyễn duyệt. Hắn muốn dĩ bởi vì thiếu chút nữa tao nổ toàn vong chống lại tình yêu mà cảm thấy nôn nóng cùng khổ sở cảm xúc cũng chậm rãi biến mất, bắt đầu bình tĩnh đi theo ngu kiểu cùng nhau vận động, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau công tác. Còn có càng làm cho hắn an ủi chính là, ở hắn kiên trì không ngừng nỗ lực hạ, thành công nhập trú ngu kiểu trung cư. Bên này 5 tháng tính hảo, bên kia cố nhược trúc ở trộm chú ý ngu kiểu đồng thời, cũng ở nỗ lực tiến vào giới nghệ sĩ, nàng đời trước ở trường học bị người khen có thiên phú, tới rồi đời này nàng cho rằng tiến vào giới nghệ sĩ hẳn là thực dễ dàng sự, lại không nghĩ lần đầu tiên ra tay liền tao ngộ tới rồi suy sụp. vì thế nàng bắt đầu chân chính nghiêm túc đối đại diễn kịch chuyện này, một bên làm người đại diện đi tìm thích hợp nhân vật, một bên thỉnh lão sư tới cân nhắc kỹ thuật diễn, đồng thời còn không quên luyện tập ca khúc. có chút đồ vật vẫn là muốn chính mình cũng sẽ, bằng không là không có biện pháp làm tốt. hệ thống bên kia giá cả quá quý, tạm thời còn mua không nổi cả đời kỹ thuật diễn kỹ năng. rốt cuộc ở nửa tháng sau. Có quan hệ ngu kiểu tình yêu nhiệt độ bình ổn sau, Cố Nhược Trúc được đến một cái điện ảnh đại chu sau chung nữ nhị tiểu chu sau nhân vật này thử kính mời. Cố Nhược Trúc lập tức toàn thân tâm bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, bởi vì cái này điện ảnh ở đời trước cũng là thứ hỏa, trong đó nữ nhị tiểu chu sau cũng bạo phát hỏa rất dài một trận, đóng vai nữ nhị cái kia diễn viên từ đây trở thành vai ác hộ chuyên nghiệp, hơn nữa dựa vào nhân vật này bắt được năm đó tốt nhất nữ xứng thưởng. Cho nên nhân vật này, nàng nhất định phải bắt lấy. Dùng để làm chính mình suy diễn con đường hòn đá tảng. Đệ 77 chương. Chương 77. Lại qua nửa tháng, hậu cung lịch sử bộ phim cổ trang đại chu sau diễn viên chính thức xác nhận, âm thanh của tự nhiên Cố Nhược Trúc lần đầu địa giật, suy diễn thanh thuần khả nhân tiểu chu sau. Cái này tin tức ra tới, trên mạng lại là một trận nhiệt liệt thảo luận, mấy năm nay ca sĩ vượt giới đến diễn viên nhiều không kể xiết, thành công không ít, thất bại càng nhiều, bất qua Cố Nhược Trúc ở mặc kệ là cái nào ngành sản xuất đều là thập phần tân tân nhân bởi vậy vong hưu thảo luận đến nhiều hết mức, thậm chí có người đem ngu kiều cùng cố nhược trúc kéo ở bên nhau thảo luận, bởi vì vừa lúc hai người suy diễn đều là bạch liên hoa loại hình nhân vật, thậm chí bởi vì ngu kiều bản thân dung mạo tương đối diễm lệ, cho dù kỹ thuật diễn đại gia còn xem như tán thành, cũng đến ra một cái không phân cao thấp kết luận. vừa lúc ở đại chu sau cái này điện ảnh xác nhận diễn viên sau không mấy ngày, ngu kiều liền mang theo hành lý tiến tổ chuẩn bị quay chụp, khởi động máy cùng ngày là có cái khởi động máy nghi thức. Ngưu Kiều ăn mặc một thân màu hồng nhạt khúc và xuất hiện trước mặt người khác, gương mặt diễm lệ kia bị chuyên viên trang điểm tân trang đến chỉ còn lại có tinh xảo cùng thanh thuần, cười nhạt xinh đẹp. Gian nhường đường quá người đều xem ngây người. Lý Đạo vừa lúc đi ngang qua, thấy ngu Kiều cái này hình tượng, vừa lòng cười, nói: quả nhiên ta không nhìn lầm người, người gương mặt này tính dẻo vẫn là rất cao sao? Ngu Kiều thẹn thùng cười cười, duyên duyên nhất bái, lấy kịch người trong tư thái nói: Tạ đạo diễn khích lệ. Đạo diễn nhìn nàng động tác, trong lòng càng thêm vừa lòng. Xua xua tay, nói, đi trước nghỉ ngơi, còn không có bắt đầu đâu. Khởi động máy yêu cầu chuẩn bị đồ vật rất nhiều, tỉ như an bài truyền thông, hiện trường hoàn cảnh bố trí từ từ, Ngu Kiều đổi hảo trang phục còn chờ một hồi lâu. Vương Triều câu chuyện này đem chính là ở hơn 1.000 năm tiền tam cái Vương Triều cho nhau chế hành thời điểm. Ngu Kiều đóng vai nữ nhị làm nương vốn là cái kiểu tiếu khả nhân tiểu cô nương, cùng Chu Vương Tri tử yêu nhau. Lúc ấy Chu Quốc là cường đại nhất quốc gia, hai nước phân biệt có hạt nhân lưu tại Chu Quốc trong đó một cái hạt nhân là lục phi vũ đóng vai nam chủ, một cái khác là nữ giả nam trang nữ chủ, hai người chậm rãi lớn lên, đều hy vọng có thể làm chính mình quốc gia cường thịnh lên, sau khi thành niên bị đổi về chính mình quốc gia sau, liên thủ công kích Chu quốc. Phần 99 Đến tận đây Chu quốc hủy diệt, Lam Nương trượng phu cũng tại đây chẳng trong chiến tranh chết đi, nhưng Lam Nương bản thân diễm tuyệt tăng quốc, bị nữ chủ cha triệu vương coi trọng, vì cấp ái nhân báo thủ, Lam Nương ở triệu quốc tăng loạn, Đem nữ chủ là nữ tử thân phận vạch trần các loại làm khó dê nữ chủ, cuối cùng nữ chủ bị buộc bất đắc dĩ, rời đi triệu quốc đi vào lục phi vũ nơi quốc gia. Kết cục chính là nam nữ chủ liên thủ, sáng lập minh triều, thống nhất tam quốc, mà này hai người cũng thành trong lịch sử ít có giai thoại, nhất sinh nhất thế nhất sống nhân. Bởi vì là địa ảnh, tự nhiên sẽ không từ đầu chậm rãi giảng thuật, cho nên khởi động máy trận đầu diễn là chu quốc bị thua, nam nữ chủ đấu khẩu chia cắt chu quốc cảnh tượng. Thức mau Đến phiên diễn viên chính nhóm lên sân khấu, Ngu Kiều liền thấy ăn Mặc Khôi giáp hai người, một cái tuấn lãng xoáy khí, mày hơi liêm chính là đầy người uy nghiêm, bất quá đối với trong sân, vẫn là thực ôn hòa cười. Một cái khác nữ chủ diễn kiểu Vũ Sơ còn lại là sống mái mặc biện dáng người cao gầy hình tượng, nàng ở giới giải trí được công nhận kỹ thuật diễn phái, bất quá cũng là lần đầu tiên trước điện, phía trước chủ yếu là ở phim truyền hình trong vòng, thị hậu đều được hai lần. Ngô Kiều đi theo bọn họ phía sau lên này, mới vừa vừa lên đi lập tức cảm giác được màn chập thanh âm bạch bạch bạch nhanh vài lần. nàng là ngồi ở nữ chủ diễn phía dưới, trước mặt còn lại là một đống đèn pha cùng với mịt mò phổi đối với bọn họ bị dựng đến thập phần vui mừng màu đỏ sân khấu thượng, người chủ trì cầm mịt rổ phổi âm chàng. mỗi cái diễn viên chính đều tự giới thiệu một chút chính mình cùng sở đóng vai nhân vật sau, chính là phóng viên vấn đề. ngu kiểu sửa sang lại thân mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. quả nhiên cái thứ nhất bị vấn đề chính là nàng. Một cái hơn 30 tuổi mang mắt kính nam nhân ánh mắt sáng quắc nhìn ngũ kiểu, trong miệng như là cơ quan pháo dường như lập tức nói một đống vấn đề ngũ kiểu nữ sĩ xin hỏi ngươi cùng nguyễn duyệt tình yêu cho hấp thụ ánh sáng là bởi vì tôn tham trưởng duyên cơ sao rất nhiều người đều nói ngươi là coi trọng nguyễn duyệt phía sau vạn tượng giải trí xin hỏi ngươi làm gì giải thích lý đạo cười tủm tỉm thần sắc thu liễm một ít nhìn về phía phóng viên đây là hắn tân điện ảnh cuộc họp báo phóng viên cái thứ nhất quan tâm lại là không liên quan đề tài. Làm hắn có chút không cao hứng Ngu kiểu cầm lấy mì tổ phổn Ho nhẹ một tiếng, cười nói Nơi này là vương triều của họ báo Hy vọng các vị phóng viên có thể nhớ rõ Bất quá ta tưởng vấn đề này ta không đáp lại một chút Các ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua Nhớ kỹ, này sẽ là ta ở công chung trước mặt duy nhất một lần đáp lại chuyện này Ta ngu kiểu, coi trọng chính là nguyễn duyệt người này Còn nữa, ta tình yêu thế nào Tưởng khi nào cho hấp thụ ánh sáng Là ta chính mình sự Cùng những người khác đều không có quan hệ đừng hạt nhọc lòng. Khu cụ kiều vũ sơ ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở ngu kiều. Hiện tại tiểu cô nương thật là lợi hại, dỗi phóng viên đều như vậy tàn nhẫn, thật không sợ về sau phóng viên lung tung đưa tin nha. Lục phi vũ cũng cầm mịt rổ phồn mở miệng. Ai, ta tốt xấu cũng là cái nam chính, các ngươi đều không quan tâm một chút ta sao? Thực mau hỏa lực bị rời đi, ngu kiều cảm kích hướng bọn họ cười cười, chỉ là không nghỉ ngơi trong chốc lát, cái kia bị ngu kiều dỗi phóng viên lại cướp vấn đề, ngu kiều nữ sĩ. Liền ngươi hiện tại nói chuyện bộ dáng cùng trong lịch sử Lam Nương nhưng một chút đều không giống nha, ngươi xác định có thể đem Lam Nương diễn xuất tới. Ngu kiểu cười nhìn hắn, hỏi, xin hỏi ngươi là cái nào tin tức xã? Phóng viên mở mịt một chút, trả lời nói, chu chu nhật báo. Ngu kiểu cũng chưa nói cái gì, chỉ là cười gật đầu, nói, ân, ta là một người diễn viên, tới nơi này là vì diễn kịch, không phải làm chân nhân tú, nhân vật có thể hay không diễn hảo không phải xem ta bản thân tính cách, cảm ơn. Phóng viên còn muốn nói gì, bị hắn bên người khiêng ca mê ra đồng sự lôi kéo, nhịn không được trong lòng không vui. Lúc sau cuộc họp báo kết thúc, phóng viên lập trường khi, đối đồng sự nói, ngươi vừa mới kéo ta làm gì. Đồng sự vẻ mặt bất đắc dĩ đỡ chán, nói, ngươi có phải hay không đã quên ngu tiểu còn có cái hacker fans, ngươi liền thật sự không sợ nàng làm cái kia fans đối với ngươi ra tay. Phóng viên mặt trắng, lập tức lĩnh ngộ lại đây, khó trách phía trước ngu kiểu nói không hề đáp lại tình yêu. Vốn dĩ mặt khác phóng viên chuẩn bị một đống về Nguyễn Duyệt vấn đề muốn hỏi, ở ngu kiểu sau khi nói xong, đều không có hỏi, thật là. hắn hoang mang dối luận nói, ta đây sẽ không có chuyện gì. Nếu không ta đi cho nàng xin lỗi. Được, nhân ra đều hỏi ngươi báo xã, liền cầu nguyện nàng bận quá cấp đã quên. Đồng sự buông tay, xoay người rời đi, đương giải trí phóng viên lâu lắm, thật sự đều đã quên hình, thật cho rằng chính mình có cán bút liền vô địch. Phóng viên bị nói được một trận mồ hôi lạnh, Nhưng lại biết đồng sự nhắc nhở đều là thật sự, hắn quay đầu lại nhìn mắt đang ở tháo rỡ màu đỏ sân khấu, ảo não vô vô chính mình chán, thật là, liền chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo nghệ sĩ, cố tình ngươi còn đối nàng không có cách. Cuộc họp báo kết thúc, Ngu Kiều bọn họ trở lại đoàn phim, Tiểu Vũ Sơ cũng lại đây hỏi Ngu Kiều, ngươi đều không sợ hắn loạn viết sao. Tiểu Vũ Sơ tính tình ôn hòa, là giới giải trí nổi danh hảo nhân duyên, trên cơ bản không đắc tội qua người, phóng viên đối nàng cũng đều thực hảo. Nàng, có thể làm được tốt như vậy, cũng là năm đó mới xuất đạo xem qua bị phóng viên lung tung đưa tin cuối cùng tinh đồ tấn hủy nghệ sĩ kết cục, từ đây đối phạm phạ giặt tỷ có một loại kính sợ. Ngu kiểu cười cười, hai tròng mắt cong cong, nói, không quan trọng, ta có cái hacker fans, bọn họ không dám tùy tiện sang bậy. Tiểu vũ sơ bừng tỉnh, có chút hâm mộ nói, nghĩ tới, ta cũng nghe quá, thật tốt, bất quá ngươi vẫn là cẩn thận một chút, vạn nhất cái kia fans nghe xong phóng viên nói bừa hoặc là bận quá không nhìn thấy, ngươi liền không xong. Nàng nhắc nhở thật sự đúng chỗ, bất quá nàng không biết hacker thân phận thật sự, đối này, ngu kiều liền cười cười, gật đầu đáp, ơn, ta sẽ. Hảo, các người hai cái không cần nói chuyện thiếm, lại đây đóng phim. Lý đạo cầm loa hét lớn một tiếng. Hai người lập tức dẫn theo làn váy qua đi. Ở vương chiều khởi động máy sau, nghỉ hè cũng tới rồi, năm trước năm mạt biểu diễn, khoảng thời gian trước còn tuyên truyền quá hắc bạch chính thức chiếu. Ngu kiều làm cái này cảnh phỉ phiến chung một cái vinh váo tận trời nữ sát thủ. Thành công lại lần nữa bạo một hồi Ở phim nhớ bắt đầu Thậm chí trung gian thiên sau bộ phận ngu kiểu đều là làm phong nền tồn tại Lời kịch thêm lên liền 5 câu nói Nhưng đương vai ác cùng cảnh sát chính thức đối thượng khi Ngu kiểu thay đổi một thân áo ra lên sân khấu Như vậy, không chỉ có Mỹ Diễm xoay khí phong cách Hơn nữa đánh võ động tác mãn phân Có điểm ánh mắt người đều có thể nhìn ra ngu kiểu đó là thật sự sẽ chút võ thuật Hơn nữa khi thế thượng hoàn toàn phù hợp một sát thủ bộ dáng Vì thế Ngu Kiều lại một lần đổi mới mọi người nhận chi, phép sôi nổi nốn nháo làm Ngu Kiều nhiều tiếp như vậy đánh diễn, nhìn quá sung sướng. Từ Ngu Kiều bắt đầu biến hảo, mỗi lần thấy Ngu Kiều lên sân khấu, ta đều ở bị tẩy não, lập tức liền phải trở thành fan náo tàn. Đã là fan náo tàn, thổi bạo Ngu Mỹ Nhân, thật sự quá đẹp. kia đánh nhau bộ dáng làm ta cảm thấy đối phương một giây là có thể biến thành một cái người chết, thật đáng sợ. Anh anh anh, tìm không thấy hắc Ngu Kiều địa phương, làm sao bây giờ? Vậy cùng nhau luôn hãm, ta đã luôn hãm, tới cùng nhau ngồi chờ ngu mỹ nhân phim mới. Ngu kiều nhiệt độ bởi vì cái này điện ảnh lại lần nữa bay lên một đợt, vậy bù fans bạo tăng, không ít hoàn toàn không hiểu biết ngu kiều fans ở chú ý nàng lúc sau, lại đi đem những cái đó sinh hoạt loại video đều cấp ôn lại một lần, sau đó hoàn toàn trở thành ngu kiều fans. Là một cái nửa cũ nửa mới người, ngu kiều có thể ở năm trước nghỉ hè đến năm nay nghỉ hè thành công xoay người, thậm chí so với phía trước càng phát hỏa. Là thật sự rất lợi hại, đương nhiên này hết thảy đều căn cứ vào thực lực của nàng, vinh quang nên là của nàng. Trên mạng mưa mưa gió gió, Ngu Kiều nói không chú ý liền không chú ý, nàng toàn thân tâm thả xuống ở trước mặt bộ điện ảnh này chúng. Này vẫn là Ngu Kiều lần đầu tiên nhận được nhiều như vậy xuất diễn nhân vật, đặc biệt là ở điện ảnh thượng, như vậy đại màn hình, nhất cử nhất động đều bị người khác xem giành mạch. Bởi vậy, Ngu Kiều thập phần trịnh trọng, mỗi ngày đều đại ở phim trường, trừ bỏ buổi tối ngủ. Mặt khác thời gian không phải ở học tập người khác đi vị, chính là đi theo đạo diễn phía sau nhìn người khác quay chụp ra tới hình ảnh cảm giác từ từ. Trong tay còn ôm một cái nổ tẹp ú, đem hiểu được hoặc là trọng điểm nhớ kỹ, kia nghiêm túc trình độ, xem đến chu dĩnh đều âm thầm tán thưởng, sau đó ở ngày nọ đem ngu kiểu kia đã nhớ nửa buồn bút ký cấp chụp phát ở vầy bộ thượng. Bất quá nàng vô dụng ngu kiểu vây cổ, mà là chính mình, nhân chứng là ngu kiểu người đại diện, không ít ngu kiểu fans đều sờ qua đi muốn nhìn một chút có hay không ngu kiểu ảnh trụ hôm nay tiền sán đang ở soát với bù nàng đã đem nhà mình nữ thần vây trên cổ kia chỉ có mấy trăm điều video đều nhìn hai ba biến hiện tại chính chán đến chết không biết làm cái gì nữ thần ở đóng phim không có thời gian chế tác với bù kia tiêu xái nấu ăn tư thế nhìn không thấy kia tràn đầy đều là dụ hoặc thức ăn cũng không thấy được cùng với nữ thần kia quyến rũ dáng người đặc biệt là ở yoga lót thượng bộ dáng cũng thấy tưởng tượng đến này tiền sán liền thở dài một tiếng Kết quả ngón tay mới vừa một đổi mới, liền thấy ngu kiểu người đại diện phát tuổi bù. Ngu kiểu cơ hồ sẽ không đổi mới chính mình sinh hoạt động thái, mỗi lần không phải video chính là nào đó yêu cầu tuyên truyền truyền phát tuổi bù, ngược lại là có người đại diện sau, cách 1-2 ngày sẽ có một cái ảnh trụ, phần lớn thoạt nhìn đều là chụp lén. Tiền sán lần này soát tới rồi, cũng không xem người đại diện nói chính là cái gì, trực tiếp điểm tiến ảnh trụ, liền thấy trên ảnh trụ, Quyên Tú tự thể viết, số 3 cơ vị ở chỗ này, chiếu sườn mặt tương đối thích hợp. Thấp hèn còn có hình minh họa, chính là đi vị cùng với cơ vị bài biện. Tiếp theo chương đồ còn lại là về diễn kịch hiểu được, tràn ngập một chương giấy, lại sau này lại là khác bút ký, cựu cung cách ảnh trụ, trung gian ngu kiểu ngủ bộ dáng, ngực chính ôm một cái màu đen nổ thẻ bụng, trong tay còn cầm bút, cuối cùng còn có kia nổ thẻ bụng bị dùng nhiều ít ảnh trụ. Xem xong, tiền sán liền minh bạch, nước mắt lưng chồng đánh chữ, nữ thần vất vả. Cố lên! Yêu nhất ngươi! Đánh xong tự, rời khỏi tới! Nàng mới thấy người đại diện Chu Dĩnh mang thêm văn tử, tiểu kiều, kiều càng ngày càng nỗ lực, cố lên, ngươi nhất định sẽ trở nên càng tốt. Tiền sán quyết đoán điểm tán, lại nhịn không được nhắn lại nói, hảo muốn đi thăm Ban A, người đại diện đại nhân, cầu xin ngươi an bài một chút bái. Từ Ngu Kiều bị hấp nhập đấy các fans đều tan lúc sau, đến bây giờ, Ngu Kiều cũng, cũng không cùng fans hô động, không có fans có được Ngu Kiều liên hệ phương thức. Sau lại có người đại diện liên hệ bọn họ, nhưng cũng chỉ là hy vọng bọn họ không khống bình. Đừng làm fan nào tản cấp ngu kiểu gây họa, tham ban hoặc là buổi họp mặt fan gì đó, đều không có. Thực mau này thấy bổ đã bị điểm tán tới rồi đỉnh cao nhất, Chu Dinh cũng thấy, cười khẽ một tiếng. Vừa vặn liền đem ngu kiểu cấp bừng tỉnh, nàng xin lỗi nói, xin lỗi, đánh thức ngươi. Ngu kiểu lắc đầu, xoa xoa khuôn mặt, nói, không có, là ta chính mình tỉnh, ngươi cười cái gì. Chu Dĩnh lập tức đưa điện thoại di động đặt ở nàng trước mặt, vẻ mặt hưng phấn nói, bọn họ nói muốn tới tham ban. Ngươi nhìn xem phải bất an bài một chút. Hầu viên hội, ta đều cố ý chắc qua, đều là không có hắc quá ngươi phèn cho bọn hắn một chút phúc lợi cũng là khá tốt. Ngu kiểu như mày, có chút dối rắm không tốt lắm, lý đạo không phải nói tận lực không cần để lộ bí mật đi ra ngoài sao. Chú Dĩnh cười nói, không có việc gì, cái này đạo diễn đều có thể lý giải, ta hiện tại đi hỏi một chút hắn. Ngu kiểu, gật đầu, dối dối người đứng lên đi đi, ngồi nửa ngày, kết quả quá vây ngủ một chút. Đi rồi trong chốc lát, di động lại vang lên, là Nguyễn Duyệt đánh lại đây. tiêu kiều, kiều, ta cho ngươi mang theo cháo tổ yến lập tức liền đến, ngươi ở đoàn phim sau. Ở, ngươi lại đây. Ngu kiều trả lời. Mười phút sau, Nguyễn Duyệt liền đến nơi này, thấy Ngu kiều kia một thân hồng y đi lộ ra tảng lớn ngực ra thịt cùng với bả vai, không cao hứng đô đô miệng, đem nàng cổ áo gấp lại, nói, như thế nào đều đổi thành cái này trang phục nha. Hồng y đi là lam nương mê hoặc triệu vương khi trang phẫn. Quyến rũ Diễm lệ, ở làm chuyện xấu hoặc là cố ý câu dẫn khi mới có thể xuyên. Ngu Kiều cười, rồi tay ôm một cái hắn. Nguyễn Duyệt kia một chút không thoải mái, nháy mắt biến mất, vui vẻ cười. Đem cháo tổ hiến thịnh ra tới đưa cho Ngu Kiều. Kiều Vũ sơ vừa lúc chụp xong một tuần kịch nghỉ ngơi, Ngu Kiều đem cháo phân một phần cho nàng. Hiện tại thời tiết nóng bức, trên mặt cũng tương đối dễ dàng bạo đầu đầu, dưỡng dưỡng nhan vẫn là khá tốt. Kiều Vũ sơ tiếp nhận, mày một trọn nói, thật là hảo hạnh phúc nha. Mỗi ngày đều có người lại đây đưa này đưa kia. Ngu Kiều đắc ý nâng nâng cảm, cũng không ngược ngùng, ngược lại rất là kiêu ngạo nói, đều là rẻ dô đến hảo. Phần 100 Bỏ thêm chút đường trắng, ngọt ngào cháo tổ yến Ngu kiểu mới ăn hai khẩu liền cảm thấy nghị, dư lại sẽ để lại cho Chu Dĩnh. Tham ban sự cũng an bài hảo, từ những cái đó fans Trung rút ra 20 cá nhân máy bay thuê bao phiếu lại đây tham ban, đương nhiên là từ Ngu kiểu kia đáng tin fans đàn chung rút ra. Những việc này đều là giao cho Chu Dĩnh tới làm. Ngu kiểu đã không cần nhọc lòng này đó, chỉ cần cấp điểm tiền là được. Hôm nay khách mời không ít điện ảnh, hơn nữa hiện tại cái này, ngu kiểu giá trị con người cũng đã sớm lên rồi, còn có thị trường chứng khoán, hiện tại nàng đã không thiếu tiền. Có tiền dễ làm sự, không mấy ngày, 20 cái fans đã bị nhận được ngu kiểu bọn họ đóng phim điện ảnh trong thành, nhất nhất gặp mặt, còn đem quanh thân một cái nhà ăn đặt bao hết, ngu kiểu tự mình xuống bếp làm vài đạo đồ ăn cho bọn hán. Tại đây may mắn fans trung, liền có tiền sáng. Nàng là Thiết Phấn, một ngày ba lần ở đấy bộ thượng thổi phòng ngu kiểu không mang theo nương tay, bị lựa chọn cũng là đương nhiên. Chỉ là đi tới nơi này, nhìn thấy ngu kiểu sau, nàng liền một câu cũng không nói ra được, chỉ là liên tiếp cầm di động ghi hình, nàng thần tượng không phải ca sĩ, sẽ không khai ban buổi biểu diễn, ngày thường cũng thực không ra tịch cái gì tham ban hoạt động, khả năng cả đời liền như vậy vài lần tham ban cơ hội, nàng nhất định phải hảo hảo lục xuống dưới. Chỉ là đương thấy ngu kiểu thân thủ làm đồ ăn bị đưa lên tới, Tiền sán cùng mặt khác fans giống nhau đều cảm động đến khóc. Cái này thần tượng phân đăng giá. Lần này tham ba nguyễn bộ thượng cũng lập tức có tin tức phát ra tới, không ít vong hữu đều thực hâm mộ bọn họ ăn đến ngu kiểu làm đồ ăn, những cái đó fans trở về lúc sau, tập thể hóa thân fan nao tản, liên tiếp thổi phồng ngu kiểu trung nghệ, khuôn mặt, dáng người từ từ phàm là bọn họ có thể nghĩ đến đồ vật. Mà bên kia, cố nhược trúc cũng vội đến chân không chạm đất, thậm chí liền ảnh đế bạn trai đều thiếu chút nữa cố không đến Lục Phi Vũ ở bên này đóng phim còn xem như có nhàn rồi, ngu kiểu bạn trai mỗi ngày lại đây thăm ban tặng đồ, mà Cố Nhược Trúc trước nay đều bất quá tới, thậm chí hai người mỗi ngày nấu cháo điện thoại thời gian đều chỉ có vài phút. Bất quá Cố Nhược Trúc mệt ngủ rồi, chính là trên đường bị người khác sự chậm trễ. Thừa dịp có một ngày không có chính mình xuất diễn, Lục Phi Vũ ngồi không yên, xin nghỉ rồi đi đoàn phim đi xem bạn gái. Cố Nhược Trúc còn lại là hai bên bận việc, tự nhiên không có thời gian. Đại chu sau quay chụp hao phí nàng đại bộ phận tinh lực, Elun thu cũng làm nàng giọng nói đều thiếu chút nữa bãi công, cả người tinh khí thần đều có chút để lại. Lục phi vũ đến thời điểm, Cố Nhược Trúc mới vừa chụp xong một tuần kịch đang ở thay quần áo, chờ hạ buổi tối không có nàng xuất diễn, nàng muốn đi Luca, ước định phát biểu Elun thời gian càng ngày càng gần, công ty bên kia nhắc nhở đến cũng càng ngày càng nhiều, đều hy vọng Cố Nhược Trúc có thể tận khả năng mau phát Elun, miễn cho nhiệt độ biến mất, Elun không có mua. Lục Ca tới, Trợ Lý nhắc nhở nói, Cố Nhược Trúc ngây ra một lúc, đầu góc nhất thời không có chuyển qua con tới, mở mịt hỏi, cái gì Lục Ca? Người bạn trai a? Trợ Lý bất đắc dĩ, đây là Cố Nhược Trúc mới phản ứng lại đây, cười khổ một tiếng, đỡ chắn nói, xin lỗi, nhất thời không phản ứng lại đây, ngươi làm hắn đi ta bảo mẫu xe trước. Hảo, Trợ Lý đi ra ngoài, Cố Nhược Trúc thay quần áo động tác nhanh hơn, thực màu. An mặc một thân ngắn tay quần đuổi ra tới nàng liền lắc mình biến hóa từ cổ đại giai lệ biến thành thanh xuân thiếu nữ. Nàng mở ra phòng thay quần áo môn liền thấy bên ngoài đứng Lục Phi Vũ khuôn mặt đỏ hồng qua đi đem người ôm lấy ngửa đầu hỏi ngươi như thế nào không đi trên xe a. Lục Phi Vũ vô vô nàng đầu nói chờ ngươi đâu đi trước ta hỏi đạo diễn lúc sau ngươi không có suất diễn cho nên ta định rồi nhà ăn đi ăn cơm. Cố Nhược Trúc khó xử nhăn lại khuôn mặt nhỏ miệng nhỏ đô đô nói. A, Chính là ta còn có chuyện, nếu không chúng ta đi công ty ăn. Cố nhược chúc cùng Lục Phi Vũ là cùng cái công ty. Lục Phi Vũ buồn bực nói, ngươi còn có chuyện gì? Elbun nha, ta phải đuổi ở tiết mục nhiệt độ hoàn toàn biến mất phía trước phát Elbun. Hiện tại ca hát ngành sản xuất càng ngày càng kinh tế đình trệ, liền tính ta sướng đến hảo, cũng không dám bảo đảm ta có thể bán hảo. Cố nhược chúc thở dài. Lục Phi Vũ như mày, hán tuổi tác cùng cố nhược chúc kém khá lớn nhưng chính là bị này tinh linh giống nhau nha đầu hấp dẫn cho nên luôn là thao láo phụ thân tâm nghiêm túc khuyên ngươi như vậy phân tâm thực dễ dàng một đầu cũng chưa chuẩn bị cho tốt cố nhược trúc tin tưởng tràn đầy cười cười nói a lạc ta chính là rất lợi hại nàng đều có hệ thống nơi tay hiện tại tích phân đã có một ít eo bull lục ca khi liền dùng một cái tấm cạt kỹ năng liền không thành vấn đề thấy nàng như vậy lục phi vũ trong lòng cũng tưởng thở dài vẫn là tiểu hải tử a ngây thơ hồn nhiên tính có hắn nhìn Liền tính thất bại cũng không có việc gì, coi như tích lũy kinh nghiệm. Thực mau cố nhược trúc cùng Lục Phi vũ hẹn hò tin tức ra tới, trên mạng nghị luận sôi nổi, bất quá cố nhược trúc tâm thái cùng ngu kiểu cũng không kém, bình tĩnh nhìn những cái đó nguyền rủa nàng chia tay lời nói, hoàn toàn không có chút nào dao động. Nàng như vậy phong cảnh, tự nhiên làm đã từng đối thủ, hiện tại hoàn toàn không có nhiệt độ người nào đó không căm lòng, vì thế thực mau ngu kiểu lại nghe nói cố nhược trúc ở tham gia nào đó game show bị người khiêu chiến, hiện tại làm tử. Kinh diễm mọi người. Chuyện này ở họ sĩ ập thượng treo mấy ngày, bởi vì kia từ là nàng ở 3 phút nội viết ra tới, cùng giai điệu hoàn toàn gián sát, hơn nữa dùng từ thập phần chú ý, làm người không thể không tán thưởng, ca sướng dưới lại xuất hiện một cái tàn những người. Chỉ là ở có này sự kiện sau, cố nhược trúc lại càng thêm liều mạng đầu nhập công tác. Bởi vì cái này ca từ là nàng dùng cơ hồ toàn bộ tích phân đi đổi lấy, vì bảo đảm không ở công chúng trường hợp xấu mặt, cũng vì hoàn toàn chèn ép đã từng đối thủ. Hiện tại nàng cần thiết muốn càng thêm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tích lũy tích phân. Cố Nhược Trúc thanh danh từng ngày vang dội lên, ngu kiểu bên này ngược lại an tĩnh lại, Vương Triều quay chụp là vì cuối năm phim Tết, tổng cộng dùng khi 4 tháng thời gian, lúc sau diễn viên công thành lui thân, các nối biên tập sư bắt đầu bận việc lên. Ở Vương Triều sắp đóng máy thời điểm, ngu kiểu liền bắt đầu làm chu dĩnh tiếp tân kịch bản, bất quá đều không có muốn nữ chủ, mà là xuất diễn không ít nữ tam đẳng nhân vật, các loại các loại, có tiểu thái muội, có cô nhi có nữ thần từ từ dùng năm trước mấy tháng lại tôi luyện một chút kỹ thuật diễn tới rồi ăn tết thời điểm trên người không có bất luận cái gì thông cáo ngu kiểu thu thập tay nải hồi ngu ra ăn tết đồng thời cũng cử tuyệt mặt khác truyền hình buổi biểu diễn tất niên mời trời ra rét vẫn là không cần quá liều mạng dù sao nàng cũng không phải ca sĩ mà ở ngu kiểu về nhà ăn tết đêm trước cũng cố ý đi tham gia vương triều cuộc họp báo đồng thời ở dê thị chờ mặt khác mấy cái quanh thân thành thị hỗ trợ lộ diễn tuyên truyền vương triều nơi này rời nhà gần. Nàng ở bên này tuyên truyền xong rồi là có thể trực tiếp về nhà. Ngưu Mẫu tắc mỗi ngày cảm thán nữ nhi vất vả, chờ Ngưu kiểu về đến nhà, gì cũng không cho nàng làm, ăn uống đều đoan đến trên tay nàng. Thức mau, tốt đẹp tân niên quá xong. Hoa nghệ thưởng làm hoa quốc nhất có quyền uy điện ảnh vòng giải thưởng cũng kéo ra màn che, lấy vương triều nhập vây tốt nhất nữ vai phụ thưởng Ngưu kiểu nhận được thư mời. Cùng lúc đó, gánh vác đoạt giải nhiệm vụ cố nhược trúc cũng nhận được đại chu sau nhập vây tốt nhất nữ vai phụ thư mời. Nhìn trong tay màu kim hồng thư mời, cố nhược trúc trái tim phanh, phanh phanh phanh bắt đầu nhảy lên, lòng bàn tay cũng toát ra một kia mồ hôi, bởi vì sớm tại đại chu sau khởi động máy trước, hệ thống liền ban bố nhiệm vụ, được đến giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất cùng với tốt nhất nữ vai phụ thưởng, khen thưởng vương bài kỹ thuật diễn chương trình học 12 tiết khóa, nếu là nhiệm vụ thất bại. chương 78 Hoa nghệ thưởng lễ trao giải thưởng, ngu kiều ăn mặc ngu mẫu làm người hỗ trợ định chế lễ phục dạ hội, gió lạnh bẩm liệt chung Nàng người mặc màu bạc nhân ngư lễ phục, dáng người quyến rũ xuất hiện ở thảm đỏ thượng. Lập tức một đống lớn dắt tiếng vang lên tới. Năm trước đề tài nữ vương đã từng bị hắc thành tường ngu kiểu mang theo tân tác trở về, không chỉ có ở năm trước cùng năm kia đánh một hồi xinh đẹp xoay người chiến, hơn nữa năm nay rất có khả năng đoạt giải, rốt cuộc năm nay mặt khác mấy cái tác phẩm dự thi, một cái còn không có chiếu, mặt khác hai cái danh tiếng giống nhau, so ngu tiểu kém xa. Lần này an bài chính là ngu kiểu cùng vương triều điện ảnh triệu vương cùng nhau lên sân khấu, triệu vương một cái khí chất ôn hòa đại thúc, kỹ thuật diễn phi thường hảo, người cũng nho nhã lễ độ. Ngu kiểu kéo hắn tay, trên mặt treo lễ phép 15 độ mỉm cười, chung quanh đối mặt màn ảnh chụp ảnh chụp, theo sau thấp giọng nói, đi. Đại thúc hiểu rõ cười, hơi hơi gật đầu, mang theo ngu kiểu vương ký tên trên đài đi. Đương nhiên bởi vì ngu kiểu đi quá nhanh, bị người chủ trì ngăn lại tới hàn huyên hai câu, ngu mỹ nhân một chút Ngu kiểu có chút kinh ngạc nhìn về phía người chủ trì. Người chủ trì cười nói, có phải hay không thực ngoại ý muốn ta cũng kêu người tên này. Ta cũng là người phần đâu, thật cao hứng ta thần tượng được đề cử tốt nhất nữ vai phụ thưởng. Xin hỏi ngu kiểu ngươi có hay không tin tưởng bắt được cái này giải thưởng. Cái này không phải ta có hay không tin tưởng vấn đề, mà là giám khảo thấy thế nào, cho nên ta không trả lời. Ngu kiểu cười cười, thách ra cái này để tài. Thấy vậy người chủ trì tiếp nối cười, ngược lại hỏi. Hiện tại độ ấm là âm 6 độ, cảm giác như thế nào? Ngu kiểu vừa muốn nói chuyện, đã bị nên diện mà đến gió lạnh cấp làm cho cả người run lên, thanh âm đều phát run, không thế nào, quá lạnh. Đại thúc cũng ở một bên treo chọc nói, không sai biệt lắm được, mặt sau người cũng muốn bảo bàn. Người chủ trì nhìn thoáng qua thảm đỏ một chỗ khác, liền thấy Cố nhược trúc kéo ảnh đế lục phi vũ cánh tay lại đây, lập tức gật đầu nói, tốt tốt, bên trong thỉnh. Ngu kiểu cảm kích cười, đi vào. Cũng may tiến hội trường bên trong chính là ập vào trước mặt máy sưởi cùng nhân khí, nháy mắt cảm giác không như vậy lạnh. trước một bước đi vào lý đạo đối nàng gây tay, ngu kiều chạy nhanh qua đi đi đến dán chính mình tên chỗ ngồi ngồi xuống, một bên là nữ chính, tiếp theo là đạo diễn, lại qua đi chính là lục phi vũ, tiêu vũ hân thấy ngu kiều ngồi xuống, hảo tâm phân hai cái ấm bảo dán qua đi, trong miệng cười nói, lục phi vũ làm phản, cùng đại chu sau đoàn phim người cùng nhau bước trên thảm đỏ, lý đạo cười cười, nói. Như thế nào không nói là đại chu sau đoàn phim người làm phản đến chúng ta nơi này tới đâu? Đều được đều được. Tiểu vũ hân che miệng, nhìn mắt đại chu sau đoàn phim người ngồi địa phương, tiến đến ngu kiểu bên hai, nhẹ giọng nói, lần này người tốt nhất nữ xứng ổn. Ngu kiểu những mày, có chút ngoài ý muốn, nói như thế nào? Đại chu sau cái này kịch thời gian tương đối khẩn, phỏng chừng cắt nối biên tập là có chút vấn đề, nhưng vì bình thường vẫn là đưa lại đây. Ta tới thời điểm chính nghe thấy cái kia đạo diễn ở gọi điện thoại răn dạy cắt nối biên tập sư đâu. Tiêu Vũ hân cười trộm, ngay sau đó vô vô ngu kiều đầu, nói, rất tuyệt a, cái thứ nhất đương nữ nhị điện ảnh là có thể đoạt giải. Ngu kiều trái tim đã bởi vì nàng lời này kịch liệt nhảy lên lên, có chút khẩn trương nói, thật sự a, nhưng đừng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, còn có thể như vậy. Này đó đạo diễn gọi điện thoại cũng quá không cẩn thận, nàng nắm ấm bảo dán lòng bàn tay có chút ra mồ hôi. Tiêu Vũ Hân nâng nâng cảm, nói, ta còn có thể lừa ngươi không thành, tin tưởng ta, đừng lo lắng, khẳng định sẽ là của ngươi. Ngu kiểu chậm rãi phun ra một hơi, nghiêm túc gật đầu, nói, mượn ngươi cắt nôn, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Đừng hôm nào, ngày mai, ta đi nhà ngươi, còn cứ gọi thượng đạo diễn, chúng ta trực tiếp khai cái khánh công hội. Tiêu Vũ Hân nói, hai người nói chuyện phiếm chung, Lục Phi Vũ cũng ngồi xuống, cùng Ngu kiểu bọn họ nhất nhất chào hỏi, ngay sau đó sửa sang lại Tây Trang. Kiêm Trang nhìn giữa sân, Lục Phi Vũ giả vị rất đại, cho nên ở tương đối thiên sau vị trí như thường. Chờ hắn tiến vào không lâu, lễ trao giải cũng bắt đầu rồi. Làm mở màn biểu diễn cư nhiên là Nguyễn Duyệt. Hắn vừa ra tràng, nháy mắt chung quanh người đều nhìn qua, Lý Đạo đều nhỏ giọng lẩm bẩm nói: Ngươi như thế nào không nói ngươi bạn trai cũng lại đây nha. Sớm biết rằng ta làm ngươi cùng hắn cùng nhau bước trên thảm đỏ, tuyệt đối để tải lại lên rồi một đợt. Còn phải nhớ kỹ, hiện tại vương triều còn không có hạ ánh đâu. Ngu kiểu cười, bất đắc dĩ buông tay, nói, ta cũng không biết. Nàng là thật sự không biết, bất quá ngu kiểu nhìn nhìn bên phải không vị trí, trong lòng rất là buồn cười, vị trí này không thể hiểu được liền không xuống dưới, viết mở màn khách quý bốn chữ, cho nên cũng không ai ngồi, nguyên lai like là của hắn. Phần 101 Nguyễn Duyệt ca hát thời điểm thật sự có loại bất đồng mỹ lực, kia trong trẻo thanh âm từ mịp rổ phồn truyền đến, trong thanh âm tình cảm cũng xuyên thấu qua kia một kia phát ra tiếng kỹ xảo mà bày ra ra tới. Làm nghe được người nhịn không được sinh ra cộng minh. Loại cảm giác này cùng cố nhược trúc cái loại này trực tiếp đem tình cảm phụ ra ở nhân thân thượng bất đồng, nếu cũng đủ lý trí, hoặc là tinh thần lực cường đại người, là có thể thoát ly ra tới. Một bài hát sướng song, một thân màu trắng tây trang, nhìn giống mô giống dạng Nguyễn Duyệt đối với trên đài không lưng, lúc này mới xuống đài, lập tức đi hướng ngu tiểu vị trí. Sân khấu thượng hai cái kinh nghiệm lao đạo người chủ trì lập tức bắt đầu treo trọng nha, lần này đài là hướng nào đi nha tới làm chúng ta nhìn xem thực mau màn ảnh cũng lại đây ngu kiều bảo trì mỉm cười đối với màn ảnh gật đầu một bộ bình tĩnh bộ dáng làm không ít muốn nhìn diễn người đều có chút thất vọng nguyễn duyệt lại đây ngồi xuống lập tức nói lạnh hay không nói tay đã đem tay nàng nắm lấy chạm đến đến nàng hai tay độ ấm hơi hơi sử sốt nói ngươi còn mang theo cái này là kiêu tỷ cấp ngu kiều cười cười nguyễn duyệt lập tức cảm kích đối kiểu vũ hân nói lời cảm tạ Sau đó sờ sờ Ngu Kiều bả vai, rốt cuộc chạm đến đến một tay lạnh lẽo, chạy nhanh cởi tây trang áo khoác khoác ở Ngu Kiều trên người. Ngu Kiều cũng phối hợp tiếp thu, lại nhìn về phía Nguyễn Duyệt, hắn rất lợi hại, một cái áo khoác tơi, bên trong còn có một cái áo khoác nhỏ, như cũ đẹp. Chờ làm xong này một ít, liền nghe thấy mịt rổ phồn truyền đến tấm tắt hai tiếng, Ngu Kiều cùng Nguyễn Duyệt bừng tỉnh xem qua đi, mới phát hiện màn ảnh vẫn luôn chưa từ Ngu Kiều trên người rời đi. Nguyễn Duyệt lúc này đỏ mặt. Trước công chúng ngu kiểu cũng có chút ngượng ngùng banh không được túi đầu. Người chủ trì lại treo chọc hai câu, đem đề tài dẫn trở lại cái này điển lễ bản thân. Tiếp theo chính là một đống phía chính phủ tư ngữ, thấp hèn làm người xem ngu kiểu cùng với mặt khác diễn viên đều phi thường phối hợp vỗ tay, bảo trì tươi cười, toàn bộ trường hợp nhẹ nhàng lại không thiếu chính thức. Dài dong mở màn sau, chính là trao giải, một đám giải thưởng lấy ra tới, trong đó Vương Triều cũng cầm một cái nho nhỏ tốt nhất chuyện xưa thưởng, cái này là mọi người công nhận. Ít nhất này một năm ra tới điện ảnh chung, chuyện xưa tình tiết có thể có như vậy hoàn chỉnh lớn như vậy khí to lớn, cũng liền vương chiều một cái. Nhưng mặt khác cái gì nhiếp ảnh linh tinh đều không có, mà lý đạo bọn họ mục tiêu đều là đặt ở đơn người thưởng nơi đó. Nghe xong một đống giải thưởng lúc sau, rốt cuộc đi tới giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, cái này xem như đơn người thưởng chung trước hết. Cái này ngu kiểu cũng không có trúng cử, có chút tiếc nuối, nhưng bởi vì nàng khách mời quá vài bộ điện ảnh, không tính thuần túy tân nhân. Nguyễn Duyệt Phi thường minh bạch vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, nhẹ giọng nói, tốt nhất nữ xứng nhất định là của ngươi. Ngu Kiều cười cười, nhìn tuyên bố giải thưởng người hô lên Cố Nhược Trúc tên, đồng thời màn ảnh thượng xuất hiện Cố Nhược Trúc ở đại chu sau chung cùng tỷ tỷ tranh chấp cảnh tượng, cảnh tượng kỳ thật thực không tồi, đại chu sau cái này diễn viên cũng phát huy thật sự ổn định, chỉ là tới rồi Cố Nhược Trúc nơi này, lại có chút ẩn ẩn bị áp chế cảnh tượng. Đương nhiên, cái này đối với một cái thuần túy điện ảnh tân nhân tới nói đã thực không tồi hơn nữa này đã hơn một năm tới cũng không có gì so cố nhược trúc càng thêm sông ra thuần tân nhân giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất lúc sau chính là tốt nhất nữ xứng cùng nam xứng giải thưởng ngu kiều hô hấp hơi hơi bình lên nguyễn duyệt nắm ngu kiều tay cũng nắm thật chặt bên kia cố nhược trúc cũng hai tay nắm chặt lòng bàn tay trắng bệnh cánh môi hơi nhấp trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng lục phi vũ lại nhíu lại mày nhìn mặt trên thay phiên luân phiên xuất hiện bốn người màn ảnh rõ ràng tại đây bốn người trùng cố nhược trúc yếu đi ngu kiều một bậc Nàng không chiếm được cái này giải thưởng. Hắn trong lòng đều nghĩ đến chờ hạ điển lễ kết thúc như thế nào an ủi nàng. Tốt nhất nữ vai phụ thưởng chính là, ngu kiểu. Trao giải khách quý hô lên ngu Kiều tên, nháy mắt trong sân che kín vô tay. Bên hai cái này tiếng sấm tuôn ra tên không phải chính mình, cố nhược trúc kinh hãi nhìn trên đài người, sắc mặt cũng lập tức trắng đi xuống, cũng may có trang rung trống, ở ngu kiểu lên đài khi màn ảnh đảo qua tới, nàng còn có thể miễn cưỡng cười. Đời trước bị hảo những người này khen có thiên phú nàng cư nhiên thất bại. Trọng sinh trở về, nàng có được hệ thống cư nhiên thất bại. Giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất hoàn thành, khen thưởng tích phân 1000 điểm, tốt nhất nữ vai phụ thưởng thất bại, thừa nhận sấm đánh 3 lần. Xét thấy ký chủ hiện tại ở vào màn ảnh hạ, trừng phạt ở về nhà sau chấp hành, nhắc nhở ký chủ đã thất bại 2 lần, hơn nữa đều là chủ tuyến thất bại, nếu album doanh số thấp hơn 100 vạn trường, kia bổn hệ thống sẽ trực tiếp cùng ký chủ thoát ly. Cố nhược trúc ngón tay nắm tay móng tay véo tới rồi thịt gắt gao mà cắn sâu nha tảo mới căng lại cảm xúc nhưng mà trong lòng khủng hoảng sát thật vĩnh viễn đi không xong nàng lại thất bại một lần liền không có cơ hội mất đi hệ thống nàng đoạt được tới hết thể vinh dự đều sẽ biến mất ở cố nhược chúc sợ hai thời điểm ngu Kiều đã phát biểu xong rồi đoạt giải cảm nghĩ trong tay nắm lệnh băng cút xuống đài trở lại trên chỗ ngồi cùng đạo diễn bọn họ đều thay phiên ôm một chút tới rồi lục phi vũ nơi đó ngu Kiều chỉ là nắm cái tay lục phi vũ thần sắc có chút phức tạp nhưng vẫn là cười nói, chúc mừng, cũng chúc mừng ngươi. Ngu kiểu cười cười, lấy lục phi vũ ở cái này kịch kỹ thuật diễn, ảnh đế chi vị chỉ sợ muốn lại lần nữa dừng ở hắn trên đầu, chỉ là đáng tiếc tiểu vũ hân, cái này nữ chính nhân vật sức giãn không đủ, không có gì bất ngờ xảy ra là lấy không được ảnh hậu. Đều ôm qua đi, đi vào ngu kiểu chính mình vị trí thượng, nên diện mà đến chính là Nguyễn Duyệt kích động một hôn, đứa nhỏ này so với chính mình được thưởng cao hứng, hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng. Vừa lúc đây là chàng hạ người chủ trì đem mịt rổ phồn đưa qua, phỏng vấn Nguyễn Duyệt nói: "Xin hỏi ngươi đối ngu kiểu đoạt giải có gì cảm tưởng đâu?" Ngu Kiểu còn không kịp nhắc nhở hắn, Nguyễn Duyệt liền phi thường nhanh nhất nói: "Ta liền biết sẽ là Kiểu Kiểu, dư lại ba người kia kỹ thuật diễn cái kia so đến quá Kiểu Kiểu." Lời này nói, dư lại ba người sắc mặt nháy mắt đen, một đám nghiến răng nghiến lợi. Ngu Kiểu xấu hổ cười cười, ngầm véo véo Nguyễn Duyệt chân. Đau đớn từ đùi truyền đến, Nguyễn Duyệt vẻ mặt đau khổ đô đô miệng, không nói chuyện nữa đem mịt rồ phồn còn đi trở về. Người chủ trì cũng phi thường nhanh chóng tiếp nhận, liền biết không nên làm Nguyễn Duyệt nói chuyện, hảo, cái này một hơi đắc tội ba người. Trên đài người chủ trì cũng lập tức cười ha hả giảng hòa, theo sau tiếp tục thỉnh hạ một người trao giải. Sở hữu giải thưởng đều bị ngu kiểu không sai biệt lắm đoán được, tốt nhất điện ảnh thưởng là Vương Triều, tốt nhất nam chính là Lục Phi Vũ, tốt nhất nữ chính là Đại Chu Sau. Vương Triều cái này điện ảnh thật sự xem như thắng lợi trở về, ở dạp chiếu phim doanh số cũng lại tiểu bạo một đợt thậm chí bởi vì ngu kiều cùng nguyễn duyệt hú động, lại hấp dẫn không lớn đối fan chính phủ. cả ngày ở hai người vẫy bù phía dưới ngồi canh này kêu ngọt ngọt ngọt, tuy rằng rất nhiều thời điểm ngu kiều cũng không biết ngọt ở nơi nào. đồng thời vẫy bù hot xệ cực đệ nhất, nguyễn duyệt phóng lời nói, kia để tài điểm đánh lượng chuẩn cờ mở giờ, hơn phân nửa đều là nguyễn duyệt bị mặt khác là tam gia mắng, thậm chí còn lan đến gần ngu kiều. bất quá con hảo, không xem vẫy bù liền không có việc gì, liền ngu kiều hiện tại đề tài độ. Liền Tính Toàn Vong Hắc cũng không sợ không có diễn tiếp. Nói là khánh công yến ở ngu kiều trong nhà, trên thực tế vẫn là đi khách sạn, ở mọi người ồn ào chung, ngu kiều đi khách sạn sau bếp lộ một tay mà thôi Tổng cộng mấy chục cá nhân, đạo diễn trực tiếp bàn tay vung lên bao toàn bộ rượu làm cho bọn họ chơi. Bên này vui vui vẻ vẻ, bên kia lại nghe đồn Cố Nhược Trúc về đến nhà liền ngã bệnh, lúc sau thật dài thời gian không có tin tức, thẳng đến nửa tháng sau, Cố Nhược Trúc album đem bán, mới một lần nữa xuất hiện trước mặt người khác bất quá cảm giác thành thục rất nhiều. Vương Triều cùng Đại Chu sau hai cái điện ảnh nàng cũng đều xem qua, chính là xem qua lúc sau mới phát hiện chính mình không đủ, ở một ít yêu cầu cảm xúc chuyển biến địa phương, nàng thiếu cái loại cảm giác này, Đại Chu sau chung nhất mắt sáng một cái tình tiết kỳ thật hẳn là Tiểu Chu sau nhìn Đại Chu sau bị biếm lánh cung thời điểm. Đây là căn cứ lịch sử đề tài thay đổi phim truyền hình, ở trình độ nhất định thượng có một ít hạn chế, vì làm chính mình phát huy tốt nhất, cố nhược chút lúc ấy đem cái này địa phương dùng một cái kỹ năng tấm cản Cảm xúc lập tức lên rồi, chỉ là đương đặt ở một cái chỉnh thể điện ảnh trong được, kia một đoạn lại dị thường đột ngột, phảng phất không phải nàng bản nhân suy diễn giống nhau, làm người theo bản năng cảm thấy quái dị, cho nên dám khảo không có đem một đoạn này phóng đi lên. Không ai sẽ nghĩ đến cố nhược chúc còn có thể có một cái tiêu hệ thống ngoại quải, chỉ là không phải nói diễn đến hảo liền nhất định là ưu tú, đặt ở toàn bộ hình ảnh chung, đó chính là cái thực đột ngột cảm giác, ngược lại làm người cảm thấy ra diễn, đạo diễn nhóm không có đem tốt nhất nữ vai phụ cho nàng cũng là bình thường. cung nàng tương phản chính là Vương Triều Trung, Ngu Kiều Phát Huy vẫn luôn thực ổn định, phải nói phi thường hảo, cùng nhãn hiệu lâu đời thị hậu đối diễn chút nào không loạn, đem kia trong lịch sử làm nương suy diễn đến làm người chọn không làm lỗi, thậm chí vô pháp chán ghét. Cùng Cố Nhược Trúc đối lập lên, Ngu Kiều điểm trung bình so nàng cao, này liền đủ rồi. Xem xong rồi này đó, Cố Nhược Trúc mới là thật sự biết chính mình nhược ở nơi nào, nghiêm túc nghĩ lại hảo chút thiên, nàng mới một lần nữa tỉnh lại lên. Dựa vào hệ thống chung quy là không được, không chuẩn quá 2 ngày hệ thống liền sẽ bởi vì nàng thất bại mà cùng nàng thoát ly, nàng yêu cầu đem kỹ thuật diễn biến thành chính mình. Nghĩ vậy, Cố Nhược Trúc ở trong lòng nói, hệ thống, ta trước mắt tích phân có thể đổi cái gì? Trung cấp kỹ thuật diễn chương trình học, còn còn thừa 10 điểm, có thể đổi một cái 5 phút nhân ngư giọng hát. Vốn là có thể có được cao cấp, chỉ là ở nàng nhiệm vụ thất bại, không có bắt được tốt nhất nữ xứng, nếu nàng lại tiếp xúc điện ảnh. Sau mục tiêu còn sẽ là tốt nhất nữ vai phụ thưởng. Cố nhược trúc âm thầm đáng tiếc, ở ngắn ngủi tự hỏi lúc sau, nàng nói, toàn bộ đổi. Là, cố nhược trúc ở vội vàng tiêu thụ eo bung khi, ngu kiểu nhàn rỗi không có việc gì làm, nghỉ ngơi hai ngày, cũng có tân kịch bản đưa lại đây, chỉ là tốt kịch bản phim không tìm được, ngược lại là một cái phim truyền hình kịch bản làm ngu kiểu sinh ra hứng thú. Tên gọi là, những cái đó năm. Nghe nhìn đều là thập phần văn nghệ tên, thực tế lại là cái chiến tranh phiến. Giảng thuật chính là kháng chiến những cái đó năm phát sinh sự tình, nữ chính là trong đó duy nhất vai chính, lấy nàng cả đời vì trải qua viết ra kịch bản. Giai đoạn trước là một cái tiểu thư khuê các sinh hoạt, chỉ là mới gả chồng sinh con không lâu, e giờ quốc độ kích, phá hủy nàng sở hữu an nhàn sinh hoạt, toàn ra đều bị nhân gia cấp, giết, trừ bỏ nàng. Trượng phu của nàng ái nàng, chính mình tiến lên cho nàng trốn tránh thời gian, nữ chính lần này chiến loạn sống sót sau bị kháng e giờ đội cứu, từ đây gia nhập tổ chức từ từ sự tình. Chuyện xưa độ dài tổng cộng liền 30 tập, nhưng tiết tấu thực mau, không có nửa điểm kéo dài, cũng không có quá nhiều nhi nữ tình trường, trừ bỏ ban đầu, dư lại đều là một cái bình thường nữ hải trưởng thành vi một khu quân trưởng cuối cùng vì bảo hộ bá tánh cùng địch nhân đồng quy vu tận chuyện xưa. Nữ chủ là có kẻ ái mộ, nhưng cũng đều vì tay nàng hạ, đây là căn cứ những cái đó kẻ ái mộ giảng thuật khâu mà đến chuyện xưa, nữ chính trong lịch sử cũng là có nguyên hình. Bản quên đã bị vạn tượng giải trí mua tới. Ngưu Kiều xem xong cái này kịch bản, quyết đoán lựa chọn cái này. Nàng lúc này thanh danh cùng địa vị, hơn nữa kỹ thuật diễn, đề tài độ đều tại tuyến. Diễn hảo cái này phim truyền hình tuyệt đối là không thành vấn đề. Thực mau, cái này quay chung quanh Ngu Kiều một người quay trụ phim truyền hình liền bắt đầu. Cái này phim truyền hình quay trụ, thỉnh sở hưu diễn viên đều là tân nhân, trừ bỏ Ngu Kiều, hơn nữa đại bộ phận đều là vạn tượng giải trí chính mình người, dư lại tiền đều dùng để thỉnh tốt đoàn đội. Đạo diễn là quen thuộc nhất chiến tranh đề tài vương đạo quay chụp quá nhiều bộ kháng chiến thiến, phó đạo diễn là mấy năm nay mới vừa tân khởi phép dự giả ma đạo diễn, đối người xem khẩu vị nắm chắc đến thập phần tinh chuẩn, cùng với phía sau màn chế tác đều là nhất hoàn mỹ. Ở này đó điều kiện thêm vào hạ, những cái đó năm điệu thấp khởi động máy, không có nói cho bất luận cái gì truyền thông, sở hữu tham diễn nhân viên đều bị ký xuống bảo mật hiệp nghị, một khi vi ước yêu cầu bồi thường không ít tiền. Thậm chí ở phim trường, trực tiếp không cho di động xuất hiện, còn phóng tín hiệu máy quá nhiễu. Người bồi thượng. Ngu kiểu fan sư liền phát hiện, gì, idol như thế nào lại biến mất, còn không rên một tiếng liền dừng cày. Chỉ là liên hệ chu dĩnh, bên kia cũng đang đến ra một cái kết luận, ngu kiểu đi công tác, không cần lo lắng. Không có đường khái, không có video nhìn, thập phần nhàm chán các fan chỉ có thể đi đem ngu kiểu phía trước video phiên cái đế hướng lên trời. Này một phách nhiếp chính là nửa năm, 9 tháng phân, này bộ kịch đóng máy, ngu kiểu một lần nữa trở lại công chúng trước mắt. Dư lại sự tình liền giao cho đạo diễn cùng cắt nối biên tập sư, bọn họ vô pháp can thiệp. Cùng lúc đó, Mỹ thực chi lưu đệ nhị bộ cũng tới, lần này không có lục phi vũ, bất quá có thượng một bước danh tiếng, còn có ngu kiểu ở, lại tân bỏ thêm cố định thành viên Nguyễn Duyệt, bạo điểm vẫn là rất nhiều. Phần 102 Cùng lần đầu tiên bất đồng, lúc này đây trực tiếp quan tuyên, vì thế trong ngáy mắt, tiểu mềm phan chính phủ đều chạy tới đánh tạp, lúc này cũng không phải là chính mình náo bổ đường, mà là phía chính phủ trực tiếp phát đường Nay một năm, sở hữu sự tình đều phi thường thuận lợi, ngu kiểu mới tham gia mỹ thực chi lữ tổng nghệ trong lúc, còn sẽ ngẫu nhiên đi người khác điện ảnh khách mời một ít nhân vật, mặt khác thời gian cũng cứ theo lẽ thường dùng để học tập kỹ thuật diễn, có chút đồ vật phải không ngừng nghiên cứu mới có thể ra thành quả. Cố nhược trúc bên kia, 100 vạn trương doanh số, ở nàng sân ga cùng với lại một lần thượng ca sướng tiết mục triển lãm giọng hát sau, miên cương đạt tới 100 vạn trương, hoàn thành nhiệm vụ này. Hệ thống khen thưởng một cái mở ra buổi biểu diễn cơ hội. Thức mau, ở ghế bộ thượng, xuất hiện một cái đề tài, khẩn cầu cố nhược trúc tổ chức buổi biểu diễn. Một điều tra, là cố nhược trúc fans tự phát tổ chức, bởi vì nàng sướng ca quá dễ nghe, như vậy tiếng nói không tổ chức buổi biểu diễn thật sự đáng tiếc. Vì thế ở tháng 11 phân, một hồi làm cho cả fans vòng đều kinh động buổi biểu diễn kéo ra màn tre, bởi vì vị trí không phải nhiều như vậy, tương đối với cố nhược trúc kia khổng lồ fans tới nói. Giá cả bị xào tới rồi giá trên trời. Không ít người khóc la không cướp được phiếu, sau đó ở Hoàng Yêu, bọn đầu cơ, nơi đó mua, hoa vài vạn, vì thế còn thượng hot xệ ốc Tất cả mọi người ở chờ mong cố nhược chúc buổi biểu diễn. Chỉ là thật là chờ mong càng lớn, thất vọng càng nhiều, đương buổi biểu diễn thật sự bắt đầu rồi. Mấy cái video máy chiếu mua bản quyền toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, lại phát hiện cố nhược chúc sướng chính là thực hảo, cảm giác lại không có phía trước như vậy hảo. Không ít người hướng về phía nàng đã từng một khai giọng hát làm mọi người say mê tới, tới rồi hiện trường lại phát hiện cùng chính mình tưởng không giống nhau mà thất vọng cũng cho phun tào lời nói. Đương nhiên chân ái phấn đều sẽ hỗ trợ tẩy địa, rốt cuộc buổi biểu diễn hơn 2 giờ, còn ăn nhưng thật nhiều đầu, đều vượt qua 3 cái giờ, như vậy đương nhiên cảm tình sẽ không như vậy dư thừa. Tháng 11 thấp, buổi biểu diễn rơi xuống màn che, Cố Nhược Trúc cũng hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một trận. Mà ở năm thứ hai nghỉ hè, Ngu kiểu vì vai chính phim truyền hình cũng lặng yên không một tiếng động chiếu. Nay một năm, ngu kiểu cũng chưa động tinh gì, trước mặt hai năm các loại hot sệ ợp không giống nhau, không ít công chúng đều quên đi nàng dường như. Chỉ là ở mỗi cái tuần mỹ thực chi lự bá ra thời điểm lại đây liếm một chút ngu kiểu kia trương đẹp dung nhan cùng với kia có thể làm ra các loại mỹ thực đôi tay. Phim truyền hình bá ra thời điểm, ngu kiểu cũng chỉ là theo thường lệ chuyển phát một chút, bởi vì cái này phim truyền hình không có đại bài diễn viên chính. Game sô thượng tưởng tuyển truyền một chút đều không được, trừ bỏ ở mỹ thực chi lữ, mặt khác tổng nghệ thậm chí đều trực tiếp cự tuyệt. Bị cự tuyệt quá một hai lần sau, vạn tượng giải trí bên kia trực tiếp khí không làm, liền như vậy lặng yên không một tiếng động bá ra, đặc biệt là vương đạo nói, là vàng thì sẽ sáng lên, chúng ta cứ như vậy bá ra tính. Nay bộ phim truyền hình bán chính là một cái không ra sao đài truyền hình, nhìn cũng không như thế nào kiếm tiền, thậm chí mệnh không ít, nhưng đương phim truyền hình bá ra sau, vào lúc ban đêm liền thượng hot ấp. Thiên A. Những cái đó năm này kịch đồ vật đều hảo khảo cứu, tuyệt đối là hóa giá cao tiền. Diễn viên ta một cái đều không quen biết, nhưng ngược lại chính là cảm thấy bọn họ chính là kịch người trong, vốn nên chính là như vậy. Nguyên lai like kiểu kiều yên lặng một năm là vì này bộ phim truyền hình, cảm giác sẽ khá xinh đẹp nha. Ngu kiểu rất tuyệt A, nhìn kêu nhất cử nhất động, quả thực. Hoa, wow, lần đầu tiên thấy như vậy kiểu mềm ngu mỹ nhân, chả ta kia đánh nhau đều mạnh mẽ vai phong mỹ nhân tới. Tiết tấu thật nhanh A. Nhanh như vậy liền kết hôn sao? Đương nhiên ngày đầu tiên bá ra, chỉ thượng hot sẽ ở cái đuôi, chỉ là đương kế tiếp cốt truyện bay nhanh thúc đẩy, chủ tuyến cốt truyện lên sân khấu, lập tức liền vọt tới đệ nhất. Vì thế càng ngày càng nhiều người biết này bộ kịch, khen cũng càng ngày càng nhiều, thực mau, sở hữu truyền thông phảng phất bị mua được giống nhau, bắt đầu toàn phương vị đưa tin này bộ kịch. Năm gần đây ít có lương tâm chi tác, cư nhiên chỉ có 30 tập. Lúc này mới mấy ngày liền một nửa cốt truyện, ta phảng phất cũng đã nhìn mấy chục tập. Tiết tấu thật sự mau, tâm vẫn luôn là treo. Muốn nhìn, biên kịch lại đây, tạp điểm tạp quá độc ác, kế tiếp đâu. Nữ chủ người nhà toàn chết xong rồi, sau lại bảo hộ nàng người cũng đã chết, thật sự làm nữ chủ cô sinh a. Hảo muốn nhìn nữ chủ lộng chết những cái đó khi dễ quá nhà nàng người xấu a. Lại hy sinh một cái, này đó diễn viên tuyển khá tốt, kỹ thuật diễn đều tại tuyến, luôn là kiếm đi rồi ta nước mắt. Này phim truyền hình phản phất là cái gió lốc, lập tức thổi quét mọi người, chính là mỗi ngày đi làm. Đồng sự đều sẽ lại đây hỏi một câu, người hôm nay nhìn những cái đó năm. Đồng sự mộng bức nói, như vậy văn nghệ tên. Ta luôn luôn không xem văn nghệ phim truyền hình. Là so còn sảng một bộ kháng chiến phim truyền hình. Đệ 79 chương. Chương 79. Phim truyền hình bạo hỏa là đại bộ phận người không nghĩ tới, rõ ràng là cái hoàn toàn mới diễn viên đội hình, trừ bỏ ngu tiểu, mặt khác đều là người ở trên mạng tìm không thấy ảnh chụp người. Đương nhiên tại đây bộ phim truyền hình bá ra sau. Bọn họ nhân khí cũng bay nhanh lên rồi, vạn tượng giải trí tân nhân trong lúc nhất thời thành đứng đầu tuyển thủ, rõ ràng một cái phim truyền hình cũng chưa tham diễn quá, kịch bản lại cùng đông tuyết giống nhau hướng bọn họ nơi đó đưa, Chu hẳn vài lần đều gọi điện thoại cảm tạ Ngu Kiều đem hắn chuẩn bị mấy cái tân nhân đều cấp mang ra tới, đồng thời Ngu Kiều danh tiếng lập tức liền lên rồi. Dùng lão diễn viên có chỗ tốt chính là bọn họ đã thành thụ, quay chụp sẽ đơn giản rất nhiều, suy diễn ra tới tình cảm cũng sẽ càng thêm có chiều sâu chỉ là có cái chỗ hỏng chính là phi thường dễ dàng ra diễn. Đặc biệt là cùng trước kia nhân vật chạm vào nhau, hoặc là nói đã từng diễn quá một cái thâm nhập nhân tâm nhân vật, tới rồi tân phim truyền hình chung, mọi người sẽ luôn là nhớ tới nàng trước kia nhân vật. Nguyên nhân chính là vì như vậy, tại đây bộ phim truyền hình chung đều là sinh gương mặt, tuy rằng rẻ dỗ thời điểm, ngu kiểu cùng đạo diễn đều thập phần tâm mệt, nhưng hiệu quả vẫn là không tồi. Đồng thời cũng dẫn tới ở đoàn phim siêu cao hoàn nguyên cảnh tượng, mọi người đều cảm thấy. Bọn họ nên là cái kia thời đại người, bọn họ nên nói như vậy lời nói, như vậy sinh hoạt. Vì thế người xem cũng nhập diễn, cảm thấy chính mình xem chính là cái kia là thời đại một kiện chân thật phát sinh sự tình. Nữ chủ bởi vì E.G. Quốc mà gặp diệt môn thảm án, nàng phát hiện chính mình sở hữu thân nhân đều chết sạch, toàn bộ thế giới phản phất liền dư lại nàng một cái người số khi, cái loại này đã chết lặng trung lộ ra thông khổ khổ sở trực tiếp cảm nhiễm màn ảnh ngoại khán giả, tất cả mọi người khóc thành tiếng tới, bởi vì bọn họ đau lòng nữ chủ. Hiện tại đau lòng đến càng tàn nhẫn, hậu kỳ nữ chủ phản kháng thời điểm liền càng sảng, đặc biệt là nhìn nàng không nơi nương tựa, đã từng như vậy nhỏ yếu đáng thương, cuối cùng lại dựa vào nàng nghị lực, nàng nỗ lực, đi bước một bò lên trên đỉnh, cấp người nhà báo thủ, cấp quốc gia báo thủ. Nay bộ phim truyền hình dùng không đến một tháng thời gian liền truyền phát tin xong rồi, cốt truyện thập phần chặt chẽ, mỗi cái điểm đều thực làm người ấn tượng khắc sâu, người xem cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ treo ở hoặc sệ ở tượng Chu Dĩnh ôm hấy bù cả ngày cười đến không khép miệng được, trong miệng nói, Tiêu kiều, kiều, ngươi giá trị con người hoàn toàn lên rồi. Tiêu kiều, kiều, ngươi thấy bù fan số lượng đã tới rồi 8.000 vạn, xem này tốc độ tăng, phỏng trừng có thể vào tháng sau đến 9.000 vạn. Ngu Kiều cũng không ngẩng đầu lên ứng hai tiếng, tiếp tục chuyên chú xử lý trong tay điểm tâm. Ngày hôm qua Nguyễn Duyệt nói muốn mang nàng đi gặp cha mẹ, thời gian định ở ngày mai, cho nên nàng hiện tại muốn đem điểm tâm làm tốt, chờ ngày mai chừng một chút. Liên Nguyễn ra ra cảnh. Nếu là cấp cái gì quý trọng vật phẩm nhân ra cũng không hiếm lạ, ngu Kiều chỉ có thể chính mình động thủ. Làm thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ, giống như này vẫn là lần đầu như vậy đứng đắn thấy cha mẹ chồng, không biết có thể hay không bị làm khó dễ. Chu Dĩnh Nhạc đủ rồi, quay đầu liếc mắt ngu Kiều bộ dáng, tức khắc đô đô miệng, nói: "Ngươi mới bao lớn à, như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng liền phải thấy cha mẹ chồng đâu? Nay cùng tuổi không quan hệ, ta có thể ở vạn tượng giải trí bắt được này đó hảo tài nguyên, đều là nguyễn gia gia lực đi gặp coi như cảm tạ bọn họ. Ngu Kiều nói, vạn tượng giải trí đích xác lấy nàng đương một tỷ ở phủng. chỉ cần là nàng yêu cầu, mặc kệ nhiều quý đều cho nàng làm ra, liền tỷ như đóng phim thời điểm. Ngu tiểu kiên quyết không cần cái loại này qua loa cho xong dễ dàng bị vạch trần cảnh tượng. Cấp Chu hàng cứ gọi điện thoại sau, lập tức một bút đầu tư thêm vào lại đây. Những việc này, Nguyễn Duyệt là quyết định không được, khẳng định là Nguyễn Duyệt hắn ba quyết định. Chu dính hiểu rõ gật đầu, nói, là nên cảm tạ, đúng, rồi ta vừa mới nhìn đến mương khơi ra tin tức, hương tiêu truyền hình còn có mặt khác mấy cái đài đều ở tìm hắn mua những cái đó nằm truyền phát tin quyền, kia khá tốt, không hưởng phí ta đem sở hữu tài chính đều đầu nhập đi vào, phòng trừng có thể hồi không ít. ngu kiều cười nói, hai tay đem khay chung mãn lại bánh để vào tủ lạnh, kia một tiểu khối một tiểu khối mãi bạch mãi bạch điểm tâm, ở nàng di động thời điểm đều hơi hơi rung động, thập phần mê người, chốc mũi còn có nồng đậm mùi sữa. chu dinh thấy, nuốt nuốt nước miếng, nói, khẳng định. Sớm biết rằng ta cũng quấn lấy ta ca đầu tư một chút, Kiều Kiều cái kia có thể cho ta ăn một chút sao? Ngu kiểu. Gật đầu nói, ngươi lập tức chưng, chờ một chút. Mấy năm nay, ngu kiểu duy nhất tham gia game show chính là mỹ thực trí nữ, mặt khác điện ảnh nhưng thật ra chụp không ít, chỉ là chưa bao giờ đảm đương quá nữ chính. Này bộ phim truyền hình nàng là lần đầu tiên đương nữ chủ, lại một lần phát hỏa, tùy theo mà đến chính là các loại tổng nghệ mời cùng với phim truyền hình kịch bản phim mời. Ngu Kiều cùng Chu Dĩnh hai người ngàn chọn vạn tuyển một bộ kịch bản phim, là phim văn nghệ, hướng về phía ảnh hậu vị trí này quá khứ, bất quá cái này điện ảnh khởi động máy thời gian là sang năm tháng 3, hướng về phía thứ năm hoa nghệ thường đi, này trung gian thời gian liền tạm thời không xung dưới. Sáng sớm hôm sau, Ngô Kiều đã bị Nguyễn Duyệt cấp đánh thức, mơ mơ màng màng mở to mắt liền thấy hắn vẻ mặt hưng phấn nói, "Kiều Kiều, đã là buổi sáng, chúng ta nên đi lên." Ân, nói tốt thấy ra trưởng đã đến giờ." Hắn cơ hồ nửa đêm không ngủ. Trong đầu vẫn luôn nghĩ chuyện này, ảo tưởng Ngu Kiều cùng hắn cha mẹ gặp mặt bộ dáng. Buổi sáng Ngu Kiều phiên cái thân, hắn lập tức mở to mắt, vừa thấy thời gian mới 5 giờ trùng còn có thể tiếp tục ngủ một lát, chỉ là nhắm mắt lại không trong chốc lát, lại mở, hắn ngủ không được. Tiếp theo Nguyễn Duyệt liền như vậy đếm thời gian trôi qua, mãi cho đến buổi sáng 6 giờ rưỡi chung. Ngu Kiều cũng là nên tỉnh, thấy vậy trực tiếp bỏ dậy thay quần áo. rửa mặt lúc sau, lại đi tủ lạnh đem đêm qua làm mãi mãi bánh cấp trưng thượng trở về hóa trang trang điểm trở ra cửa khi đã mau 8 giờ ngu kiều nhìn nhìn trong gương một thân xâm nữ phong váy dài nữ tử trên mặt hóa trang điểm nhẹ nhìn ôn nhu nhã nhặn lịch sự rộng thùng thình váy dài bên hông xứng với một cái đai lưng hơi chút phát hỏa một chút dáng người dưới chân là một đôi màu trắng vải bản dài thật dài đầu tóc bị chắt thành đôi ngựa biện hơi chút túi đầu đôi ngựa còn có thể ném đến trước ngực tới Nguyễn duyệt từ nàng phía sau đem người ôm lấy ôn thanh nói thực mỹ đi ngu kiều vừa lòng cười Mang theo Nguyễn Duyệt xoay người đi ra ngoài, tới rồi Nguyễn gia vừa vặn 8 giờ rưỡi, bọn họ mới vừa ăn qua cơm sáng. Nguyễn gia gia cảnh cũng là phi thường giàu có, bất quá trụ địa phương lại rất tương đối đơn giản, là một cái loại nhỏ song tầng biệt thự, trang trí là màu lam nhạt, ở mùa hè nhìn thập phần thư thái, phảng phất chung quanh độ ấm đều nháy mắt giảm xuống vài độ. Đương nhiên trong nhà cũng là toàn bộ đều mở ra điều hòa, một bên là ấm áp trải thảm sofa khu, còn phóng một ít nữ hài tử thích màu nhung món đồ chơi. Bên kia là mở ra thức phòng bếp cùng nhà ăn, trong nhà quét tức thập phần sạch sẽ, sofa đối diện TV thượng phóng TV tin tức. Nguyễn Gia cha mẹ ở ngu kiểu cùng Nguyễn Duyệt hai người tiến vào phía trước đều đang xem TV, trong tay phủng một ly trà hoa, vừa nghe thấy mở cửa thanh, lập tức kinh ngạc đứng lên, như thế nào tới sớm như vậy không nhiều lắm ngủ nhi. Con tưởng rằng các ngươi sẽ giữa trưa lại qua đây. Nguyễn Duyệt đắc ý nhướng mày nói, Kiều kiểu mỗi ngày tỉnh đến nhưng sớm, các ngươi lại không phải không biết. Nguyễn Mẫu liên tục gật đầu. Nên đón lại đây, này hai người đều nhìn thập phần hòa ái, trên mặt cũng là cười tủm tỉm, cho bọn hắn nhất nhất chào hỏi qua sau, ngu Kiều liền đệ thượng hộp giữ âm trung điểm tâm, đây là ta làm mã lai bánh. Nguyễn Mẫu Kinh hỉ tiếp nhận, trong miệng còn nói, ta xem các ngươi cái kia tiết mục mị thực chi lữ, liền nghĩ khi nào có thể nếm thử thủ nghệ của ngươi, đúng rồi, các ngươi tới sớm như vậy, ăn qua cơm sáng sao. Ăn qua! Ngu Kiều Gật đầu! Giúp đỡ nàng cùng nhau mở ra hộp giữ ấm lộ ra bên trong trắng non mã nại bánh nói, tiểu Trung Quốc điểm tâm thích hợp sấn nhật ăn, ngày trước nếm thử. Phần 103 Hộp giữ ấm vừa mở ra, kia cổ mùi sữa liền bay ra, một bên đứng nguyễn phụ mày khẽ nhúc ních, đôi mắt đều trừng lớn một ít, thò qua tới nhìn nhìn, nói, quả nhiên thực không tồi. Kia tay nghề thật sự không phải tiết mục tuổi mà là thật đánh thật. Ngu kiểu tay nghề đã là giới giải trí công nhận, ngay từ đầu có người hoài nghi. Chỉ là nàng có thể ở màn ảnh hạ dễ dàng đem một cái củ cải điêu thành một đóa hoa, hoặc là đem một mâm vô cùng đơn giản đồ ăn phẩm xào đến bán tương có thể so với mặt lìn khách sạn đồ ăn, các vong hữu cũng không dám nói không thể ăn. Có thể có cái này bản lĩnh, tuyệt đối không phải gian hoa. Nguyễn Duyệt khó chịu phiên trận trắng mắt, này hai người vừa xuất hiện, Ngu Kiều cơ bản đem hắn đã quên, bất quá tưởng tượng đến Ngu Kiều cùng chính mình cha mẹ ở chung như vậy hài hòa, lại nhịn không được cười, liền biết mẫu thân cũng sẽ thích ngu kiểu. Nguyễn Mẫu nhìn nhìn chính mình mới vừa tẩy qua tay, có chút gấp không chờ nổi trực tiếp ném một khối đến trong miệng. Nóng hầm hập mã ngãi bánh mang theo chút mềm nhu cảm giác, ngọt độ vừa phải, ngãi vị mười phần, hương vị thập phần làm người sung sướng. An ngon, tiểu tiểu, ngươi này tay thật là khéo tay. Nguyễn Mẫu tán thưởng nói, lại nhịn không được cấp ngu tiểu so cái ngón tay cái, theo sau nhân cơ hội lại lần nữa ném một khối đến trong miệng. Nguyễn phụ cũng liên tục gật đầu, nhìn mắt ở một bên đứng bất động như tử, nói, ngươi không ăn sao? Nguyễn Duyệt cắt một tiếng, nói: "Ta đã sớm ăn qua, còn có vó ngựa bánh, còn có sơn cha bánh từ từ." Thiếu Tấu, Nguyễn phủ đại trưởng trực tiếp đi lên, bang một chút, đánh vào hắn cái hốt, đau Nguyễn Duyệt lập tức nhảy lên trấn tới, ở trong phòng tán loạn. "Sao cái gì a?" Đại buổi sáng, một tiếng không kiên nhẫn giọng nữ đông nhiên xuất hiện, đột ngột cắm vào trong đó, Nguyễn gia cha mẹ nháy mắt cấm thanh, Nguyễn Mẫu quay đầu nhìn trên lầu xuống dưới an mặc hồng nhạt mặc quần áo tiểu cô nương với tay, nói: "Nha nha." Lại đây, hôm nay ca ca ngươi bạn gái lại đây, còn mang theo cái này mã lai bánh, ăn rất ngon. Tiểu cô nương nhìn 15 16 tuổi bộ dáng, thiện mâu hạt rẻ đầu tóc có chút hỗn độn, nàng xoa xoa khuôn mặt, mang theo trẻ con phỉ gương mặt cổ cổ, thanh âm sắc nhỏ nói, không ăn không ăn. Ôn muốn chết, ta đều không có tình ngủ. Nguyễn phụ mày nhăn lại, trầm giọng nói, nha nha. Trong nhà có khách nhân. Nguyễn Duyệt cũng khó chịu nói, ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ, cả ngày cùng heo giống nhau liền biết ngủ. Người tránh ra tránh ra, mới nói chuyện bao lâu liền dẫn người trở về, tiểu tâm chia tay. Nguyễn Nhã cũng không cam lòng yếu thế trở về một câu, còn ở Nguyễn Duyệt trường nàng thời điểm lại đây đá hắn một chân, theo sau nhìn mắt Nguyễn Duyệt bên người ngu kiểu, trận trắng mắt nói, ta sẽ không thừa nhận ngươi. Ngu kiểu bắt đạm cười nhìn nàng biểu diễn, kia rõ ràng bài xích không phải lần đầu tiên gặp mặt là có thể có, chỉ là nàng xác định nguyên chủ cùng nàng chính mình trong trí nhớ đều không có người này, nàng thanh âm thanh đạm chung mang theo chút uy nói. Ngươi lại cho ta phiên một lần xem thường thử xem. Nói chuyện thời điểm, ngu kiều thủ đoạn còn văn mèo, toàn thân trên dưới đều lộ ra nguy hiểm bộ dáng.